chương 89, không đáp ứng liền chỉ có đường chết một đầu. Mà lúc này ở hoàng thành, Thiên Hạ Chí Tôn còn không biết cũng đã phát sinh chuyện như vậy, bây giờ đang ở hoàng thành cung điện, Thiên Hạ Chí Tôn ngồi ở chủ vị nhìn phía dưới ngồi những người kia trong lòng rất là đắc ý. Bởi vì hắn chiêu mộ rất nhiều giang hồ hào kiệt, những cái này giang hồ hào kiệt không chỉ có muốn giúp hắn giết Triệu Vô Cực, hơn nữa còn muốn như vậy hiệu chung với hắn hoàng thành, như vậy Thiên Hạ Chí Tôn liền quyết định bản thân muốn cùng Triệu Vô Cực đấu cái người chết ta sống quyết định này là chính xác. Không, phải nói là triệu vô cực chết, bởi vì lấy hiện tại loại tình huống này xem ra, cái này triệu vô cực vô cực thần cung rất nhanh sẽ bị thiên hạ trí tôn phái đi nhân mã hủy diệt, đến lúc đó liền không có triệu vô cực nhân vật này, nghĩ tới đây, thiên hạ trí tôn liền cảm thấy mình muốn càng thêm củng cố những người này tâm, thế là đối bọn hắn nói ra. Các vị nói tới sự tình ta đều biết, một lần này chúng ta phái đi nhân mã đông đảo, nhất định sẽ đem vô cực thần cung nhất lên cái út sấp, đến lúc đó bắt đến triệu vô cực nhất định khiến các vị tiết hận. Thiên hạ chí tôn lời này thế nhưng là nói đến tâm khảm của những người này bên trong, bởi vì nơi này có rất nhiều người đều là Triệu Vô Cực địch nhân, bọn họ đã sớm muốn giết Triệu Vô Cực, nhưng là bọn họ không có năng lực căn bản giết không được Triệu Vô Cực, một lần này có Thiên hạ chí tôn xuất mã, bọn họ tự nhiên là muốn đi qua đỉnh hót, sau đó liền nghe được phía dưới có người nói: "Chí tôn, cái này Triệu Vô Cực thế nhưng là tội ác ngập trời, hắn không phân tốt xấu liền trực tiếp đoạt ta môn phái" Đem chúng ta môn phái bên trong đông đảo bí tịch võ công, đều thu về môn hạ của mình, hơn nữa còn vũ nhục chúng ta, chỉ làm cho chúng ta làm hắn tạp dịch đệ tử, như thế vô cùng nhục nhã, lại có thể nào không báo. Nhưng là lấy năng lực của chúng ta vốn cho rằng kiếp này cũng báo không được nữa, nhưng là bây giờ có thiên hạ trí tôn xuất mã, cái này triệu vô cực liền lại cũng uy phong không nổi. Không sai, may mắn mà có thiên hạ trí tôn xuất mã, thay chúng ta xuất khí, chỉ cần thiên hạ chí tôn cũng có thể giúp chúng ta giết triệu vô cực cái này cấu tặc. Vậy chúng ta đời này đều sẽ hiệu chung với thiên hạ chí tôn. chí tôn phái ra cái kia 40 vạn đại quân, đều là tinh binh cường tướng, có thể trực tiếp nghiền ép triệu vô cực, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi tin tức là được. Chỉ nghe thấy phía dưới những người này, ngươi một câu ta một lời thổi phồng lấy thiên hạ chí tôn, mà thiên hạ chí tôn nghe những lời này cũng rất được lợi. Một lần này giết triệu vô cực, không chỉ có là báo thủ cho chính mình, còn thay nhiều người như vậy báo thủ, bọn họ nếu là đều có thể hiệu chung hoàn thành. Vậy sau này bản thân thống trị thiên hạ này chính là lại càng dễ. Đang lúc thiên hạ chí tôn Dương Dương đắc ý thời điểm, đột nhiên liền nghe đại điện bên trong truyền ra một tiếng. Có đúng không? Thanh âm này mang theo sóng âm khí thế, mười điểm hùng hậu, lập tức liền để đám người nghe, trong lòng giật mình, tất cả mọi người bốn phía nhìn quanh, muốn tìm thanh âm này nơi phát ra liền nhìn thấy ở giữa đại điện lập tức xuất hiện một bóng người. Thân mặc cả người trắng áo, mày kiếm mắt sáng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, đám người vừa nhìn thấy người này, Lập tức quá sợ hãi, đều từ trên ghế đứng lên, liền nhìn thấy trong đám người có người hô. Triệu vô cực dĩ nhiên là ngươi. Ba lúc này võ xương cũng nhìn rõ ràng người đến này tướng mạo, khiếp sợ trong lòng đã không thể ngôn ngữ. Đây đã là triệu vô cực lần thứ hai thần không biết quỷ không hay đi tới hắn hoàng thành. Lần trước võ xương còn có thể bản thân lừa gạt mình, nói là không có phòng bị, bị triệu vô cực cắm chỗ trống. Thế nhưng là một lần này toàn bộ trong hoàng thành tràn đầy tinh binh cường tướng, vẫn không có người nào phát hiện triệu vô cực đến. Lập tức một cỗ sợ hãi bỏ lên trên võ xương trong đầu, võ xương nhìn xem triệu vô cực lúc này trên mặt đã xuất hiện có chút mồ hôi. Triệu vô cực lúc này chính nhìn xem thiên hạ trí tôn trên mặt biểu lộ, trong miệng thanh lãnh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thiên hạ chí tôn, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Triệu vô cực thoại âm vừa dứt, liền trông thấy có ba cái hộp trực tiếp bị ném vào đại điện bên trong. Triệu vô cực tiện tay vô lấy hộp liền mở ra, chỉ thấy từ bên trong cút ra đầy ba khỏa đầu người. Võ Sương nhìn xem cái này ba khỏa đầu người trực tiếp liền đánh run run. Bởi vì cái này ba khỏa đầu người chính là 40 vạn đại quân tướng lĩnh, hắn vốn đang trở lấy cái này 40 vạn đại quân mang đến cho hắn tin tức tốt đây. Thế nhưng là lúc này bản thân phái đi đại tướng đầu người lại xuất hiện ở đại điện trong. Hơn nữa đầu người này cũng không biết là ai ném vào đến, căn bản một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Thiên hạ chí tôn lúc này mới biết bản thân đụng không nên đụng, gây không nên gây nhân vật. Ba hiện tại trên mặt hắn biểu lộ đã không riêng gì sợ hãi, mà có thể gọi là kinh dị, bởi vì chuyện phát sinh trước mắt là hắn căn bản cũng không nghĩ ra, 40 vạn đại quân vậy mà dạng này như vậy dễ dàng liền bị triệu vô cực nhân mã thu thập, cái này triệu vô cực còn là người sao. Ba lúc này đại điện bên trong tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì đều biết triệu vô cực lợi hại, đều đưa mắt về phía thiên hạ trí tôn võ sương, nhìn xem đám người nhìn mình bộ dáng, ổn định tâm thần một chút, để cho mình biểu hiện không quá e ngại Nhưng là lời nói ra, thanh âm vẫn là run rẩy. Triệu Vô Cực, ngươi đến cùng muốn thế nào? Triệu Vô Cực nhìn xem Thiên Hạ Chí Tôn bộ dạng này, khỏe miệng nhếch lên, trong miệng nhàn nhạt nói: "Ngươi cái này Thiên Hạ Chí Tôn làm đã thất đức, nên thành thành thật thật thối vị nhục chức, ngươi bây giờ không xứng ngồi ở vị trí này." Nghe được Triệu Vô Cực lời này, võ xương trong lòng giận dữ, hắn tuy nói đã biết Triệu Vô Cực tới đây mục đích, chính là muốn cướp đoạt bản thân Thiên Hạ Chí Tôn vị trí. Nhưng là lúc này nghe được triệu vô cực trong miệng ngay thẳng nói ra lời này, tức giận trong lòng sâu hơn. Nhưng là hắn cũng biết lấy năng lực của mình căn bản liền đánh không lại triệu vô cực, nếu như hôm nay không đáp ứng triệu vô cực mà nói, hắn khả năng mất mạng nơi này, nhưng là cái này thiên hạ trí tôn vị trí thế nhưng là hắn liều mạng mới lấy được, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tặng cho người khác đây. Coi như hắn thối vị nhộn trước, triệu vô cực cũng không khả năng buông tha hắn, vậy hắn chính là triệt để thất lợi. Ở cái này giang hồ liền lại cũng không có uy tín, cũng sẽ không bao giờ lại có người như dị vãng như thế tôn kính hắn, kính trọng hắn, tất cả mọi người sẽ phỉ nổ hắn. Cuộc sống như vậy, võ xương nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như triệu vô cực thật muốn buộc hắn thoái vị mà nói, cái kia còn không bằng giết hắn thống khoái đây. Nghĩ tới đây võ xương liền cắn răng, trong lòng đã hạ quyết tâm, là muốn cùng triệu vô cực tử chiến tới cùng, hơn nữa bọn họ bên này nhân số đông đảo, triệu vô cực chỉ có một người. Hôm nay thể phải đem triệu vô cực giết chết ở chỗ này, sau đó vẻ mặt nội ý nhìn xem triệu vô cực. Nếu như ta nói không thì sao? Triệu vô cực nghe nói như thế, trong mắt phát lạnh, trong miệng chậm rãi nói. Một con đường chết. Chương 90, ra đi. Hoa Kỳ Lân. Vừa nghe đến từ triệu vô cực trong miệng nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, tất cả mọi người tức giận rồi. Thiên hạ trí tôn càng là tức giận vạn phần, không nghĩ tới triệu vô cực như thế cuồng vọng, vậy mà nói thẳng ra muốn giết hắn. Không chỉ có là không cho hắn mặt mũi cũng là không cho đang ngồi tất cả mọi người mặt mũi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đứng lên, đối với triệu vô cực không lại nói thêm một câu, trực tiếp xuất thủ, muốn đánh giết triệu vô cực. Mà lúc này triệu vô cực nhìn xem đại điện bên trong những người này, trong miệng phát ra một tia cười lạnh, những người này còn không cần hắn xuất thủ. Cứ nhìn triệu vô cực, tiện tay vừa nhắc, một cái không gian liền ở bên tay trái của hắn mở ra, trong nháy mắt từ bên trong chuyển tới một tiếng nộ hống. Tất cả mọi người nghe được tiếng giống giận này đều cùng nhau lui hai bước, không biết triệu vô cực muốn ra chiêu gì. Đã nhìn thấy từ cái này không gian bên trong giấy lên một trận hỏa diễm, trong nháy mắt một cái hung manh toàn thân lấy lấy liệt hỏa quái thú, liền từ bên trong nhảy ra ngoài, chính là triệu vô cực phía trước thu phục hỏa kỳ lân. Tất cả mọi người ở đây trông thấy hỏa kỳ lân, lập tức liền mắt tròn váng, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể có dạng này một cái dị thú xuất hiện ở đây? Nhưng là trong đó không thiếu có kiến thức rộng, chỉ nghe thấy từ trong đám người có người lớn tiếng hô, chỉ nghe thấy từ trong đám người lớn tiếng hô lên một tiếng. Đây, đây là Hỏa Kỳ Lân 3. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người liền loạn cả một đoàn bọn họ đều nghe qua cái này Hỏa Kỳ Lân uy danh, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Cái này Hỏa Kỳ Lân chính là trong thiên hạ thần thú, người bình thường chỉ là nghe qua, chưa từng có gặp qua, bởi vì phàm là gặp qua Hỏa Kỳ Lân người đều bị Hỏa Kỳ Lân giết chết. Hỏa kỳ lân lúc này nhìn triệu vô cực một cái, liền thấy triệu vô cực mí mắt vừa nhất, hỏa kỳ lân liền biết rõ triệu vô cực ý tứ, đối với không chung lại là một tiếng nộ hống, ngay sau đó liền xông về trong đám người này, chu diệt những người này. Nhìn thấy hỏa kỳ lân xông lại, tất cả mọi người ôm một cái ý nghĩ, đó chính là đào tẩu, bởi vì cái này hỏa kỳ lân mặc cho người có bao nhiêu năng lực, cũng là không có cách nào giết nó, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Nhưng là bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người phạm là đụng phải bọn họ liền trực tiếp đem bọn hắn đốt hết thành tro. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong kêu thảm phi phàm. Chẳng được bao lâu đại điện bên trong đám người kia liền bị hỏa kỳ lân toàn bộ giết sạch sành sanh. Ba lúc này hỏa kỳ lân nhìn đứng ở chủ vị thiên hạ chí tôn, đối với nó lại là phát ra một tiếng nộ hống. Ngay sau đó liền vọt tới, muốn ăn một miếng thiên hạ chí tôn, mà liền ở lúc này, một bóng người xuất hiện ở hỏa kỳ lân trước mặt, cầm trong tay một thanh trưởng kiếm chặn lại hỏa kỳ lân công kích. Hỏa kỳ lân cũng không nghĩ tới người này công kích vậy mà như thế mãnh liệt, nhất thời chính là bị đau, đi tới triệu vô cực bên người, đối với triệu vô cực gầm nhẹ hai tiếng, triệu vô cực nhìn xem hỏa kỳ lân bộ dạng này, vô vô đầu của hắn, đối với hỏa kỳ lân nói ra, không muốn thả lớn như vậy hỏa, ngày sau ta muốn ở chỗ này. Hỏa kỳ lân nghe triệu vô cực lời nói, lại là khẽ gọi hai tiếng, đầu đùng đưa, phản phất đang gật đầu, lập tức liền thu liễm ngọn lửa trên người. Ba lúc này đứng ở trước mặt thiên hạ trí tôn người chính là vô danh, hắn nhìn xem hỏa kỳ lân như thế nghe triệu vô cực lời nói, rất là chấn kinh. Lúc trước hắn liền biết rõ, triệu vô cực thu phục được hỏa kỳ lân chuyện này, thế nhưng là hắn lúc ấy cũng chỉ là cho rằng hỏa kỳ lân là bị triệu vô cực dùng quỷ dị pháp bảo khống chế thân thể, nhưng là trên tinh thần vẫn là hết sức kháng cự triệu vô cực. Thế nhưng là hiện nay xem ra, cái này hỏa kỳ lân như thế nghe triệu vô cực lời nói, xem ra là bị triệu vô cực triệt để thu phục được. Cái này Triệu Vô Cực thủ đoạn này đã không thể dùng thường nhân tư duy để cân nhắc. Ba cái này Hỏa Kỳ Lân chính là thần thú, có thể khống chế liền đã là khó càng thêm khó sự tình. Hiện tại Hỏa Kỳ Lân vậy mà thần phục với Triệu Vô Cực, chỉ có thể nói rõ Triệu Vô Cực thực lực khủng bố, để Hỏa Kỳ Lân thần phục cam tâm tình nguyện. Cảnh tượng như vậy dung không được vô danh lại suy nghĩ nhiều một lúc, hắn quay đầu nhìn xem Thiên Hạ Chí Tôn liền nói ra. Chí Tôn, ngươi nhanh lên trốn à, bây giờ tình huống đã không phải là chúng ta có thể ngăn trở. Ta lưu lại ngăn cản triệu vô cực nhất thời, ngươi mau trốn đi. Võ Sương khi thấy hỏa kỳ lân xuất hiện một khắc này, đã sớm liền cứng ở nơi đó, toàn thân như nhún ra, căn bản đều vận lên không được khí lực. Lúc này nếu không phải vô danh xuất hiện ở trước mặt hắn, chắc chắn vừa rồi liền trực tiếp để hỏa kỳ lân đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hiện nay nghe được vô danh lời nói, Võ Sương run dậy thân thể cố gắng làm cho mình hành động, thoát đi nơi này, cường đại sinh tồn dục vọng, để Võ Xương đứng lên, giơ chân lên liền hướng phía sau chạy tới. Vô danh nhìn xem thiên hạ trí tôn chạy, câu mày, vừa nhìn về phía triệu vô cực, lúc này triệu vô cực nhìn thẳng lấy vô danh. Vô danh, ngươi thật đúng là thích xen vào việc của người khác. Vô danh nghe triệu vô cực lời nói, cắn răng. Triệu vô cực, ngươi là ngươi dạ tâm, không chỉ có muốn để thiên hạ dung chuyển, hơn nữa còn tổn thương đồ nhi ta kiếm thần thù này không báo, ta lại có thể nào làm thầy người, hôm nay ta liền muốn ở chỗ này cùng ngươi tính toán bút chứng này. Vô Danh lời này ở Triệu Vô Cực trong thai nghe tới rất là buồn cười, không có gia tâm nam nhân, làm sao có thể xưng là nam nhân? Thiên hạ này là mai một, không có thực lực người, chỉ có người có thực lực mới là chúa tể thế giới này người. Mà cái kia kiếm thần, càng là gieo gió gặt bão, làm chuyện xấu, hỏng vu sở sở danh tiết, Triệu Vô Cực không có giết hắn, chính là cho vô danh mặt mũi, nhưng là bây giờ vô danh lại muốn nói tính sổ, vậy Triệu Vô Cực tự nhiên cũng sẽ không lại cho hắn lưu một tia tình cảm. Sau đó cánh tay quét ngang, Liên ở trong hư không móc ra Thiên gia thần kiếm, con mắt là nhìn Hỏa Kỳ Lân, lại sờ lên Hỏa Kỳ Lân đầu, đối với hắn nói ra: "Ngươi đi truy sát Thiên Hạ Chí Tôn." Hỏa Kỳ Lân nghe được lời nói của Triệu Vô Cực, giống một tiếng liền hướng về đằng sau chạy đi, mà Vô Danh thầm nghĩ ngăn cản Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng là hắn biết rõ Triệu Vô Cực căn bản không cho hắn cơ hội này, hơn nữa Vô Danh cũng sẽ không lựa chọn Hỏa Kỳ Lân. Bắt giặc trước bắt vua, trước mặt mình còn có Triệu Vô Cực cái này càng vướng nhiều người, giết hắn tất cả đều kết thúc. Cho nên vô danh mặc cho hỏa kỳ lân rời đi đuổi theo thiên hạ chí tôn. Triệu vô cực cầm thiên gia thần kiếm, nhắm ngay vô danh đầu, trong mắt chảy ra một đạo hàn quang, trong miệng thản nhiên nói. Vô danh, ngươi nếu là lại không tránh ra, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Chương 91, cùng loạn vô danh. Vô danh cầm trong tay anh hùng kiếm cùng triệu vô cực giằng co, hắn nghe được vừa rồi triệu vô cực trong miệng lời nói ra, hết sức phẫn nộ, hắn cảm thấy cái này triệu vô cực hơi bị quá mức xứng cùng. Hôm nay ở cái này thiên hạ chí tôn hoàng cung hiệu chết vào tay ai còn chưa biết Triệu vô cực ngươi đừng vội can rỡ, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo nghe nói như thế Triệu vô cực khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh Vô Danh nhìn xem Triệu vô cực cái dạng này càng là phân nộ đem anh hùng kiếm rút ra nằm ngang ở trước ngực nhắm ngay Triệu vô cực Vô Danh trên giang hồ được vinh dự võ lâm thần thoại thiên kiếm hóa thần hán kiếm đạo thực lực đã đạt tới thiên kiếm cảnh giới thực lực phi phàm. Ba toàn bộ hoàng cung may mắn còn sống sót võ lâm nhân sĩ nhìn xem vô danh cùng triệu vô cực muốn động thủ, trong lòng đều rất là kích động, bởi vì bọn hắn đều là biết rõ vô danh thực lực, không chỉ có bái tại danh sư kiếm tuệ môn hạ, hơn nữa còn tự chế vô danh kiếm pháp càng là huy lực vô tận. Một lần này vô danh xuất thủ, bọn họ liền cảm giác vô danh, nhất định có thể đánh giết triệu vô cực, toàn bộ đều đối với trận chiến đấu này, rửa mắt mà đợi. Đám người này tuy nhiên trong đó có rất nhiều người đều cùng triệu vô cực có thủ nhưng là đều chưa từng gặp qua Triệu Vô Cực xuất thủ, bởi vậy bọn họ đều tưởng rằng Vô Danh nhất định có thể đánh bại Triệu Vô Cực, nhưng là chỉ có Vô Danh một người biết rõ Triệu Vô Cực thực lực. Đã từng hắn và Triệu Vô Cực ở Lăng Vân Quật bên trong động thủ một lần, Vô Danh trong lòng biết rõ lấy bản thân thực lực muốn chiến thắng Triệu Vô Cực là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là một trận hắn nhất định phải đánh, bởi vì cái này một trận không chỉ có liên quan đến Vô Danh danh dự, còn liên quan đến cái này Thiên Hạ Thương Sinh, cùng hắn đồ đệ Kiếm Thần thủ nghĩ tới đây vô danh liền cảm thấy mình hẳn là sử dụng một chiêu lợi hại nhất chỉ có đánh bất ngờ mới có thể thắng qua triệu vô cực sau đó liền nhìn vô danh trong mắt chảy ra một đạo hàn quang thật cao dơ lên anh hùng kiếm vô danh kiếm pháp thức thứ 9, danh trấn giang hồ vô danh lời này vừa nói ra liền nhìn thấy một cỗ cường đại kiếm khí từ vô danh trong tay anh hùng kiếm bên trong trực tiếp xuất phát mà ra trùng kích ở toàn bộ đại điện trong nháy mắt liền cảm giác cả tòa đại điện bên trong phảng phất động đất một dạng không ngừng lắc lư lấy Trung quanh đám người kêu cảm nhận được kiếm khí, đều thân hình bất ổn, tranh thủ thời gian tìm địa phương chống đỡ thân thể, nhưng là còn có thật nhiều người một cái sơ xảy liền ngồi trên đất. Đám người này nhìn xem vô danh vậy mà trực tiếp sử dụng vô danh kiếm pháp thức thứ 9, lập tức liền kích động lên, trung quanh trong lúc nhất thời biến chuyển lên tiếng nghị luận. Vô danh vậy mà trực tiếp sử dụng thức thứ 9 danh chấn giang hồ, ta thế nhưng là biết rõ hắn một chiêu này, nghe nói đã từng một chiêu hủy một môn phái, cực kỳ kinh khủng. Xem ra hôm nay cái này triệu vô cực hẳn phải chết không nghi ngờ, thực sự là đại khoái nhân tâm, chờ vô danh giết hắn, ta nhất định muốn ở hắn trên thi thể đạp thêm mấy cước, để tiết mối hận trong lòng ta. Đầu này thảo luận, một đầu khác sớm đã kiếm khí tung hành, cái này danh chấn giang hồ chính là có thể dung chuyển giang hồ một chiêu, một lần này vô danh chi triển đi ra, chính là trực tiếp muốn triệu vô cực mệnh. Ba lúc này chỉ cảm thấy chung quanh lắc lư đến càng ngày càng lợi hại, vô danh trên đỉnh đầu anh hùng kiếm tản mát ra kiếm khí càng ngày càng thịnh Lập tức phải tràn ngập toàn bộ toàn bộ đại điện Một chiêu này chính là thu thập thiên địa linh khí Cho mình sử dụng Tụ thành kiếm khí Địch nhân công kích Lúc này anh hùng kiếm kiếm khí đã tụ tập hoàn tất Chỉ thấy chung quanh hoa cỏ cây cối đều toàn bộ khô héo Nhưng cái này giang hồ nhân sĩ cũng trở nên có chút hụt hơi Bởi vì bọn hắn trên người linh khí Cũng bị vô danh chiêu này thu đi Vô danh cũng biết một chiêu này chính là một cái tà chiêu Cho nên không phải khẩn yếu thời khác Vô danh căn bản sẽ không chi tri nhưng là hiện tại loại tình huống này lại dung không được hắn do dự chỉ cần giết triệu vô cực chung quanh những người này linh lực hy sinh căn bản liền không coi vào đâu cũng tính bọn họ ra một phần lực ba đã nhìn thấy vô danh dùng sức vung lên cầm trong tay tụ tập lại linh khí trực tiếp liền hướng về phía triệu vô cực đánh qua to lớn khí thế nhấc lên toàn bộ đại điện bên trong sàn nhà cây cột đều đang lắc lư lấy có mấy cây đã sụp đổ mà triệu vô cực lúc này nhìn xem vô danh chiêu này lại là mặt không đổi sắc bởi vì uy lực này đối với triệu vô cực mà nói nhất định chính là không đau không ngứa triệu vô cực lúc này khỏe miệng gẩy nhẹ nâng lên thiên gia thần kiếm nhìn xem đánh tới kiếm khí đem thiên gia thần kiếm liền ném ra ngoài chỉ nhìn thấy thiên gia thần kiếm vọt thẳng vào kiếm khí kia trong nháy mắt liền nghe được bành một tiếng vang kiếm khí kia trung gian phảng phất bạo tạc mở dạng nhưng lại không có nổ tung chỉ thấy kiếm khí một lần bành trướng lại cấp tốc co vào ba toàn bộ trong đại điện kiếm khí lập tức liền biến mất chỉ để lại thiên gia thần kiếm ở trong đại điện lơ lửng đầu kiếm chỉ vô danh Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này lập tức đều quá sợ hãi, không nghĩ tới triệu vô cực lại có lợi hại như thế thần binh lợi khí trực tiếp liền đem vô danh chiêu kia thả ra kiếm khí hấp thu. Hơn nữa lúc này thiên gia thần kiếm đã phát ra kiếm khí, chỉ là hơi hơi một điểm, bao phủ ở thiên gia thần kiếm trung quanh, liền lại làm cho đại điện bên trong tất cả mọi người cảm thấy kiếm khí này so vừa rồi vô danh lấy thiên địa linh khí tụ tập mà thành kiếm khí còn muốn có cảm giác gác bách. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Muốn xác nhận bản thân loại cảm giác này đến cùng phải hay không thực, nhưng nhìn bên người mỗi người đều lộ ra sợ hãi biểu lộ, tất cả mọi người tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt, cái này triệu vô cực căn bản chính là quái vật, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng. Mà lúc này vô danh sử dụng một chiêu kia mới vừa rồi về sau, đã trở nên có chút chứng khí hư, có thể nhìn đến bản thân cái kia uy lực vô tận một chiêu, lại bị triệu vô cực dễ dàng như vậy phá giải, trong nháy mắt liền cảm giác phía sau phát lệnh, còn có chút không dám tin tưởng. Hắn nghĩ đến chiêu này coi như không đánh bại được triệu vô cực, nhưng ít ra cũng có thể tổn thương triệu vô cực. Mình cũng có thể cùng ở đây còn giữ lại tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ giết triệu vô cực, nhưng là hắn không nghĩ tới bản thân cái này tụ tập lực lượng toàn thân kiếm khí thậm chí ngay cả triệu vô cực thân đều không có đụng phải, liền trực tiếp bị triệu vô cực hóa giải. Ba lúc này đến vô danh chỉ cảm thấy mình rất là buồn cười, vốn cho rằng có thể cùng triệu vô cực liều mạng một lần, làm cho cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là lại không nghĩ tới hôm nay tổn thương người chỉ có bản thân, cái kia Triệu Vô Cực lại là không chút tổn hao nào. Triệu Vô Cực nhìn xem Vô Danh trên mặt biểu lộ, khỏe miệng phát ra một tia khinh thường tiếng cười, hắn từ từ nâng tay phải lên, ngón tay chuyển động khống chế chính đang trong đại điện lơ lửng thiên gia thần kiếm. Liên nhìn thấy thiên gia thần kiếm bên trên nguyên bản hơi hơi bao phủ kiếm khí màu xanh lam, lập tức tựa như liệt hỏa một dạng bốc cháy lên, trực tiếp thoát ly thiên gia thần kiếm hướng về Vô Danh phương hướng đánh tới. Vô Danh nhìn thấy một chiêu này trong nháy mắt nhấc lên, anh hùng kiếm liền muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn lại nhanh cũng không có triệu vô cực kiếm khí nhanh, mấy đạo kiếm khí trực tiếp xông vào vô danh trước mặt, tập kích ở trước ngực của hắn, mà mặt khác mấy đạo giống như có ý thức sinh vật mở dạng lẻn đến vô danh sau lưng tập kích hắn phía sau lưng cùng chân. Ba trong nháy mắt vô danh liền cảm thấy mình phản phất ở vào liệt hỏa dễ ruột địa ngục đồng dạng, toàn thân đông đau, còn có chứa mãnh liệt cảm giác nóng rực. Vô Danh đau đớn vạn phần trên tay lại cũng không thấy khí lực vung lỏng tay anh hùng kiếm liền trực tiếp rơi xuống đất, mà vô danh cũng là lăn lộn trên mặt đất. tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ ngây người. không nghĩ tới vô danh đối mặt triệu vô cực vậy mà không có một chút sức phản kháng, triệu vô cực đánh bại vô danh liền phảng phất bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. trong nháy mắt, một cỗ chưa từng có cảm giác sợ hãi bổ sung trong lòng của bọn hắn. trong lòng bọn họ chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đó chính là bọn họ phải chết, muốn bị triệu vô cực giết chết. ma liên ở lúc này. Chỉ nghe thơi ẩm một tiếng vang thật lớn, hoàng thành đại điện bên trong bên trái vách tường lập tức liền sụp đổ. hỏa kỳ lân rất là chật vật bay vào, trước mắt cái này đột phát tình huống, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đã nhìn thấy đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hai người kia giống nhau như lúc, chỉ bất quá đứng ở phía trước người kia nhìn xem khí thế phi phạm, đằng sau người kia lại là có chút chật vật. Vô danh cố nén thống khổ, nhìn xem hai người kia, trong miệng lên tiếng nói ra. Chí tôn! Ba cái kia đứng ở phía trước khí thế phi phàm người nhìn xem vô danh nằm trên mặt đất một cái lắc mình liền đến vô danh trước mặt, đem hắn từ dưới đất đỡ dậy, vẻ mặt nội ý nhìn xem triệu vô cực, trong miệng nói ra. Ngươi chính là cái kia không biết trời cao đất rộng triệu vô cực, hôm nay có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ đi. chương 92, Văn Long rất mạnh, buồn cười. Nhìn thấy người này, cùng vô danh lời mới vừa nói liền không khó đoán ra, người này chính là Văn Long, hắn chính là Võ xương ca ca nguyên bản thiên hạ chí tôn hai người bọn họ chính là song bảo thai ngay mới vừa rồi văn long trong lòng có một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tưởng chính là sợ hắn đệ đệ võ xương xảy ra chuyện cho nên tranh thủ thời gian chạy về hoàn thành khi hắn đuổi tới thời điểm liền nhìn đến võ xương lập tức phải bị hỏa kỳ lân ăn hết lập tức xuất thủ trực tiếp đem hỏa kỳ lân đánh bay cũng liền xuất hiện vừa rồi hình ảnh kia hỏa kỳ lân bị đánh bay hắn thân thể khổng lồ kia đụng vào hoàng thành đại điện trực tiếp đem đại điện tường đẩy ngã sau đó bay vào Võ Sương liền thừa dịp lúc này đem cái này đầu đuôi sự tình cho Văn Long đơn giản tự thuật một lần, Văn Long mới biết được cái này trong Hoàng Thành gần đây vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ không ra vậy mà xuất hiện triệu vô cực dạng này nhân vật số 1, lại dám đến Hoàng Thành quấy rối. nếu như cũng không phải bởi vì bọn họ là song bào thai, có tâm điện cảm ứng, vậy đệ đệ của mình kém chút chết ở triệu vô cực trong tay. Văn Long là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này hắn đem vô danh đỡ dậy, nhìn xem triệu vô cực. Trong miệng nói khiêu khích triệu vô cực lời nói, nghĩ không ra ta thoái ẩn giang hồ nhiều năm như vậy, vậy mà lại xuất hiện ngươi dạng này không biết sống chết người, dám đến khiêu khích thiên hạ trí tôn. Nghe văn long cái này lạnh lùng chất vấn, triệu vô cực càng là phát ra một tiếng cười lạnh. Thiên hạ chí tôn, à, hắn có tư cách gì trở thành thiên hạ trí tôn, có thể trở thành thiên hạ trí tôn cần, thực lực đủ mạnh, hắn xứng sao. Văn long không nghĩ tới triệu vô cực nói chuyện vậy mà như thế phách lối, tức giận trong lòng lập tức liền hất lên. Nhìn xem triệu vô cực nói ra. Nói chuyện lớn lối như thế, cũng không biết bản lĩnh của người, có hay không ngươi lá gan lớn như vậy. Triệu vô cực một bên nghe Văn Long lời nói, vừa nhìn trốn ở phía sau mình hỏa kỳ lân. H.T.T.P. Triệu vô cực vươn tay sờ lên nó, hỏa kỳ lân phát ra hống hống thanh âm, giống như như nói ủy khuất của mình. Triệu vô cực nhìn xem hỏa kỳ lân cái dạng này, vung tay lên một cái liền mở ra sủng vật không gian, đem hỏa kỳ lân thu vào, sau đó nhìn xem Văn Long. Ngươi đã thương sủng vật của ta, ta liền để ngươi biết rõ kết quả của ngươi lại là cái gì." Văn Long nghe được Triệu Vô Cực lời này, lại cũng ép không được lửa giận trong lòng, tung người một cái, liền đến Triệu Vô Cực trước mặt, chỉ nhìn hắn nắm đấm bên trên đốt ngọn lửa rừng rực, nhét lên toàn bộ đại điện bên trong khí lãng, trong miệng còn hô to: "Hoàng quyền!" Triệu Vô Cực khỏe miệng vẩy một cái, đồng dạng vươn nắm đấm của mình, trực tiếp liền cùng Văn Long đụng vào nhau. Chỉ thấy được một cỗ gió thổi, lấy hai người bọn họ làm trung tâm trực tiếp bạo phát ra không bố trong nháy mắt liền giáng lâm ở toàn bộ đại điện, tất cả mọi người bị khí thế kia ép tới không đứng dậy nổi đến, đều nằm trên đất. Mà lúc này, triệu vô cực cùng Văn Long hai người bọn họ nắm đấm còn đang đụng chạm, từng cỗ từng cỗ khí sóng từ hai người bọn họ thể nội phát ra. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn bộ cung điện đung đưa càng ngày càng lợi hại, nguyên bản đã không có mấy cái cây cột chống đỡ đại điện ở dây tiếp theo trực tiếp liền sụp đổ, khí lãng đỉnh lấy nóc phòng. Lập tức toàn bộ cung điện nóc phòng trực tiếp bị hai người bọn họ quả đấm này đụng nhau khí thế đánh bay. Trung quanh thật nhiều người đều bởi vì cái này khí thế kinh khủng, mà bị ép tới không có cách nào động đậy, làm cung điện bị tung bay thời điểm, viên ngói cũng rơi xuống, đem bọn hắn thật nhiều người trực tiếp đều đập chết, mặt khác còn có thể hơi hơi động đậy tránh thoát một kiếp này người, lập tức đều thấy choáng mắt. Bọn họ lúc đầu bởi vì Văn Long xuất hiện mà mười điểm kinh hỷ, bởi vì Văn Long mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp đánh bay cái kia thần thú hỏa kỳ lân. Có nhân vật lợi hại như vậy trợ trợ, bọn họ cảm thấy nhất định có thể giết Triệu Vô Cực. Một lần này liền không cần sợ hãi, lại thêm còn có vô danh hai người bọn họ đồng loạt ra tay. Cái này Triệu Vô Cực làm sao cũng là đánh không lại bọn hắn hai người. Nhưng là bây giờ Văn Long cùng Triệu Vô Cực động thủ nhìn xem hai người bọn họ pháng phất không phân cao thấp bộ dáng, Tất cả mọi người dừng lại hô hấp, đều nhìn sự tính bước kế tiếp phát triển. Mà lúc này đây, Văn Long lại cảm thấy mình từ từ có chút khí lực không đủ, chịu không được Triệu Vô Cực quả đấm. Hắn nhãn châu khẽ động dùng tay trái đối với triệu vô cực vung lên, cấp tốc thu hồi tay phải, hướng về phía sau nhún nhảy hai bước, nhìn xem triệu vô cực to mày. Mà triệu vô cực lúc này thấy cái này văn long bộ dạng này, lại là cười cười. Bởi vì cái này triệu vô cực từ khi đi tới phong vân thế giới, liền còn không có gặp được có thể đón lấy hắn một chiêu đối thủ. Bây giờ cái này văn long có thể tính miễn cưỡng có thể tiếp đánh hắn một quyền, đã là tốt vô cùng. Hơn nữa nhìn đến văn long dáng vẻ, hẳn là còn rất nhiều thủ đoạn cũng không lấy ra. Triệu vô cực ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Văn Long Ngươi tính một cái có thể đáng giá ta động thủ đối thủ Tuy nhiên triệu vô cực ngoài miệng nói như vậy Nhưng là trong lòng vẫn là đối với Văn Long có chút tiếc hận Nếu như không phải đụng phải mình Vậy cái này Văn Long có thể ở bên trong thế giới này xưng bá Nhưng là hôm nay đụng phải bản thân Vậy chỉ có thể coi như hắn xui xẻo Tiếp xuống động thủ lần nữa liền sẽ không giống vừa rồi như thế để Văn Long có thể đào thoát Chương 93 Trang bức không được ngược lại bị giết Tuy nhiên triệu vô cực lời nói này cũng không rõ ràng, nhưng là Văn Long từ bên trong nghe được triệu vô cực cái kia ý khiêu khích, lấy bản thân thực lực ở triệu vô cực trong miệng xem ra chỉ là một cái có thể buộc hắn động thủ người. Lời này không chỉ có là ở nâng lên bản thân, còn coi thường đang ngồi tất cả mọi người, Văn Long nhìn xem triệu vô cực cái kia cuồng vọng bộ dáng, trong lòng càng là tức giận. Nhưng là từ vừa rồi một quyền kia, Văn Long cũng cảm thụ được triệu vô cực cường đại, nếu như chính mình không xuất ra chút thực lực mà nói chắc chắn muốn thăng cái này triệu vô cực cũng là rất khó quyết định thật nhanh đã nhìn thấy văn long nắm chặt ở trong tay nắm đấm ánh mắt giống như một dạng hướng về triệu vô cực trong nháy mắt chỉ nhìn hắn huy động hai tay dồn khí đan điển từ từ nhắm mắt lại cũng chỉ cảm thấy văn long bên người bốn phía lực lượng bắt đầu vận hành một tầng khí mô bao khỏa ở văn long bên ngoài cơ thể đột nhiên đã nhìn thấy văn long lập tức mở mắt trong miệng hô to huyền vũ chân công thập cường võ đạo thức thứ ba thiên mệnh kiếm đạo văn long nâng lên cánh tay mở ra thủ trưởng một cố cường đại hấp lực từ văn long thủ trưởng mà ra lập tức liền nhìn thấy vô danh trong tay anh hùng kiếm liền đến văn long trong tay văn long vung vẩy lên kiếm miệng niệm kiếm pháp kiếm hà tuyết dũng lý dược long môn phong kiếm mai danh thủy hành vương ý ngay tại kiếm quyết luyện xong một khắc này liền nhìn thấy kiếm khí giống như gió tuyết một dạng phun trào mà ra chen lấn phóng tới triệu vô cực mang theo cá chép vượt long môn ý chí phảng phất là đạo kia kiếm khí trước giết chết triệu vô cực Đạo Tiêu Kiếm khí liền có thể tung người thành Long Mực dạng. Lúc đầu đứng ở một bên hấp hối vô danh nhìn xem Văn Long chiêu này, trong lòng cũng rất là kích động, bởi vì cái này Huyền Vũ chân công chính là thập cường võ giả võ vô địch tự nghĩ ra kinh thế võ học. Hắn đem thập cường võ đạo ngoại công cùng Huyền Vũ nội công kết hợp, có khả năng vọng lại uy lực, đó là kinh thiên động địa. Thập cường võ đạo nhất đau độc nhất vô nhị, nhị thương nội vẫn thương sinh, tam kiếm thủy hành vô ý, tứ tái trực chỉ cản khôn, ngũ căn thiết tỏa hoành giang, lục quyền quyền khinh thiên hạ thất trưởng vận trưởng càng khôn bắt thối đấu chuyển tinh gì cựu chỉ điểm thạch thành kim thập nhất họa khai khứ thật là thập phương võ học thập phương vô địch đao thương kiếm kích đồng quyền trường thối chảo chỉ như mãnh hổ hạ sơn lại như giao long phiên hải độc nhất vô nhị ngạo vấn thương sinh có văn long cái này huyền vũ chân công vô danh tin tưởng hắn nhất định có thể giết chết triệu vô cực cứ nhìn văn long chiêu kia thiên mệnh kiếm đạo mang theo lệnh lùng gió bão đi tới triệu vô cực trước mặt trực tiếp đem triệu vô cực bao quát ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này lập tức trong lòng đều đại hỷ, võ xương trong lòng càng là đắc ý, hắn ca ca xuất mã, quả nhiên cái này triệu vô cực lại không được, căn bản không phải hắn ca ca đối thủ. Văn Long cũng cười ha ha, cảm thấy cái này triệu vô cực thực sự là chỉ có bề ngoài, không chịu nổi một kích, chỉ một chiêu này liền đem hắn trực tiếp đánh bại. Chính đang bọn họ đắc ý thời điểm, một giây sau lại cảm thấy toàn bộ hoàng thành đều đang lắc lư, hơn nữa càng lắc lư càng lợi hại đã nhìn thấy đại địa lập tức liền đã nứt ra một đạo to lớn cống rãnh. T E U I E -n, N N E T. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ một cái không chú ý liền đều tiến vào bên trong, trong nháy mắt phô thiên cái điệu tiếng kêu thảm thiết kèm theo đồ vật đung đưa rơi xuống tiếng. Văn Long rất là hoảng sợ nhìn mình chung quanh phát sinh tình huống, không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì tình huống. Ở giây tiếp theo đã nhìn thấy nguyên bản bị bản thân Hàn Băng kiếm khí bao ở trong đó Triệu vô cực, lập tức liền xuất hiện ở Văn Long trước mặt. Văn Long dọa đến đặt mông liền ngồi trên đất, nhưng là hắn cũng đang trong nháy mắt kịp phản ứng, vận chuyển lên trung quanh khí thế, đối với Triệu Vô Cực hồ lớn. Huyền Vũ chân công, thập cường võ đạo thức thứ 6, Sơn Hải quyền kinh. Quyền Kinh thiên hạ, Long lân phá nhật, phiên giang đảo hải, phiên long đảo hải, long ảnh tung hoành, bàn long triền nguyệt, bàn long phiên phi. Văn Long lấy tốc độ nhanh nhất của mình nhớ tới khẩu quyết, thế nhưng là còn không có đợi hắn niệm xong, cũng chỉ gặp Triệu Vô Cực từ từ nhấc lên thiên gia thần kiếm, tiện tay vung lên liền chém Đức Văn Long tay phải. Văn Long a một tiếng liền kêu thảm lên, từ tay trái ôm lấy miệng vết thương của mình, ánh mắt giận hung hăng hướng về Triệu vô cực. Triệu vô cực khoe miệng gầy nhẹ, ngay sau đó lại phát ra một tiếng nụ cười rêu cận, nhìn xem Văn Long, cánh tay nhất chuyển huy động Thiên gia Thần kiếm liền lại chém Đức Văn Long đùi phải. Văn Long tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, van rỗi toàn bộ hoàn thành. Văn Long mười điểm sợ hãi nhìn xem Triệu vô cực, hắn không muốn cứ như vậy chết ở Triệu vô cực trong tay, hắn trên giang hồ rong ruổi nhiều năm như vậy. Phí bao nhiêu công phu mới có thành tựu của ngày hôm nay, hắn không thể cứ như vậy chết ở trong tay triệu vô cực. Nghĩ tới đây, Văn Long nương tựa theo bản thân khí lực cuối cùng, phóng xuất ra bản thân huyền vũ chân công tu tập một chiêu lợi hại nhất. Huyền vũ chân công, thập cường võ đạo, thức thứ tám, liệt cường thối tuyệt, giận đạp sân hà, giận nát sân hà, đấu chuyển tinh hà, đấu chuyển tinh gì. Ba đã nhìn thấy Văn Long thối giống như gió lốc, lập tức liền từ trên mặt đất chân trái xoay tròn liền đứng lên. Hướng về phía triệu vô cực chính là một đạo thối phong. Triệu vô cực nhìn xem Văn Long động tác, thuận thế lùi sau một bước, mà Văn Long liền thừa dịp lúc này, tranh thủ thời gian hướng một bên chạy tới, đi tới vô danh bên người. Vô danh cũng chống lên toàn thân khí lực cuối cùng lôi kéo Văn Long liền chạy, bởi vì ở vô danh trong lòng Văn Long là hiện tại một cái duy nhất có thể đánh bại triệu vô cực người. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo trụ Văn Long mệnh, nhường hắn triệt để học được huyền vũ chân công, đến lúc đó lại đến tìm triệu vô cực giết hắn Nếu như Văn Long cứ như vậy chết ở chỗ này, vậy trên đời này còn có người nào có thể giết triệu vô cực đây? Văn Long lúc này tay phải cùng đùi phải đã không có, huyết dịch cả người đều nhanh chạy khô, nhìn xem vô danh kéo mình chạy trốn, Văn Long trong lòng liền kiên định một cái ý nghĩ. Vô danh cũng đã chán nản nhưng là hắn dục vọng cầu sinh nhường hắn liều mạng chạy, mang theo Văn Long liều mạng chạy, không biết chạy bao xa, cũng không biết chạy bao lâu, đi tới một chỗ rừng tay Vô danh thật sự là chạy không nổi rồi, liền dừng lại. Ở một nơi đại thụ ngừng chốc lát, thuận thế xem xét một lần Văn Long vết thương. Văn Long nhìn xem vô danh, hắn đối với vô danh nói ra. Vô danh, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại đã trở thành bộ dáng này, thể nội huyết dịch đã nhanh chạy khô, lập tức liền là một cái phải chết người, nhưng là ta không cam lòng, không cam lòng liền chết như vậy. Ta hận, ta muốn giết triệu vô cực, ta nhất định muốn giết hắn, thế nhưng là ta đã không có cách nào tự tay giết hắn. Ta muốn chết rồi, không thể lãng phí cuộc đời của ta công lực. Để cho ta đem công lực đều chuyển cho ngươi, ngươi báo thủ cho ta, dùng công lực của ta giết triệu vô cực. Nghe được lời nói của Văn Long, vô danh cao mày, hắn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn không nghĩ cự như vậy tiếp nhận Văn Long công lực. Nhưng nhìn Văn Long cái này ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút Văn Long thương thế, vô danh cắn răng, gật đầu một cái. Văn Long tay trái trống lên thân thể của mình, đem chính mình toàn bộ tụ tập ở tay trái phía trên, một trưởng liền đánh vào vô danh phía sau lưng cứ nhìn một cổ khí tức chấn động truyền vào vô danh thân thể, mà văn long thân thể từ từ trở nên khô gầy. chẳng được bao lâu, văn long đem chính mình toàn bộ công lực đều truyền cho vô danh, mà hắn lúc này cũng đã biến thành một bộ thây khô, trực tiếp kề ở trên mặt đất. vô danh con văn long thi thể, tìm một nơi đem hắn mai táng, con mắt là nhìn về phía hoàng thành phương hướng. lúc này vô danh hung hăng quắp gấp năm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, mà đổi thành một đầu. trong hoàng thành triệu vô cực cũng không quan tâm vô danh mang theo văn long trốn đi. Bởi vì Văn Long là người sắp chết không đủ gây sợ, mà vô danh lại là cái phế vật. Ba sau đó Triệu Vô Cực trực tiếp bắt sống còn lưu tại cung điện Võ Xương, hơn nữa đem những cái kia còn sống giang hồ nhân sĩ cũng đều một mẹ hốt gọn. Chương 94, mời các ngươi đến xem làm sao Lăng Chỉ Thiên Hạ Chí Tôn. Ba lúc này Thiên Hạ Chí Tôn hoàn thành, Triệu Vô Cực ngồi ở chủ vị nhìn phía dưới quỳ gối ở dưới chân hắn đám người, trong miệng phát ra một tia cười lạnh. Mà Võ Xương lúc này là run dậy quỳ gối phía dưới nhìn xem Triệu Vô Cực. Hắn muốn cho là mình ca ca đến, liền có thể giúp hắn giết triệu vô cực cho hạ giận, đến lúc đó bản thân liền muốn đem cái này triệu vô cực thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, ngay cả ca ca đều không phải là triệu vô cực đối thủ, còn bị triệu vô cực chém tới tay phải cùng đùi phải, tuy nói Văn Long bị vô danh mang đi, nhưng là dựa theo cái kia thương thế, chắc chắn cũng là sống không nổi nữa. Một lần này không chỉ có Văn Long không thấy tính mệnh, hiện tại ngay cả mình đều bị triệu vô cực bắt sống. Chẳng lẽ hai huynh đệ chúng ta liền muốn cùng một chỗ chết ở cái này triệu vô cực trong tay sao? Võ xương trong lòng không cam lòng, nhưng là hắn không có cách, hắn căn bản đánh không lại triệu vô cực. Triệu vô cực công lực đã không thể dùng người tư duy để cân nhắc, lúc này võ xương nản lòng thoái trí. Hắn biết mình nếu là muốn tìm triệu vô cực báo thủ, khả năng cũng chỉ có thể kiếp sau. Triệu vô cực tự nhiên là không để ý tới phía dưới tâm lý mọi người hoạt động, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Ba cái này thiên hạ chí tôn chính là có đức có thực lực người mới có thể làm, cái này Võ Xương vô đức vô năng, tại vị những năm này căn bản không có vì thiên hạ người mang đến phúc lợi, cho nên hắn căn bản là không xứng trở thành thiên hạ chí tôn, hiện tại ta muốn thay vào đó, cái này Võ Xương trước giam lại, ít ngày nữa ta liền muốn ở mặt người thiên hạ phía trước đem hắn chém giết. Nghe được Triệu Vô Cực lời này, Võ Xương thân thể đung đưa kịch liệt lên, Triệu Vô Cực là muốn giết hắn, hơn nữa hắn một lần này sẽ không bao giờ lại có bất kỳ người tới cứu hắn. Hắn lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ tới đây, võ sương liền cảm thấy đầu vóc của mình mông một lần, ngay sau đó liền té bất tỉnh, trực tiếp nằm ở đại điện bên trong. Ba hiện tại thiên hạ này không chỉ có hoàng thành phát sinh biến động thật lớn, thiên hạ hội bên trong cũng phát sinh chuyện trọng đại. Từ khi hôm đó bộ kinh vân bị triệu vô cực chém gãy mất cánh tay về sau, bộ kinh vân liền trôi dạt khắp nơi, người bị thương nặng hắn ké xịu ở bên dòng suối nhỏ, bị quy hẩn rừng núi kỳ lân tí vu nhạc yếu. Vũ nhạc cảm nhận được cái này bộ kinh vân hẳn là kỳ lân tí chủ nhân chân chính, thế là hắn hạ quyết tâm, để thân ý giúp hắn thay bộ kinh vân đổi tay cánh tay làm giải phẫu. Mà thu được kỳ lân tí bộ kinh vân lại là khống chế không nổi bản thân kỳ lân tí, thường xuyên bởi vì kỳ lân tí mang đến như lửa đốt đồng dạng cảm giác đau mà trở nên điên cuồng. nhờ có vũ sở sở kích thích hắn, hắn mới như vậy có thể khống chế kỳ lân tí, có kỳ lân tí bộ kinh vân liền tìm đến nhất phong. Làm rõ ràng bọn hắn giữa hai người phát sinh sự tình là bởi vì Hùng Bá ở trong đó khích bác ly gián, bọn họ liền quyết định muốn cùng một chỗ liên thủ đánh bại Hùng Bá, sau đó hai người liền đến thiên hạ hội. Tuy nói bộ kinh vân bởi vì kỳ lân tí công phu tiến rất xa, hơn nữa hắn bải vân trưởng cũng bởi vậy tinh tiến phi phạm, nhất phong phong thần thối cũng trong đoạn thời gian này tiến rất xa. Nhưng là hai người bọn họ dù sao cũng là Hùng Bá mang ra ngoài, liền xem như đem những cái này nắm giữ lợi hại hơn nữa, cũng là đánh không lại Hùng Bá. Hùng bá thừa dịp đoạn này thời gian đem hắn tam phân quy nguyên khí lại luyện lên một cái cấp độ, bộ kinh vân cùng nhiếp phong càng là đánh không lại hắn, hai người chỉ có thể bị thương đào tẩu, đợi lần sau thời cơ lại đi tìm hùng bá báo thủ. Mà lúc này, ở thiên hạ hội đại điện bên trong truyền ra hùng bá tiếng cười. Nhiếp phong cùng bộ kinh vân, hai tiểu tử này còn muốn giết ta, hai người bọn họ quyền công phu của bọn hắn đều là ai dạy rồi a? hai cái chưa dứt sữa hoàng bao tiểu tử, đáng tiếc bị hai người bọn họ trốn. Lúc ấy nếu là nhất cử giết bọn hắn hai người vậy liền không có nỗi lo về sau. Hùng bá đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, đã nhìn thấy từ bên ngoài chạy vào một tên đệ tử. Rất là lo lắng tiến đến, liền quy trên mặt đất, Hùng bá nhìn xem hắn hỏi. Ba chuyện gì? Tên đệ tử này vội vàng nói. Bang chủ, việc lớn không tốt, chúng ta nhận được tin tức nói Hoàng Thành bên kia đã bị vô cực thần cung chiếm lĩnh. Nghe nói như thế, Hùng bá chỉ cảm thấy mình tâm lập tức liền đế chủ, hắn không thể tin được. Đệ tử này trong miệng nói, trước đó mấy ngày, hắn đã biết vô danh đi trợ giúp thiên hạ chí tôn, cùng một chỗ đối phó triệu vô cực tin tức. Lúc ấy trong lòng liền càng là định cái này triệu vô cực một lần này tất nhiên sẽ chết ở thiên hạ trí tôn hoàng cung, nhưng là bây giờ vậy mà chuyển đến loại tin tức này, để hùng bá sao có thể tin tưởng. Người nói cái gì? Tin tức không sai sao? Tiên đệ tử này gật đầu một cái, sau đó còn nói thêm. Bang chủ, nghe nói trận kia đánh nhau phong vân biến sắc. Ngay cả cái kêu biến mất đã lâu Văn Long đều xuất hiện, thế nhưng là vẫn là không có đánh qua triệu vô cực, Văn Long bị triệu vô cực chém tới tay phải cùng đùi phải, tuy nói bị vô danh mang đi, nhưng là chắc chắn cũng là sống không nổi nữa. Nghe nói như thế, Hùng Bá chỉ cảm thấy trên người mình đã xuất mồ hôi, vô danh cùng Văn Long hai người liên thủ, vậy mà không phải triệu vô cực đối thủ, hai người bọn họ thế nhưng là trong võ lâm này tuyệt đỉnh cao thủ, tùy tiện lấy ra một người đều là mình không có cách nào đối phó, có thể cái này triệu vô cực hắn vậy mà có thể đánh thắng hai người này liên thủ, hắn còn là người sao. hung bá vừa nghĩ vừa ở trong đại điện đi tới đi lui, hắn hiện tại phải cố gắng định trụ tâm thần của mình, nghĩ một cái biện pháp, nghĩ một cái như thế nào giải quyết hiện tại trạng hướng biện pháp. Qua một hồi lâu, hung bá mới dừng lại nhịp bước dưới chân, bởi vì hắn trong lòng đã có quyết định, nên Bồ Tát vì chính mình nửa đời sau vận mệnh, đã làm tiên đoán, bản thân nửa đời sau nếu là bị phá vỡ, cũng chỉ có thể bị phong vân phá vỡ, chỉ cần là giết phong vân. Liền có thể nghịch thiên cải mệnh, đến lúc đó muốn đối phó triệu vô cực, nhất định sẽ có biện pháp. Nghĩ tới đây, Hùng Bá liền truyền lệnh xuống, để thuộc hạ đại lực truy sát phong vân, nhất định phải ở gần đây tìm tới phong vân động tĩnh. Mình nhất định muốn nghịch thiên cải mệnh, không thể trở thành trong tay người khác có thể vân vệ con đoàn dối. Mà đúng lúc này, lại có một tên đệ tử cầm trong tay một vật đi đến, quỷ gối Hùng Bá trước mặt, đem vật cầm trong tay hướng về phía trước đưa một cái, sau đó nói. Bang chủ! Chúng ta nhận được triệu vô cực gửi tới thư mời, hắn mời chúng ta đi kinh đô hoàng thành nhìn hắn làm sao chém giết thiên hạ chí tôn. chương 95, U nhược A, tranh thủ thời gian cho triệu vô cực sinh đứa bé. Hùng bá nghe phía dưới đệ tử báo cáo sự tình, trong lòng giật mình, hắn chấn kinh triệu vô cực vậy mà thực dám giết thiên hạ chí tôn, hơn nữa còn muốn mời người trong thiên hạ tiến đến quan sát, hắn rốt cuộc là có cái gì lá gan lại dám làm như vậy, hơn nữa cũng mời bản thân đi xem hắn làm sao chém giết thiên hạ chí tôn, đến cùng là có ý gì Là muốn lập uy hay có ý khác? Đem chính mình từ thiên hạ hội bên trong tiêu ra, chẳng lẽ muốn đối với thiên hạ hội có động tác gì? Hung bá tâm tư từ trước đến nay thâm trầm, nghĩ tới đây hắn nhíu mày, lại lắc đầu, sở dĩ lắc đầu, là bởi vì hắn nghĩ đến hiện tại thiên hạ hội cùng triệu vô cực vô cực thần cung vẫn có quan hệ hợp tác. Hơn nữa mặt ngoài còn không có vạch mặt, cái này triệu vô cực hẳn là sẽ không đối với mình làm cái gì, mình nếu là sợ hắn có động tác gì mà không đi, vừa vặn để triệu vô cực có cớ Đến lúc đó nếu là lại phát binh, thiên hạ hội nên làm cái gì, nghĩ tới đây Hùng Bá liền cảm thấy mình nhất định phải đi vô cực thần cung. Nhưng Hùng Bá nghĩ lại, cái này triệu vô cực tất nhiên muốn trước mặt người trong thiên hạ dám giết thiên hạ chí tôn, vậy hắn liền là người trong thiên hạ địch nhân, đến lúc đó người muốn giết hắn nhiều vô số kể. Bản thân chỉ cần bí mật quan sát, coi như triệu vô cực lợi hại, nhưng hắn cũng không lợi hại hơn người khắp thiên hạ liên thủ. Hùng Bá nghĩ tới đây ha ha cười một tiếng. Đã nhìn thấy đứng ở hắn một bên một mực im lặng không lên tiếng văn xỉu xỉu đi hai bước bắt đầu, đối với Hùng bá nói ra. Bang chủ, cái này triệu vô cực thực sự là quá cuồng vọng, lại dám giết thiên hạ chí tôn, hơn nữa còn muốn mời người trong thiên hạ tiến đến quan sát, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ dẫn tới nhiều người tức giận, đến lúc đó người trong thiên hạ hợp nhau tấn công sao? Hùng bá lắc đầu hơi nheo mắt lại, đối với văn xỉu xỉu nói ra. Ta rất hy vọng triệu vô cực như vậy chứ, hắn càng như vậy, trong thiên hạ người hận hắn thì càng nhiều Nói như vậy đối với chúng ta lại càng có lợi, bất quá ta cũng là bội phục cái này triệu vô cực đảm lượng lại dám làm chuyện như vậy. À, bất quá cũng không biết hắn có bản lãnh hay không tiếp nhận bản thân như thế lớn mật làm ra sự tình, nếu như đến lúc đó trở thành công địch của thiên hạ, đó chính là hắn gieo gió gặt báo trách không được bất luận kẻ nào, đợi không được lúc kia cũng chính là ta thiên hạ hội triệt để quật khởi thời điểm. Triệu vô cực muốn chém giết thiên hạ trí tôn sự tình, trừ bỏ để thiên hạ hội sôi trào. Trên giang hồ đám người cũng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà như thế lợi hại. Vô danh cùng Văn Long hai người đồng loạt ra tay đều không phải là triệu vô cực đối thủ. Vậy chắc chắn trước mắt thế giới đều không ai có thể đánh qua cái này triệu vô cực. Nhưng là nếu để cho hắn cứ như vậy giết thiên hạ trí tôn mà nói, thiên hạ này liền rơi xuống trong tay hắn, lấy triệu vô cực thời gian dài như vậy tới nay phong cách làm việc có thể hay không như vậy gây bất lợi cho bọn họ. Nếu là như vậy thiên hạ liền loạn. Bọn họ về sau đều muốn đầu treo ở trên thắt lưng quần sinh sống, bởi vì không biết ngày nào đoán chừng liền sẽ chết rồi, nghĩ tới đây, mặc cho ai đều đứng ngồi không yên, mặc cho ai đều không cam lòng, nguyên bản cái này thiên hạ trí tôn chức vụ chính là người trong thiên hạ đều đỏ con mắt địa vị, bây giờ đội chủ, người trong thiên hạ này nhất định đều là mỗi người một ý, không chỉ có là đối với triệu vô cực có tâm tư, cũng là đối người chung quanh có tâm tư, đều muốn thừa dịp chuyện lần này. Làm một chút tay chân. Mà đổi thành một bên hùng bá cũng quyết định muốn làm ra một cái chuyện, nhất định muốn tra rõ ràng cái này triệu vô cực đến cùng muốn làm gì, cho nên hùng bá liền tiếp mời lệnh, như vậy đi tới vô cực thần cung. Ba lúc này đại điện bên trong hùng bá nhìn xem ngồi ở chủ vị triệu vô cực cùng u Nhược rất là vui vẻ nói ra. Con rể, từ khi Ú Nhược gả tới về sau, ta còn chưa tới gặp qua nàng đây, thực sự là con gái lớn không dùng được à, gả cho người về sau, liền tra ruột cũng không nghĩ. Ú Nhược nghe được hùng bá lời này. Ngay sau đó liền từ triệu vô cực một bên đứng lên, nhẹ nhàng hai bước liền đến hùng bá trước mặt, bắt lại hùng bá cánh tay, lay động thanh âm rất là hờn dỗi nói. Phụ thân, nữ nhi làm sao sẽ không tưởng niệm ngươi đây? Có thể đây không phải vẫn luôn không có thời gian nha, cho nên mới không trở về, ta còn muốn qua ít ngày liền về thiên hạ hội xem ngươi. Nhìn xem u nhược cái này nũng nịu bộ dáng, hùng bá trên mặt biểu lộ cười đến sâu hơn, vô vô u nhược bả vai, đối với hắn nói ra. Nữ nhi a Ngươi nói ngươi đều gả tới lâu như vậy rồi, bụng của ngươi có không có động tĩnh, sớm đi cho con rể sinh đứa bé xuống tới, bởi vì cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, nữ nhân lấy chồng về sau trọng yếu nhất công việc vẫn là nối roi tông đường. Nghe hùng bá lời này, U nhược rất là xấu hổ cúi đầu, nhìn thoáng qua triệu vô cực, nhìn xem triệu vô cực chính ôn nhu nhìn mình, U nhược mau đem đầu quay chỗ khác, thanh âm trở nên tê dại, lộ ra càng là không có ý tứ. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì nha? Quá để cho người ta ngượng ngùng, hai từ sự tình cũng không phải lo lắng liền có thể có. Nói xong lời này U nhược liền lại trở về triệu vô cực bên người, mặt vẫn là đỏ rực nhìn xem triệu vô cực, rất là khéo léo ngồi ở triệu vô cực một bên, triệu vô cực vươn tay, sờ lên U nhược tóc. Hung bá nhìn xem triệu vô cực đối với U nhược như thế bộ dáng ôn nhu, con người đảo một vòng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó liền mở miệng đối với triệu vô cực nói ra. Nhìn xem U nhược như vậy hạnh phúc, ta an tâm, có thể gà tốt như vậy. Có con rể ngươi bảo hộ nàng, ta liền càng là an tâm, trước kia nàng ở ta thiên hạ hội thời điểm, vì bảo hộ an toàn của nàng, ta đều không dám thả u nhược đi ra, suốt ngày đều chỉ có thể đưa nàng nuốt tại hồ tâm tiểu trúc. U nhược bởi vì chuyện này đều một mực cùng ta sinh khí, hiện tại u nhược không chỉ có an toàn, vừa được hạnh phúc, ta người cha này rất là vui mừng nha, chỉ bất quá. Nói đến đây, hùng bá dừng một chút, sau đó lắc đầu, lại thở dài một hơi, u nhược trông thấy hùng bá cái dạng này, vội vàng hỏi. Phụ thân vì sao như thế, đã xảy ra chuyện gì sao? Hùng bá nhìn xem ú nhược lại thở dài một hơi nói ra. Ba chuyện này lúc đầu đều không nên nói với các người, nhưng là gần nhất cái này thiên hạ hội bên trong cũng là quá loạn, vì phụ lao, có chút lực bất tòng tâm. Triệu vô cực nhìn xem Hùng bá vừa mới cái kia bộ dáng liền hắn muốn đùa nghịch tâm cơ, nhưng là cái này đối triệu vô cực mà nói căn bản là vô dụng, chỉ nghe thấy triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhạc phụ, ta biết ngươi bây giờ phiền phức là cái gì? Ta đã từng nói qua, ta biết nghe Bồ tát phía dưới câu tiên đoán là cái gì. Cựu tiêu long vân kinh thiên biến, phong vân tế hội tiềm thủy du. Ý của lời này chính là lấy nhạc phụ bây giờ giang hồ địa vị, tương lai nếu là thất bại liền sẽ thua ở này phong vân trong tay. Cho nên vì kế hoạch hôm nay đối với nhạc phụ tốt nhất chính là nhanh diệt trừ phong vân, lấy trừ bỏ nỗi lo về sau. Hùng Bá nghe triệu vô cực lời này biểu hiện ra một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Vừa rồi Hùng Bá sở dĩ muốn nói những lời kia chính là nghĩ thăm dò một lần triệu vô cực có biết hay không hắn thiên hạ hội bên trong phát sinh sự tình chương 96, lại ngược vô danh bây giờ nghe triệu vô cực như thế ngay thẳng liền đem hắn suy nghĩ trong lòng sự tình nói ra hùng bá liền biết mình mấy ngày này hoạt động vẫn luôn bị triệu vô cực giam khống hiện tại hùng bá chỉ cảm thấy mình đã rơi xuống một cái bị động trạng thái không thể dạng này bị triệu vô cực nắm mui dẫn đi cho nên hùng bá nhìn một chút triệu vô cực trên mặt lộ ra một độ ngũ vị tạm trần biểu lộ mở miệng đối với triệu vô cực nói ra Nghe Bồ Tát tuy nhiên xác thực cho ta nửa câu sau tiên đoán, nhưng là vẫn là câu nói kia. giang hồ thuật sĩ nói nghe một chút là được, đối với ta mà nói là không có chút ý nghĩa nào. Nói đến đây, Hung bá trên mặt lộ ra một bộ rất lo lắng biểu lộ, sau đó nói. Hiện nay ta lo lắng hơn chính là con rể ngươi, ngươi bắt thiên hạ chí tôn, đoạn hắn hoàn thành, bây giờ còn muốn trước mặt người trong thiên hạ giết hắn, đây, đây là bước lên thiên hạ to lớn đại nạn sự tình, ngươi phải thật cẩn thận, cẩn thận nhắm chúng nhiều người tức giận làm cho người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Nghe được hùng bá lời này, Triệu Vô Cực trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh, lấy Triệu Vô Cực đối với hùng bá hiểu rõ, hùng bá mới sẽ không để ý hắn đến cùng, có thể hay không bị người trong thiên hạ cùng một chỗ công kích đây. Hắn sở dĩ nói lời này, cũng chẳng qua là nghĩ thăm dò bản thân một phen, nhưng là chỉ sợ làm hắn thất vọng rồi, bởi vì thực lực còn tại đó, mặc kệ hùng bá muốn làm cái gì đều là vô dụng. Ít ngày nữa liền đến Triệu Vô Cực muốn chém giết thiên hạ chí tôn ngày ấy, Hiện nay ở hoàng thành bên ngoài pháp trường, Thiên hạ chí tôn Võ Xương đang bị đè ở phía trên, dùng dây thừng lớn trói lại tay chân của hắn, trên lưng tỷ bà xương còn đinh hai cái tráng kiện vô cùng móc. Hiện trường đã tụ tập anh hùng thiên hạ, tất cả mọi người bọn họ nhìn xem Võ Xương quỳ ở nơi đó, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần, đều đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhưng là mặc kệ bọn hắn có ý nghĩ gì, trong lòng đều biết, cái này Võ Xương hôm nay là tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Mà đang ở lúc này, Triệu vô cực người mặc đồ trắng ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, lập tức liền xuất hiện ở hoàng thành cao vị phía trên, nhìn xuống phía dưới đám người, sau đó liền ngồi ở sau lưng trên ghế. Triệu vô cực nghe phía dưới nghị luận âm ý, cũng không để ý chút nào, hắn sở dị muốn thông chi người trong thiên hạ còn muốn ở ngay trước mặt bọn họ chém giết thiên hạ trí tôn, chính là vì để thiên hạ tất cả mọi người biết do hắn triệu vô cực vô cực thần cung thực lực hơn nữa muốn đem từ một nơi bí mật gần đó cất giấu cao thủ từng cái từng cái nổ ra đến tránh khỏi hắn đi tìm nghĩ tới đây triệu vô cực bưng lên trên bàn trà uống một ngụm ngẩng đầu nhìn mặt trời đã đến buổi trưa triệu vô cực lúc này trong miệng nhàn nhạt phát ra tiếng chạm chỉ là nhẹ giọng một chữ lại ở cái này chống trải pháp trường phía trên tàn ra làm cho tất cả mọi người đều nghe một chữ này bọn họ cũng không khỏi cảm thán triệu vô cực nội công vậy mà như thế thâm hậu vừa rồi một chữ kia không chỉ có xuyên qua toàn trường hơn nữa còn chấn nhiếp bọn họ tất cả mọi người ở đây Chỉ nhìn thấy pháp trưởng hộ danh đệ tử nghe triệu vô cực mệnh lệnh liền nhấc lên một mực để ở một bên một thanh đại đao, đi tới võ xương trước mặt. Võ xương nhìn xem thanh này đại đao toàn thân run dậy, trong lòng e ngại đã đạt đến cực điểm, hắn biết rõ giá mình phải chết, lần này là phải chết thật, mạng của mình liền muốn kết thúc ở đây. Hắn không muốn chết, nhưng là hắn biết rõ đã không có người sẽ đến cứu hắn. Nghĩ tới đây, liền nhìn đến đao đều đã từ từ vung xuống võ xương nhắm mắt lại, chờ đợi bản thân sau một khắc đầu người rơi xuống đất mà nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy binh một tiếng bóng đen này ở võ xương trước mắt sẽ qua đã nhìn thấy cái kia cầm đồ đao đệ tử đã bị đánh bay mà lúc này võ xương trông thấy bên cạnh mình đã đứng một thân người ăn mặc huyền ý khí thế bất phàm người võ xương từ từ ngẩng đầu phát hiện người này dĩ nhiên là vô danh trong lòng rất là kích động không nghĩ tới còn có người tới cứu hắn nhưng là một giây sau võ xương lại là xì hơi bởi vì lúc trước vô danh đã cùng triệu vô cực đánh rồi mà vô danh căn bản đánh không lại triệu vô cực Coi như hắn tới cứu mình thì có thể làm gì, cũng chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi. Võ xương không muốn liên lụy vô danh, ngay sau đó âm thanh run dậy đối với vô danh nói ra. Vô danh, người đi nhanh đi, người căn bản đánh không lại triệu vô cực, không muốn bạch bạch nộp mạ. Vô danh túi đầu xuống, nhìn xem võ xương đưa tay đặt ở võ xương bờ vai bên trên, vô vô đối với hắn nói ra. Ta hôm nay nhất định sẽ cứu người đi, ca ca ngươi trước khi chết đã quỷ thắt ta, ta không thể nói không giữ lời. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không đi. Võ Sương nghe được vô danh trong miệng nói hắn Kaka đã chết, Bi Thương trong lòng lập tức liền bay lên, tuy nhiên hắn đã đoán được, thế nhưng là vẫn luôn không có nhận đến hắn Kaka chết tin tức, còn có thể tại trong đấy lòng mong mỏi hắn Kaka còn sống, nhưng bây giờ biết rõ chính xác tin tức Võ Sương vẫn là không có biện pháp tiếp nhận, đầu óc đã không có cách nào suy tư. Tuy nhiên như thế, nhưng tình huống trước mắt nhường hắn lập tức từ trong Bi Thương tìm về lý trí. Vô danh lúc này lại đối với võ xương nói ra, ca ca ngươi trước khi chết, đem hắn suốt đời công lực đều chuyển cho ta, ta đã không phải là phía trước vô danh, lần này nhất định sẽ giết triệu vô cực giải quyết cái này võ lâm bại hỏi ba. Vô danh lúc nói lời này hết sức kiên quyết cũng không có giảm xuống bản thân âm lượng, hắn cố ý để tất cả mọi người ở đây cũng nghe được trong miệng mình lời này, quả nhiên, tất cả mọi người nghe nói như thế liền bắt đầu nghị luận lên. Không nghĩ tới cái này văn long trước khi chết, lại đem tất cả lực đều chuyển cho vô danh. Cái này vô danh vốn chính là cái võ học kỳ tài, tuy nói phía trước hắn và Văn Long hai người cùng một chỗ liên thủ đều không có đánh qua triệu vô cực, nhưng lúc ấy dù sao cũng là hai người công lực phân tán, hiện tại thế nhưng là bất đồng, hai người công lực đều dung hợp ở vô danh trên thân, nhìn đến lần này vô danh là muốn đến phản kích. Không sai, một lần này có thể có trò hay để nhìn, cũng không biết ngược lại sẽ hiệu chết vào tay ai. Mà lúc này một mực ngồi ở đài cao phía trên triệu vô cực, tự nhiên cũng nghe đến vô danh cùng võ xương lời nói kẹ miệng phát ra một tia cười lạnh, ngay sau đó một cái lắc mình liền xuất hiện ở pháp trường phía trên, nhìn xem vô danh triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vô danh, ta bỏ qua ngươi nhiều lần như vậy, nhưng ngươi đều không biết chân quý, tục ngữ nói rất hay, tái nhất tái nhị bất tái tam, ngươi đã không có cơ hội lần thứ ba, một lần này ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Nghe được triệu vô cực lời này, vô danh trong mắt phát lạnh, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không cùng triệu vô cực nói nhiều một câu nói nhảm trực tiếp liền rút ra anh hùng kiếm. Từ vô danh ánh mắt bên trong có thể thấy được, lúc này vô danh trong lòng đã không có một chút do dự, hắn lần này tới chính là ôm giết chết Triệu Vô Cực tâm mà đến, một lần này nếu như giết không được Triệu Vô Cực, cái kia người chết liền là mình. Vô danh quyết tâm nếu là xuất hiện liền dùng ra bản thân mạnh nhất một chiêu, một chiêu đánh bại Triệu Vô Cực. Chương 97, Vô Danh Vẫn Lạc. Vô danh lúc này dơ cao lên anh hùng kiếm đến đỉnh đầu, chỉ nhìn thấy kiếm khí bén nhọn từ vô danh anh hùng kiếm bên trong phát ra. Trong nháy mắt liền cảm giác cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc, nguyên bản vẫn là ban ngày hoàng thành trong nháy mắt liền bị bóng tối bao trùm, anh hùng kiếm kiếm, khí trong nháy mắt quanh quẩn ở toàn bộ hoàng thành. Anh hùng kiếm bên trong thả ra kiếm khí giống như suối nước một dạng vẫn như cũ hướng ra phía ngoài quần quận, lại phản phất một đầu bị tù khốn cự lòng, nếu là hình thành, liền muốn đại khai sát giới. Bởi vì cái gọi là kiếm quy tông, khí về bản, lúc này vô danh đã đem chính mình tinh thần toàn bộ dung hợp ở anh hùng kiếm phía trên. Lần này không chỉ có là anh hùng kiếm công kích, cũng là vô danh công kích, lúc này vô danh con mắt đã trở nên đỏ bừng, hắn nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực, đối với Triệu Vô Cực là lớn. Vô Danh Kiếm Pháp, thứ thứ 11, Vạn Kiếm Quý Tông. Vô Danh Kiếm Pháp Kiếm Tông người sáng lập đại kiếm sư sở ngộ ra một đoạn thành tiểu tiêu nhân kiếm pháp, chỉ cần một cái có thiên sinh kiếm duyên người lấy được đoạn này mạc danh kiếm quyết, liền có thể tại một chiêu hai thức mò thấy kiếm pháp của đối phương, càng có thể đem kiếm pháp của đối phương tinh yếu hoàn toàn lĩnh hội. Tiếp theo có thể dùng mạc danh kiếm quyết suy đoán đối phương kiếm pháp tiến cảnh. Nếu như đối phương có 10 chiêu kiếm pháp, vậy nếu dùng vô danh kiếm pháp hiểu thấu đáo hắn kiếm pháp chân nghĩa, liền có thể sáng tạo ra so hắn 10 thức kiếm pháp càng mạnh, thứ 11 kiếm. Mà lúc này vô danh thì là dựa vào văn long nội lực cùng mấy ngày nay đối với triệu vô cực hận ý lĩnh ngộ ra bản thân mạnh nhất thứ 11 kiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem vô danh, loại này kinh ngạc trong lòng đã không cần nói cũng biết. Bởi vì kiếm khí này bột phát ra huy lực đã không phải có thể dùng ngôn ngữ hình dung đi ra. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy trang cảnh, đã không phải là nhân lực có thể chế tạo ra, chắc chắn trong thiên hạ này hẳn không có người có thể đón lấy vô danh một chiêu này, bọn họ lúc này chỉ cảm thấy tâm đã thoát lên tới cổ họng, bởi vì bọn hắn cho rằng cái này triệu vô cực liền muốn vỡ lạc. Nhưng là ở đây cũng chỉ có triệu vô cực một người, trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, nhìn xem vô danh chiêu này, khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh. Chỉ thấy triệu vô cực lấy tay vung lên, liền phá mở một cái hư không, tại hư không bên trong rút ra thiên gia thần kiếm, động tác cũng giống vô danh đồng dạng, đem thiên gia thần kiếm dơ lên đỉnh đầu, trong miệng lăng lệ một tiếng. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Triệu vô cực năm chữ này vừa ra liền để cho người ta cảm thấy, nguyên bản đã bị khủng bố khí tức bao phủ hoàn thành, lúc này khí tức càng là kinh khủng để cho người ta liền hô hấp đều ngừng lại, nguyên bản thiên đã bị mây đen bao phủ, mà lúc này chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu lôi đỉnh đại ầm Ầm ầm. Tiếng sấm bên tai không dứt, chỉ thấy được cái kia lôi vân bên trong giống như là có vật sống chính đang quay cuồng. Hai cái đèn lồng một dạng lớn con mắt thẳng thắn hướng về hào phóng tất cả mọi người. Vô Danh lúc này chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, nhưng là hắn không dám ngẩng đầu đi xem. Bởi vì hắn nhất định phải tập trung tinh thần, sử dụng bản thân cái này một chiêu lợi hại nhất. Mà nhưng vào lúc này, Vô Danh đã tụ lực hoàn tất, chỉ nghe Vô Danh hô to. Vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông chính là kiếm thuật cảnh giới cực cao. Một khi sử dụng vạn kiếm quy tông như gặp chủ như triệu bái đến tôn thần đồng dạng kiếm chiêu vừa ra lăng lệ vô cùng kiếm động từ thể ma sống thân hình có thể hóa lấy một cỗ thanh niên kinh khí tứ tán vô số lợi kiếm cuồng phong bạo vũ đồng dạng mạn thiên phi vũ kiếm thế như lưới lăng lệ vô cùng loé sáng như kỳ quan mà lúc này triệu vô cực vẫn như cũ mặt không biểu tình đem thiên gia thần kiếm chậm rãi cắt xuống chỉ thấy được mấy đạo lôi từ bị triệu vô cực dẫn dắt xuống trực tiếp cùng vô danh kiếm khí kia đụng vào nhau. Ở một bên xem cuộc chiến đám người, không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà có thể sử dụng dạng này làm thiên địa biến sắc chiêu số, tâm thần của mọi người đều đã bị chấn nhiếp, bọn họ chỉ cảm thấy triệu vô cực cùng vô danh hai người trình độ kinh khủng đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Bọn họ cố gắng dùng nội tức chống đỡ lấy thân thể, mở mắt mảy may không muốn bỏ qua trận chiến đấu này, đã nhìn thấy tây phương kiếm khí trên không trung va chạm, đã cọ sát ra hỏa hoa, hỏa hoa phút chốc bị nhen lửa, nóng bỏng liệt hỏa trong không khí thiêu đốt. Vô Danh lúc này đã chán nản, quỳ một chân xuống đất, hắn chỉ có thể mong mỏi chiêu này giết Triệu Vô Cực, đây đã là hắn mạnh nhất một chiêu, Vô Danh có tự tin, cái này Triệu Vô Cực nhất định tránh không khỏi. Nhưng là chỉ có thể nói Vô Danh là đánh giá cao bản thân, Vô Danh cái này Vạn Kiếm Quy Tông khí thế nhìn như rất mạnh, hiện tại đã bị Triệu Vô Cực lôi điện chi lực ép chầm rạp yếu đi. Đã nhìn thấy lôi điện chi lực từng điểm từng điểm cắn nuốt Vô Danh kiếm khí, Vô Danh lúc này đã cảm giác được phía bên mình khí thế yếu xuống, hắn không dám tin tưởng Dùng anh hùng kiếm chống lên thân thể của mình muốn lại một lần nữa phát động vạn kiếm quy tông hai trọng hiệu quả kèm theo trông cự triệu vô cực. Thế nhưng là hắn đã không còn khí lực mắt thấy kiếm khí của mình bị lôi điện toàn bộ thôn phệ. Một giây sau cái kia lôi điện trực tiếp liền xuất hiện ở vô danh trước mặt, đem vô danh thân thể bao ở trong đó. Chỉ nghe không khí truyền đến a một tiếng hét thảm, cùng phong quyển mỗi người đều mắt mở không ra. Thế nhưng là ở giây tiếp theo thời tiết đột biến, đột nhiên thả con người, lập tức đi ra ánh nắng đâm đau mỗi người bọn họ con mắt bọn họ muốn biết trận chiến đấu này đến tột cùng là ai thắng ai thua đều không kịp chờ đợi mở to mắt lại nhìn thấy triệu vô cực lúc này cũng trở về chủ vị chính đang nhàn nhã uống trà mà vô danh đã ngã xuống pháp trường phía trên trên thi thể đã phát ra đốt cháy vị đạo nằm ở vô danh bên người còn có một người chính là thiên hạ chí tôn võ xương hắn lúc này từ lâu đầu người rơi xuống đất đầu cùng cùng thân thể tách rời chỉ nhìn thấy thân thể còn ở pháp trường phía trên có thể đầu đã không biết lăn đi nơi nào trong lúc nhất thời Tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi, đều ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực, động tác dư thừa một điểm cũng không có. Ba cái này triệu vô cực một chiêu liền giết vô danh cùng thiên hạ chí tôn, hơn nữa còn là ngược sát, bởi vì bọn hắn hai cái một điểm năng lực phản kháng đều không có, vô danh coi như bùng nổ ra toàn thân một chiêu lợi hại nhất, thế nhưng là thậm chí ngay cả triệu vô cực cõng tóc đều không có đủ phải. Mấy ngày sau, tuy nói việc này đã có một kết thúc, nhưng là giang hồ cũng đã gió nổi mây phun. Không có thiên hạ trí tôn quản chế, giang hồ này liền không có quy củ. Trước kia từng cái môn phái vì bảo trì cân bằng, nếu không phải là có người gây sự, giữa hai bên nhất định muốn bảo trì hòa bình, nhưng bây giờ thiên hạ chí tôn đã không có, không có người quản bọn họ. Thế giới này chính là cường giả sinh tồn thế giới, kẻ yếu không xứng sinh tồn, những cái kia dạ tâm bừng bừng bang phái đã bắt đầu khắp nơi cướp đoạt chỗ tốt, cũng sẽ không tôn sùng thiên hạ trí tôn. Mà lúc này hoàn thành xử lý xong tiếp theo chuyện Trương Kim Bình đến đại điện bên trong tìm tới Triệu Vô Cực. Trường môn sư huynh, hiện tại tiếp theo làm việc đã cơ bản hoàn thành, không biết trưởng môn sư huynh phải chăng muốn tiếp nhận cái này thiên hạ trí tôn chức vị. Triệu Vô Cực ngồi ở chủ vị, nghe Trương Kim Bình lời nói trong miệng phát ra một tia cười lạnh. Ba cái này thiên hạ chí tôn làm cùng không làm không có chút ý nghĩa nào. Trương Kim Bình nghe Triệu Vô Cực lời này, liền biết rõ Triệu Vô Cực ý tứ, không có hỏi nhiều một câu. Sau đó đối với triệu vô cực không người chào, liền lui ra ngoài, tiếp tục giải quyết hoàng thành lớn nhỏ sự tình. Chương 98, tuyệt thế hảo kiếm sắp sinh ra, mà đổi thành một đầu hùng bá từ khi hôm đó nhìn thấy triệu vô cực chém giết vô danh cùng thiên hạ trí tôn về sau liền cấp tốc rời đi. Hắn biết rõ hôm nay rằng hổ nhân sĩ nhìn thấy triệu vô cực thân thủ về sau là tuyệt đối không dám tùy tiện có cử động, cái này triệu vô cực cũng không phải mình có thể đối phó, hiện tại kế sách vẫn còn cần đại lực truy sát Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân, Lịch Thiên cải mệnh, đến lúc đó lại tính toán sau. Mà lúc này, Triệu Vô Cực đã giải quyết hiện giờ sự tình, chính đang phía sau núi rừng trúc hướng dẫn Minh Nguyệt cùng Độc Cô Ngộng. Chỉ thấy Triệu Vô Cực hai tay cầm kiếm, tay trái chỉ Minh Nguyệt, tay phải hướng dẫn Độc Cô Ngộng, ba bóng người ở rừng trúc ở giữa lắc lư giống như tiên nhân hạ phàm một dạng rất là linh động, tiên khí mười phần. Rừng trúc bên trong phát ra chuông bạc một dạng tiếng cười, Độc Cô Ngộng nhìn xem Triệu Vô Cực nói ra Tướng công nghĩ không ra mời ngươi chỉ điểm một phen ta vậy mà đột phá nhiều năm chưa đột phá cảnh giới, ngươi thực sự là thật lợi hại. Triệu vô cực khỏe miệng về một cái, đi tới độc cô ngộng sau lưng, tay trái ôm lấy độc cô ngộng, trong miệng rất là ngoạn vị nói ra: Tướng công của ngươi, ta cái nào không lợi hại? Nghe được triệu vô cực lời này, độc cô ngộng mặt lập tức biến đỏ lên, mà minh nguyệt lại ở một bên cười trộm, độc cô ngộng nhìn xem minh nguyệt dáng vẻ, rất là hờn dỗi nói: Nguyệt nhi, ngươi cười cái gì? Minh Nguyệt rất là dí dỏm nói ra. Mộng tỷ tỷ ta cũng cảm thấy ngươi vừa rồi khen tướng công lợi hại không phải đang khen hắn kiếm thuật lợi hại. Độc cô Ngọng nghe nói như thế, đỏ mặt đến lợi hại hơn. Tướng công, ngươi xem Nguyệt Nhi đều học xấu, đều biết trêu chọc ta. Triệu vô cực nhìn xem Minh Nguyệt, lại nhìn một chút độc cô Ngọng, đưa tay phải ra, cũng là đem Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, đối với hai người nhẹ nhàng nói. Nàng cái này gọi là cái gì hỏng, buổi tối để cho các ngươi biết cái gì gọi là hỏng. Giang hồ. Từ khi triệu vô cực giết thiên hạ trí tôn về sau, liền đem vô cực thần cung chuyển tới hoàng thành, mà hiện trên giang hồ bởi vì thiên hạ trí tôn đã chết, cho nên các đại môn phái đã bắt đầu có động tác, trong ngáy mắt, giang hồ sóng ngầm mánh liệt, bọn họ đều muốn kiếm một chén canh, không muốn để cho giang hồ này như vậy rơi xuống triệu vô cực một người trong tay. Ba hiện tại đã có rất nhiều tiểu môn phái bị những đại môn phái kia trực tiếp chiếm đoạn, yếu tiểu môn phái cơ hồ không tồn tại nữa, giống như là giàu càng giàu, nghèo càng nghèo. Giang hồ đã lại cũng không phải phía trước cái dáng vẻ kia. Đọc truyện tại http. Mà ngày đó Hùng Bá rời đi, lại dặn dò U Nhược rất nhiều chuyện, để U Nhược tranh thủ thời gian tìm hiểu hắn lời nhắn nhủ sự tình, cũng để cho U Nhược tranh thủ thời gian cho Triệu Vô Cực sinh đứa bé. Hùng Bá sở dĩ dạng này bàn giao, một phương diện vẫn là muốn giết Triệu Vô Cực, một phương diện khác sợ bản thân ngày sau nếu là giết không được Triệu Vô Cực, nữ nhi của mình có thể cùng Triệu Vô Cực có một đứa bé, về sau nếu là cùng Triệu Vô Cực vậy. mặt, cũng tốt có cái bảo hộ. Mà U Nhược tự nhiên là đơn thuần, không biết Hùng Bá thẩm nghĩ những cái này, cho rằng Hùng Bá hoàn toàn là vì tốt cho nàng, cũng bởi vì cực yêu Triệu Vô Cực cho nên nghe Hùng Bá lời nói, muốn nhanh cho Triệu Vô Cực sinh đứa bé. Mỗi lúc trời tối đều là U Nhược chủ động đi tìm Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực biết rõ U Nhược ý nghĩ, cũng biết hắn là thụ Hùng Bá dụ hoặc, cho nên Triệu Vô Cực đối với U Nhược vẫn là trước sau như một cực hạn ôn nhu. Mà một đầu khác bộ Kinh Vân là lại có động tác khác, hắn từ khi được băng phách, bảo vệ khủng thi thể về sau, vì cho khổng tử tìm tới tốt hơn cho an thân, cho nên mang theo khổng tử thi thể đi tới hậu tử, đưa nàng đặt ở nguyên bản muốn cho hoàng hậu lăng mộ bên trong, bởi vì hoàng hậu lăng mộ ém miệng đồ vật đó là cách thế thạch, cách thế thạch có hơn vạn cân có thừa, chỉ cần rơi xuống, liền có thể cùng đời cô lập. Bộ kinh vân chính là muốn cho khổng tử có thể an tâm nằm ở bên trong, nhưng là bộ kinh vân lại bởi vì trong lòng rất là tưởng niệm khổng tử muốn nhìn thấy khổng tử, cho nên muốn mở ra cách thế thạch đi vào, nhưng là cái kia cách thế thạch buông xuống về sau lại là có thể nào tùy tiện mở ra đây. Bộ kinh vân biết do nếu muốn đánh mở, nhất định phải được một thanh thần binh lợi khí mới có thể, bằng không mà nói, hắn đời này cũng sẽ không còn được gặp lại khổng tử. Bởi vậy hắn đầu tiên nghĩ tới chính là vô song âm dương kiếm, thế nhưng là vô song âm dương kiếm ở trong vô cực thần cung, bộ kinh vân phía trước đi lấy kiếm cũng đã bị triệu vô cực chém tới cánh tay, một lần này lại đi chỉ có thể là có đi không về. Cho nên bộ kinh vân trên giang hồ bốn phía nghe nóng, Thẳng đến mấy ngày phía trước biết được Bái Kiếm Sơn Trang lúc này có một thanh tuyệt thế hảo kiếm liền muốn sinh ra. Thanh này tuyệt thế hảo kiếm tương truyền là từ nữ hoa bổ thiên sau còn sót lại bốn khỏa kỳ thạch một trong chế thành, viên này kỳ thạch gọi là Hắc Hàn là Thạch trùng chi tiết, chính là trong Thiên Hạ Chí Hàn độ vật. Trăm ngàn năm sau Hắc Hàn từ Bái Kiếm Sơn Trang trang chủ ngạo Nhật đoạt được. Ba thanh kiếm luyện ra mục đích là bởi vì lúc ấy Hỏa Kỳ lần bốn phía làm hại, ngạo Nhật liền cùng nhiếp phong tiên tổ nhiếp anh nghiên cứu đem Hắc Hàn chế thành một cái Chí Hàn bảo kiếm mới có thể khắc chế cực nóng hỏa kỳ lân. Hơn nữa hai người bọn họ luyện kiếm này mục đích cũng là bởi vì nhiếp anh ngộ nuốt hỏa kỳ lân chi huyết, công lực tiến nhanh, đồng thời sát tính táo bạo, e sợ cho sẽ ngộ tận tương sinh, cho nên hy vọng ngạo Nhật đúc thành thần binh trợ giúp bản thân. Bộ Kinh Vân tự biết cái này tuyệt thế hảo kiếm là thần binh lợi khí, nếu là lấy được, nhất định có thể mở ra cách thế thạch, cho nên hắn quyết định thật nhanh, liền quyết định tiến đến Bái Kiếm Sơn trang lấy đi tuyệt thế hảo kiếm, bổ ra cách thế thạch tin tức này đã trên giang hồ truyền ra, mà lúc này triệu vô cực đang tính tuệ, liền trông thấy hắn bỗng nhiên từ từ mở mắt, bởi vì hắn cảm nhận được thiên địa có một cô không tầm thường khí tức tồn tại, hơn nữa còn là binh khí khí tức, bởi vì cái gọi là cường giả sinh ra tất có dị tượng. ba lúc này triệu vô cực liền biết rõ binh khí kia phát ra khí tức phương hướng chính là bái kiếm sơn trang bên kia, chắc là tuyệt thế hảo kiếm liền muốn ra đời. nghĩ tới đây, triệu vô cực liền ở trong hư không lấy ra bản thân thiên gia thần kiếm nhìn xem thiên gia thần kiếm triệu vô cực trong lòng liền quyết định đi bái kiếm sơn trang cướp đi tuyệt thế hảo kiếm bên trong kiếm phách đến lúc đó đem kiếm phách tan vào bản thân thiên gia thần kiếm bên trong liền có thể để thiên gia thần kiếm cao hơn một cái cấp độ cái này thiên gia thần kiếm ngày sau liền có thể phát huy ra càng vô tận uy lực nghĩ tới đây triệu vô cực dùng ngàn dặm truyền thanh triệu tập tất cả mọi người đi tới đại điện mà triệu vô cực cũng là một cái lắc mình liền xuất hiện ở đại điện bên trong chủ vị chờ một lúc tất cả mọi người liền xuất hiện Đám người mở miệng nói ra. Thiên hữu dị tượng, là bái kiếm Sơn Trang phương hướng, là cái kia tuyệt thế hảo kiếm sắp sinh ra. Trương Kim Bình, vô cực thần cung giao cho người, ít ngày nữa, ta liền tiến về bái kiếm Sơn Trang. chương 99, bị vứt bỏ vu sở sở. Bái kiếm Sơn Trang, là phong vân thế giới bên trong một cái phi thường nổi danh môn phái, lấy đúc kiếm làm nghiệp, tạo thành kiếm sắc bén dị thường, uy lực vô cùng, vì người trong võ lâm thèm nhỏ dại thần bình. Bái kiếm Sơn Trang. Vị trí lâm an chấn, phương viên hơn ngàn mẫu địa phương xen vào nhau tinh tế đỉnh đại lan phường, nhìn như cùng thông thường thôn trang ngược lại là không có gì sai biệt, nhưng ở chi tiết rồi lại đối với cái này bái kiếm hai chữ làm nguyên vẹn thể hiện. Bái kiếm sơn trang vách tường đồ án, phần lớn là bất đồng kiếm tự, ngắn gọn bên trong rồi lại tràn đầy binh khí nên có bá đạo, mà trong trang pho tượng cũng nhiều là hỏa kỳ lân cùng bảo kiếm. Ba lúc này ở hậu lăng, bộ kinh vân biết rõ bái kiếm sơn trang co thần kiếm sắp xuất thế tin tức. Vì bổ ra cách thế thạch mang ra khổng từ thi thể, cho nên bộ kinh vân liền dẫn vu sở sở cùng nhau đi tới bái kiếm sơn trang. Vu sở sở là vu nhạc chi nữ, vu nhạc ngày đó cứu bộ kinh vân về sau, liền cảm giác bộ kinh vân là kỳ lân tí chủ nhân, cho nên đem chính mình kỳ lân tí trả lại cho bộ kinh vân. Vu nhạc đối với bộ kinh vân coi ân, cho nên để báo ân, ở vu nhạc chết về sau, liền đáp ứng vu nhạc yêu cầu, phải chiếu cô vu sở sở, cho nên bây giờ vu sở sở liền đi theo bộ kinh vân bên người. Vu sở sở yêu bộ kinh vân, cho nên là cam tâm tình nguyện đi theo ở bộ kinh vân bên người, cùng bộ kinh vân cùng nhau đi tới bãi kiếm Sơn Trang. Ngày hôm đó bộ kinh vân mang theo Vu sở sở đi tới một chỗ rừng cây, mới vừa vào rừng cây, bộ kinh vân liền cảm giác được rừng cây này bên trong có một cố khí tức không tầm thường, sau đó liền cảm giác được một phần sát khí từ bên trái chuyển đến, bộ kinh vân hướng về phía trước hai bước, hướng về phía cái kia bên cạnh hồ lớn. Là ai tại đó? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Đừng trôn trôn tránh tránh, làm cái gì rùa đen rút đầu. Chỉ nghe thấy bộ kinh vân mới vừa hô xong, liền từ rừng cây sông tới một bóng người, hắn đi ra khí thế rất mạnh, mang theo mánh liệt gió thổi động lên thụ mục, liền thấy lá cây này phản phất bị khống chế một dạng ở rừng cây trên mặt đất trồng chất thành một chữ. Ma! Bộ kinh vân nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn trước mặt mình người này, thanh âm có chưa rất mạnh khí thế nói ra. Người đến cùng là ai? Nhưng trước mặt nam nhân này nhưng không có lên tiếng, chỉ nghe thấy ở trong rừng cây lại vang lên một thanh âm khác. Giết người lưu danh, vì ta sư tôn, kiếm ma. Vừa dứt lời, liền trông thấy trong rừng cây lại xuất hiện một bóng người, đến ở kiếm ma sau lưng, trong miệng còn phát ra ha ha tiếng cười. Bộ kinh vân nghe được tiếng cười kia, nhướng mày, rất là không nhịn được nói. Ta quản các ngươi là ai, dám ngăn trở đường đi của ta đó là một con đường chết. Nói xong bộ kinh vân liền tay trái quét ngang, dơ lên kỳ lận tí đem cả người nội lực tụ tập ở kỳ lân tí phía trên, liền nhìn cái này kỳ lân tí, hiện ra hồng quang, bộ kinh vân dưới chân động tác sinh phong, một hai lần liền xuất hiện ở hai người này trước mặt. Mà lúc này một mực đứng ở nơi đó, không có động tác kiếm ma mở mắt, nhìn xem bộ kinh vân, khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, sau đó mang theo một bên người kia lui lại hai bước, động tác trong tay rất là lanh lợi, từ bên hông móc ra một thanh kiếm. Như thế cùng vọng, xem ta như thế nào giáo huấn người. Hôm nay liền để ngươi lĩnh giáo linh ta đại trung kiếm. Liền nhìn cái này kiếm ma giơ lên trong tay đại trung kiếm, một cái lắc mình liền xuất hiện ở bộ kinh vân sau lưng, bộ kinh vân không kịp phản ứng, liền bị kiếm ma một cước đá bay, bộ kinh vân vội vàng đỡ lấy thân thể của mình, quay qua đến nhìn xem kiếm ma. Trong ngáy mắt liền từ kỳ lân tí bên trong bước hơi lên một cỗ hỏa diễm chi thế, bộ kinh vân đem hỏa diễm hướng về phía trước quăng đi, hung mãnh hỏa diễm hướng về phía kiếm ma đi có thể bộ kinh vân chiêu này đối với kiếm ma mà nói căn bản chính là vô dụng, kiếm ma dưới chân bộ pháp vừa ra, liền lại tới ở bộ kinh vân sau lưng. Ba lúc này đại trung kiếm đã gác ở bộ kinh vân trên cổ, kiếm ma huy động đại trung kiếm ở bộ kinh vân bờ vai bên trên dùng sức vừa gõ, đã biết nghe thấy bộ kinh vân a một tiếng liền nửa đầu gối té quỵ dưới đất, một ngụm máu liền từ trong miệng phun ra, vu sở sở nhìn xem bộ kinh vân bị thương, trong lòng giật mình, vội vàng hô: "Bộ đại ca, ngươi không sao chứ?" Nói xong lời này, Vu sở sở liền muốn xông lên vịn Bộ Kinh Vân, nhưng lại bị Bộ Kinh Vân một cái phất tay ngăn trở. Bộ Kinh Vân lúc này tuy nói đã bị kiếm ma chế phục, nhưng là trong lòng của hắn không phục lắm, ánh mắt sắc bén nhìn xem kiếm ma nói ra. Các người muốn thế nào? Ha ha ha, chúng ta không muốn thế nào chỉ là muốn mời người cùng đi tham kiến ta bái kiếm sơn trang kiếm tế. Nói chuyện chính là về sau xuất hiện thiếu niên kia. Bộ Kinh Vân nghe hắn nói lời này, nhướng mày, ngay sau đó hỏi. Các ngươi là bái kiếm sơn trang người? Thiếu niên kia đầy mặt vinh quang gật đầu một cái, sau đó nói, không sai, quyên hướng bộ tiểu hiệp giới thiệu ta, ta chính là bái kiếm sơn trang thiếu chủ ngạo thiên, vị này là ân sư của ta kiếm ma, lần này tới chính là muốn mời bộ thiếu hiệp tham gia chúng ta bái kiếm sơn trang kiếm thế, còn mọi bộ thiếu hiệp cho mặt mũi. Bộ kinh vân có chút làm không rõ ràng hai người kia đến cùng muốn làm gì, hai bọn họ hẳn là biết mình đến bái kiếm sơn trang chính là muốn cầm đến tuyệt thế hảo kiếm, nhưng bây giờ đi ra huy hiếp bản thân về sau còn mời bản thân đi bái kiếm Sơn Trang rốt cuộc là ý gì. Bộ kinh vân tuy nhiên không làm rõ ràng được bọn họ có âm như gì, nhưng là cái này bái kiếm Sơn Trang hắn là nhất định phải đi, mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, hắn nhất định muốn lấy được cái thanh kia tuyệt thế hảo kiếm. Sau đó bộ kinh vân liền gật đầu, kiếm ma nhìn thấy bộ kinh vân dáng vẻ, lấy ra đặt ở hắn đầu vai đại trung kiếm. Vũ sở sở nhìn xem, liền muốn chạy đến bộ kinh vân bên người, muốn đem bộ kinh vân đỡ dậy. Đại ca, người không sao chứ Có đau hay không à, ngươi nhanh cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút cửa, ngươi nhanh cho ta xem một chút. Vu Sở Sở trong lòng hết sức yêu bộ Kinh Vân, trông thấy bộ Kinh Vân thụ thường tự nhiên đau lòng không thôi. Mà bộ Kinh Vân nhìn xem Vu Sở Sở lại như mày, hắn sở dĩ mang theo Vu Sở Sở, cũng là bởi vì Vu Nhạc là ân nhân của hắn, bằng không mà nói, hắn đã sớm đem Vu Sở Sở bỏ lại. Bây giờ nghe Vu Sở Sở tại bên thai hắn lại húng húng cha cha, lập tức liền không nhịn được trong lòng cố kế hỏa. Tay hơi dùng sức liền đem Vu Sở Sở đẩy ra. "Ngươi có thể hay không đừng ở bên thai ta hống hống cha cha, phiền ngươi chết, ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì mang theo ngươi, bây giờ chỗ này cũng không có nguy hiểm, ta muốn đi bãi kiếm sơn trang, chỗ kia không phải ngươi có thể đi, ngươi cút nhanh lên a." Vu Sở Sở không nghĩ tới, Bộ Kinh Vân trong miệng vậy mà nói ra dạng này không để mặt mũi lời nói, lập tức liền ngẩn người ra đó, lúc đầu muốn đỡ lên Bộ Kinh Vân tay cũng dừng lại. Bộ Kinh Vân cũng căn bản không quan tâm Vu Sở Sở cảm thụ sau đó dùng kỳ lần tí chống lên thân thể của mình từ dưới đất đứng lên cũng không quay đầu lại liền đi theo ngạo thiên cùng kiếm ma rời đi vu sở sở tự mình một người ngồi ở chỗ đó trong lòng rất là đau khổ hắn không nghĩ tới bộ kinh vân vậy mà đối với mình tuyệt tình như thế trực tiếp đem bản thân ném xuống lập tức liền khóc lên bộ kinh vân ngươi vì sao phải đối với ta như vậy ta yêu ngươi như vậy vì sao vu sở sở càng nói khóc lóc càng lớn mà nhưng vào lúc này ở vu sở sở bên thay chuyển tới một giọng ôn hòa Quanh quẩn ở hắn bên hai. Đừng thương tâm, trên mặt đất lạnh, mau dậy đi. Nghe được thanh âm này, Vu Sở Sở dùng ống tay áo lau nước mắt, ngay sau đó ngẩng đầu, liền trông thấy trước mặt mình đứng đấy một người mặc bạch y dị tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, tao nhã lịch sự người. Vu Sở Sở lập tức trong lòng nhảy một cái, sau đó thanh âm rất là mềm mại nói ra, ngươi là ai? Chỉ nhìn nam tử này vuông tay, đem Vu Sở Sở từ dưới đất kéo lên, khỏe miệng lộ ra một kia nụ cười ấm áp, đối với Vu Sở Sở nói ra. Ta gọi Triệu Vô Cực. Chương 100, Chấn Nhiếp Kiếm Ma. Triệu Vô Cực. Vu Sở Sở nghe tên này ở trong miệng lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn Triệu Vô Cực trên mặt cực hạn ôn nhu biểu lộ, liền tranh thủ thời gian rời ánh mắt, thầm nghĩ lấy vừa rồi Triệu Vô Cực động tác, đối với Triệu Vô Cực nói ra: "Cảm ơn ngươi, a, đúng rồi, quên nói cho ngươi, tiểu nữ tử gọi Vu Sở Sở." Triệu Vô Cực cười cười, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói ra: "Biết rõ." Vu Sở Sở nghe Triệu Vô Cực hai chữ này Có chút nghe không hiểu, nhưng nàng bởi vì ngượng ngùng cho nên không hỏi, chỉ nghe thấy triệu vô cực nói tiếp. Ta muốn tiến về bái kiếm Sơn Trang, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Vũ sở sở nghe triệu vô cực lời nói, nàng không nghĩ tới triệu vô cực cũng là nghĩ đi bái kiếm Sơn Trang Người, nghĩ đến bộ kinh vân vừa rồi ác như vậy, vu sở sở chỉ cảm thấy trong lòng còn đau, nhưng là cái này hoang giao giã lĩnh nàng một cái cô gái yếu đuối, căn bản không có cách nào rời đi nơi này, cho nên đáp ứng triệu vô cực yêu cầu. Vua sở sở tuy nhiên hôm nay mới nhận biết triệu vô cực, nhưng là hắn cảm thấy người này cho nàng mang đến một loại cảm giác an toàn, cho nên cũng yên tâm cùng hắn đi. Ma đổi thành một đầu ngạo thiên cùng kiếm ma về tới bái kiếm sơn trang về sau, thu xếp tốt bộ kinh văn liền đến mật thất thương lượng làm sao rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm. Sư phụ, bây giờ cái này tuyệt thế hảo kiếm, lập tức phải xuất thế, đến lúc đó chúng ta bái kiếm sơn trang, có chui này thần kiếm liền có thể xương bá giang hồ. Gần nhất giang hồ ra cái kia triệu vô cực. Huyên áo toàn bộ giang hồ tình phong huyết vũ, nói không chừng lúc nào hắn nhanh bước liền ngạ vào chúng ta bái kiếm sơn trăng đến, đến lúc đó có cái này tuyệt thế hảo kiếm, chúng ta liền có thể thay võ lâm trừ cái này tai họa. chắc chắn muốn làm thiên hạ trí tôn cũng không phải là không thể được sự tình. Kiếm ma ở một bên nghe ngạo thiên mà nói, lại là lắc đầu. Ba cái kia triệu vô cực rất mạnh, chúng ta không nhất định có thể đánh qua hắn. Nghe được lời nói của kiếm ma, ngạo thiên lại là vẻ mặt không quan tâm. Sư phụ... Ngươi sao có thể trường người khác chí khí, diệt uy phong của mình đây? Chúng ta có tuyệt thế hảo kiếm, cái kia triệu vô cực chính là không đáng nhắc tới. Chúng ta lúc trước luyện tuyệt thế hảo kiếm mục đích không phải là vì xương bá võ lâm sao? Mà đang ở ngạo thiên mới vừa nói xong câu đó về sau, đột nhiên hắn liền cảm giác phía sau mát lạnh, thân thể của mình phảng phất đã mất đi không chế một dạng, lập tức liền bị một cô kinh khủng lực lượng trực tiếp rút đến trên mặt đất. Kiếm ma cũng chưa kịp phản ứng, nhìn xem ngạo thiên ngã trên mặt đất, khắp nơi nhìn quanh trong miệng hồ lớn. Là ai? liền thấy một đạo bạch di tung bay thân ảnh, xuất hiện ở hai bọn họ trước mặt, chính là triệu vô cực. Trông thấy triệu vô cực vậy mà như thế thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở mất thất, kiếm ma trong lòng rất là chấn kinh, bởi vì thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần là có người tới gần hắn 20m bên ngoài, hắn liền có thể có cảm ứng. Nhưng hiện tại cái này triệu vô cực tới gần hắn không đủ 2m, hắn lại một chút cảm ứng đều không có. Hơn nữa nhìn lần này thân hình cùng cách ăn mặc kiếm ma ở trong lòng đã biết rõ người này là ai, nhất định là mấy ngày này trong giang hồ lưu truyền sôi sùng sụp người kia, triệu vô cực. Mà lúc này ngạo thiên cũng từ dưới đất từ từ đỡ lấy thân thể của mình, ngừng đầu, nhìn xem triệu vô cực đứng trước mặt của hắn, trong lòng càng là cảm giác phát lệnh, bản thân tuy nói võ công không bằng kiếm ma lợi hại, nhưng cũng là bái kiếm sơn trang thiếu chủ, võ công tự nhiên là không kém, thế nhưng là cái này triệu vô cực không biết dùng thủ đoạn gì. Bây giờ lại nhường hắn không có chút nào lực trở tay. Kiếm ma nhìn xem hiện tại nằm ở triệu vô cực bên chân ngạo thiên, thận trọng mở miệng hỏi. Chắc chắn ngươi chính là triệu vô cực à, không biết ngươi tới ta bái kiếm sơn chẳng có mục đích gì. Triệu vô cực nghe kiếm ma lời nói khỏe miệng nít lên, thẳng nhiên nói. Tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm ma trong lòng liền sợ hãi cái này triệu vô cực là vì cái này tuyệt thế hảo kiếm mà đến. Lúc này nghe triệu vô cực nói ra hắn mục đích, trong lòng càng là du lên Ma một mực nằm ở triệu vô cực bên chân Ngạo Thiên nghe triệu vô cực lời nói, lúc này lại đã tức giận không thôi, há miệng liền muốn khiêu khích triệu vô cực, thế nhưng là cũng chỉ gặp kiếm ma trong tay ngưng kết một cổ khí, lập tức bắn đến Ngạo Thiên ngoài miệng, phong bế Ngạo Thiên miệng. Ngạo Thiên không biết kiếm ma vì sao như thế, nhìn xem kiếm ma, mà lúc này kiếm ma lại đối với triệu vô cực nói ra, triệu trường môn nếu là vì tham gia chúng ta bái kiếm sơn trang kiếm thế vậy chúng ta tự nhiên hoan nghênh tự nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Triệu Vô Cực nghe nói như thế, thản nhiên nói, "Lấy lễ để tiếp đón. Vậy liền chuẩn bị cho ta căn phòng tốt, khoảng thời gian này ta sẽ ngủ ở ngươi bãi kiếm sơn trang." Kiếm Ma nắm chặt nắm đấm, trong lòng hận ý, nhưng trên miệng lại nói, "Tự nhiên sẽ chuẩn bị bên trên căn phòng tốt." Kiếm Ma lời này còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Triệu Vô Cực biến mất ở trước mặt của bọn hắn, Kiếm Ma cùng Ngạo Thiên trong lòng lại là chấn động kinh hãi. Kiếm Ma đỡ dậy nằm dưới đất Ngạo Thiên, đem hắn giải phòng, chỉ nghe thấy Ngạo Thiên đối với Kiếm Ma nói ra, Sư phụ, cái này cái này, triệu vô cực khinh người quá đáng, trực tiếp đánh tới chúng ta ra môn, hiện tại thái độ còn lớn lối như thế, vì sao không đối với hắn động thủ. Ngạo thiên là bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ, tự nhiên từ nhỏ là bị ngâng đến lớn, trong lòng tự nhiên tràn đầy ngạo khí, hôm nay nhận như thế lăng nhục, hắn lại có thể nào cam lòng, mà kiếm ma, trên giang hồ đã trải qua nhiều như vậy gió gió, mưa mưa, tự nhiên là trầm ổn, lúc này chỉ nghe hắn đối với ngạo thiên nói ra. Ba cái này triệu vô cực tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả ta đều không biện pháp tìm ra hắn khí tức, hắn rất mạnh, lấy hiện tại công lực của ta chưa hẳn có thể đối phó hắn. Nghe nói như thế, ngạo thiên trong lòng càng là vội vàng sao động. Vậy chẳng lẽ liền để hắn như thế làm lục ta, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Kiếm ma vô vô ngạo thiên bả vai, đối với hắn nói ra. Bây giờ cái này triệu vô cực đã đưa tay tới chúng ta bái kiếm sơn trang, hiện tại chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, chỉ mong tuyệt thế hảo kiếm xuất thế. Đến lúc đó lại tính toán sau. Thế nhưng là sư phụ ngươi không phải cũng nói sao. Liên ngươi đều đánh không lại cái này triệu vô cực. Vậy cái này bái kiếm sơn trang bên trong liền không có những người khác có thể đánh qua cái này triệu vô cực. Đến lúc đó cái này tuyệt thế hảo kiếm coi như đã luyện thành. Không phải cũng là chỉ có thể trơ mắt bị triệu vô cực cướp đi sao. Kiếm ma nghe nói như thế lại lắc đầu. Trong lòng lại một chút cũng không lo lắng chuyện này. Thiên nhi, ngươi yên tâm. Cái này Tuyệt Thế hảo Kiếm xuất thế chưa hẳn liền có thể bị Triệu Vô Cực cướp đi, cái này Tuyệt Thế hảo Kiếm thế nhưng là Tuyệt Thế thần binh, có linh tính, hắn là nhận chủ, cái này Triệu Vô Cực mặc dù có thực lực, nhưng là hắn nếu là cùng Tuyệt Thế hảo Kiếm vô duyên, kiếm này cũng sẽ không phải hắn. Chương 101: Bảo kiếm xuất thế. Nghe được lời nói của kiếm ma, Ngạo Thiên trong lòng cũng làm sơ an tâm, nhưng vẫn là có một tia lo nghĩ, vạn nhất cái này Tuyệt Thế hảo Kiếm đến cuối cùng chính là nhận Triệu Vô Cực làm chủ, như vậy nên làm cái gì? Tuy nhiên ngạo thiên nghĩ như vậy, thế nhưng đều là nói sau, cái này tuyệt thế hảo kiếm là nhất định muốn chế tạo. Thế là ngạo thiên bọn họ liền bắt đầu nắm chặt gen đúc tuyệt thế hảo kiếm, trong lúc đó đi tới bái kiếm sơn trang người càng ngày càng nhiều, thẳng đến 5 ngày về sau, rốt cục ở kiếm trì bên trong tin tức truyền ra, tuyệt thế hảo kiếm sắp gen đúc thành công. Ba lúc này ở bái kiếm sơn trang kiếm trì bên trong, tất cả tới tham gia kiếm tế người, đều đến ở kiếm trì, chờ đợi tuyệt thế hảo kiếm sinh ra. Nạo thiên cùng kiếm ma đứng ở kiếm Chỉ phía trước nhìn xem người lui tới, biểu lộ có vẻ hơi lo nghĩ, thẳng đến nhìn thấy bộ kinh vân cùng một người mặc một thân tựa như đồ hóa trang người đi vào sau, hai người giao lưu một lần ánh mắt, đang muốn mở miệng, liền thấy được triệu vô cực đi tới, thế là liền trước nuốt xuống trong miệng lời nói. Ba cứ nhìn triệu vô cực thân xuyên một thân bạch đi ghề, đi theo phía sau một nữ tử đi vào kiếm trì bên trong, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ cũng bắt đầu nghị luận lên. Ba người này không phải cái kia triệu vô cực sao Không sai, là hắn, hắn cũng phải đoạt tuyệt thế hào kiếm. Nói nhỏ chút, đừng để hắn nghe thấy, nghe nói hắn nhưng là giết người không chớp mắt. Triệu vô cực cũng không quản mọi người nghị luận, mang theo vu sở sở đi tới, trước mặt liền nhìn thấy bộ kinh vân đứng ở một bên. Bộ kinh vân nhìn xem triệu vô cực xuất hiện ở đây, trong lòng rất là chấn kinh, hắn không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà cũng tới tham gia cái này kiếm thế, nhưng làm hắn nhìn thấy đứng ở bên người triệu vô cực vu sở sở thời điểm, trong lòng càng là run run. Vũ sở sở nhìn xem bộ kinh vân trong lòng ngũ vị tạp trần, đã từng nàng là như vậy yêu lấy bộ kinh vân, thế nhưng là bộ kinh vân lại chỉ coi hắn là cái vương hiểu, hiện tại gặp lại vũ sở sở căn bản không biết mình có nên hay không cùng bộ kinh vân nói chuyện, hai người bọn họ có phải hay không hẳn là như vậy xem như người đi đường. Triệu vô cực biết rõ vũ sở sở xấu hổ. Thế là hướng về phía trước hai bước cởi đối với bộ kinh vân nói ra. Bộ kinh vân, cánh tay của người khôi phục. Bộ kinh vân nghe được triệu vô cực lời này. Hoàn toàn cảm thấy triệu vô cực là đang gây hấn hắn, trong lòng rất là phẫn nộ. Hắn từ khi ngày đó bị triệu vô cực chém đứt cánh tay về sau, trong lòng liền vẫn muốn giết bộ kinh vân báo thù, nhưng hắn biết mình thực lực đánh không lại triệu vô cực, cho nên mới vẫn không có động thủ đi tìm triệu vô cực. Bây giờ ở trong này xem như hoàn ra ngõ hẹp, gặp triệu vô cực, hắn tự nhiên là muốn động thủ giết triệu vô cực, thế nhưng là hắn biết mình không thể làm như vậy, bởi vì hắn căn bản đánh không lại triệu vô cực, triệu vô cực thực lực quá mạnh bản thân nếu là cùng hắn cứng rắn độ thủ chết chỉ có bản thân nghĩ tới đây bộ kinh vân quay đầu đi không nhìn nữa triệu vô cực cùng vui sở sở mà nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy kiếm chỉ bên trong phát ra ầm một tiếng trong nháy mắt kiếm chỉ bên trong hỏa diễm đại trướng đã nhìn thấy ngọn lửa lộ đến có mười trượng có thừa trong đám người lập tức phát ra một trận rối loạn có người hô tuyệt thế hảo kiếm liền muốn xuất thế một mực đứng ở một bên không nói gì ngạo thiên cùng kiếm ma hai người nhìn thấy tình cảnh này nhìn lẫn nhau một cái Liền trông thấy kiếm ma thả người nhảy lên, liền đến bộ kinh vân bên người, đưa ngón trỏ ra, một đạo nồng đậm nội lực liền từ kiếm ma trong ngón tay mà thẳng, trực tiếp đánh trúng bộ kinh vân vai trái. Bộ kinh vân còn không có từ cái này đột phát trong sự tình, khi phản ứng đã nhìn thấy kiếm ma trở tay một chỉ lại đả thương ở một bên cái kia người mặc giống đồ hóa trang một dạng nam nhân. Đã nhìn thấy hai người bọn họ huyết từng giọt từng giọt chảy xuống, ma kiếm chỉ bên trong tuyệt thế hào kiếm, phản phất cảm ứng được hai người này máu tươi một cỗ cường đại hấp lực từ kiếm trì bên trong phun ra ngoài, đem hai người này máu tươi hấp dẫn tới, sắp nhập vào trong kiếm. Kiếm ma cùng ngạo thiên vẻ mặt mong đợi nhìn xem kiếm trì bên trong, tuy nhiên lại phát hiện cái này kiếm trì hấp thu bộ kinh vân cùng người kia huyết dịch về sau lại không động tĩnh. Kiếm ma không thể tin được ở trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng a, không có khả năng a, chẳng lẽ thất bại, chẳng lẽ thiếu cái này chí si chi huyết chính là không được sao? Kiếm ma trong miệng cái này chí si chi huyết chính là tam độc huyết một trong Hắn sở dĩ mới vừa rồi kiếm chỉ buộc phát thời điểm xuất thủ tổn thương bộ kinh vân cùng người kia, nhưng là bởi vì kinh vân trên người mang đối với hùng bá hận ý, cùng đối với khổng tư yêu thương, hắn trong lòng kiên định nhất định muốn lấy được tuyệt thế hảo kiếm, bởi vậy hắn đối với kiếm có một loại sân ý, mà một người khác, người giang hồ đều gọi hắn kiếm tham, sở dĩ kêu như vậy hắn chính là danh tự bên trên ý tứ, bởi vì hắn đối với thế gian này hảo kiếm đều có mang một cỗ tham ý, mà cái này si chi huyết là cái kia đoạn lãng có. Bởi vì đoạn lãng từ lấy được hỏa lân kiếm về sau, hắn liền đem hỏa lân kiếm coi là bằng hữu, bởi vì cái gọi là đối với kiếm mang một cỗ si tình, cho nên máu của hắn chính là si chi huyết. Thế nhưng là đoạn lãng đã bị triệu vô cực giết chết, bái kiếm sơn trang người lại tìm không thấy mặt khác si chi huyết, nhưng là tuyệt thế hảo kiếm lại muốn xuất thế, cho nên bọn họ không có cách nào mới chỉ có thể trước dùng bộ kinh vân cùng kiếm thăm huyết, nhưng không nghĩ tới cái này tuyệt thế hảo kiếm thiếu đoạn lãng huyết là không có cách nào luyện thành mà nhưng vào lúc này đã thấy đến triệu vô cực từ trong ngực lấy ra một cái lọ thủy tinh trong đó chứa lấy chất lỏng màu đỏ triệu vô cực mở ra nắp bình đem bình chất lỏng bên trong ngã trên mặt đất trong ngay mắt bình tinh trở lại kiếm chỉ liền bắt đầu đung đưa kịch liệt lên sau đó cố kia hấp lực lại dơ lên đem triệu vô cực té xuống đất chất lỏng hấp thu đi vào triệu vô cực đến đồ vật chính là đoạn lãng máu tươi bởi vì hắn lúc ấy ở giết đoạn lãng về sau nhớ tới cái này tuyệt thế hảo kiếm xuất thế còn cần lợi dụng đoạn lãng máu tươi cho nên lúc đó hắn liền đem đoạn lãng máu tươi thu tập, mà ở lúc này cũng đúng lúc có đất dụng võ. Ngay tại tuyệt thế hảo kiếm hấp thu đoạn lãng máu tươi về sau, liền nhìn đến kiếm chỉ trung ương cái thanh kia to lớn kiếm, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, một cỗ hùng hậu kiếm khí theo nó thể nội phát ra. Đúc kiếm sư Trung Mi rất là kích động mở miệng nói ra. Mười năm, mười năm, ra đây tuyệt thế hảo kiếm rốt cục đã luyện thành. Nghe Trung Mi nói xong lời này, Bộ Kinh Vân liền thả người nhảy lên phải bắt được tuyệt thế hảo kiếm thế nhưng là tuyệt thế hảo kiếm trung quanh bị liệt hỏa bao khỏa bộ kinh vân chỉ cảm thấy cực nóng không chịu nổi thế nhưng là hắn nương tựa theo ý chí lại vẫn là bắt lấy mà lúc này triệu vô cực đứng ở một bên khoe miệng gẩy nhẹ một cái lắc mình liền xuất hiện ở kiếm chỉ phía trên một cước liền đá bay bộ kinh vân tay trái bên trên chụp lên hàn băng bắt lại tuyệt thế hảo kiếm kiếm phách tuyệt thế hảo kiếm kiếm phách cảm nhận được triệu vô cực khí tức lập tức trở nên không thấy tính tình hóa thành một cổ khí tụ tập ở triệu vô cực tay trái phía trên Nạo Thiên nhìn thấy tuyệt thế hảo kiếm bị triệu vô cực cầm đi trong lòng rất là phẫn nộ, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không thể để cái này triệu vô cực lấy đi cái này tuyệt thế hảo kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm nhưng là bọn họ bái kiếm sơn trang hy vọng nếu là bị triệu vô cực cứ như vậy cầm đi, vậy bọn hắn bái kiếm sơn trang liền cũng không còn chờ mình đường sống. Lúc đầu bọn họ liền đánh không thắng triệu vô cực, nếu như lại mất đi tuyệt thế hảo kiếm, vậy đến lúc đó triệu vô cực là sẽ trở nên mạnh hơn, mà bọn họ chỉ có thể giống sắp kiến một dạng mặc cho triệu vô cực gây khó dễ chương 102, dung hợp tuyệt thế hảo kiếm nghĩ tới đây ngạo thiên liền đối với triệu vô cực hô lớn triệu vô cực ngươi nhanh giao ra tuyệt thế hảo kiếm kiếm phách đó là ta bái kiếm sơn trang độ vật ba lúc này triệu vô cực đã rơi vào vu sở sở một bên nhìn xem trong tay tuyệt thế hảo kiếm kiếm phách triệu vô cực ở trong hư không lấy ra thiên gia thần kiếm đối với đang đều gào ngạo thiên chính là một đòn ngạo thiên trông thấy triệu vô cực xuất thủ cũng rút ra bên hung kiếm muốn ngăn cản, nhưng là ở triệu vô cực kiếm khí chạm đến cái kia một khắc, chỉ nghe binh một tiếng, cái kia kiếm liền ứng thanh mà đứt. không thấy ngăn cản vật chống cự, kiếm khí này trực tiếp liền chặt ở ngạo thiên trên thân, chỉ nhìn thấy máu tươi từ ngạo thiên trước ngực phun ra, ngạo thiên là trực tiếp thế ở trên mặt đất. hiện trường lập tức biến loạn cả một đoàn, bọn họ không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà như thế không nể mặt mũi trực tiếp giết cái này bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ. có thật nhiều người là biết rõ triệu vô cực thực lực, chứng kiến cảnh tượng này liền mau trốn đi, sợ bị lan đến gần, bọn họ có thể không cùng triệu vô cực là địch. đã nhìn thấy triệu vô cực này, lúc này tay trái cầm thiên gia thần kiếm, tay phải cầm tuyệt thế hảo kiếm kiếm phách, hắn đem tuyệt thế hảo kiếm kiếm phách bám vào thiên thần kiếm phía trên, liền nhìn thấy kiếm phách nguyên bản còn đang rãy rủi lấy, nhưng là thiên gia thần kiếm lam quang đại thịnh lập tức liền trấn áp cái này phá khí thế, kiếm phách cũng không phản kháng nữa, từ từ sắp nhập vào thiên gia thần kiếm bên trong. ở cái này cả hai hoàn toàn dung hợp thời điểm. Triệu vô cực liền cảm giác được từ Thiên gia Thần kiếm bên trong truyền tới uy lực, cái này Thiên gia Thần kiếm đẳng cấp tăng lên, mà tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ cường thế kiếm khí chính chen ép tất cả mọi người bọn họ thần kinh, để bọn hắn không thở nổi. Hiện tại cái này Thiên gia Thần kiếm liền tựa như một cái vương giả một dạng, nhìn xuống phía dưới đám người, tuyệt thế hảo kiếm hai tên kia lúc kiếm sư, lúc này cũng bị chấn nhiếp ngồi trên mặt đất, nhìn xem Triệu vô cực trong tay Thiên gia Thần kiếm, hai người có chút run rẩy. Không nghĩ tới lão Phu dốc hết cả đời tâm huyết dựng nên thành tuyệt thế thần binh vậy mà liền dạng này không thấy, vốn cho là hắn sẽ trở thành thế gian này mạnh nhất kiếm, có thể bây giờ lại xuất hiện dạng này một trôi lợi hại hơn thần binh lợi khí. Lao Phu đời này cũng đúc không được lợi hại như vậy thần khí, nhưng là hôm nay có may mắn thấy, cho dù chết cũng là không tiếc. Mà lúc này kiếm ma nhìn xem ngạo thiên bị giết, liền vọt tới ngạo thiên thân thể bên cạnh, liều mạng cho ngạo thiên chuyển nội lực, muốn đem hắn cứu lại, nhưng là người đã chết chính là chết rồi. Mặc kệ lại làm sao cứu là không có cách nào cứu trở về, kiếm ma lúc này cũng tiếp nhận ngạo thiên chết đi sự thật, con mắt trở nên đỏ bừng, hướng về triệu vô cực, trong lòng đối với triệu vô cực, tràn đầy sắc ý. Ba không riêng kiếm ma như thế, bộ kinh vân lúc này cũng là nhìn chằm chằm triệu vô cực trong tay thiên gia thần kiếm, cái này tuyệt thế hảo kiếm đã không có, nếu là hắn không cách nào lấy được một thanh thần binh lợi khí mà nói, đời này liền sẽ không còn được gặp lại khổng tử, bộ kinh vân nghĩ tới đây liền cảm thấy mình muốn nổi điên. Ngay sau đó đứng dậy xông về Triệu Vô Cực. Kiếm ma bộ kinh vân đồng thời xuất thủ, nhưng trừ bỏ hai bọn họ bên ngoài, còn có một người chính là Kiếm Tham, cũng cùng hai bọn họ đồng loạt ra tay. Lúc đầu hắn nhìn thấy cái này Triệu Vô Cực liền biết mình đánh không lại hắn, nhưng là bây giờ nhìn xem Kiếm ma cùng bộ kinh vân đồng thời xuất thủ công kích Triệu Vô Cực. Trong lòng của hắn liền đã có lực lượng, nghĩ đến chờ ba người bọn họ liên thủ nhất định là có thể đánh giết Triệu Vô Cực. Chờ giết Triệu Vô Cực về sau, liền dùng thủ đoán đem cái này thiên gia thần kiếm chiếm làm của riêng vu sở sở ở một bên nhìn rất là lo lắng triệu vô cực tuy nói công kích này triệu vô cực người còn bao gồm bộ kinh văn nhưng dù sao cũng là ba đối một lấy nhiều khi ít vu sở sở tự nhiên là lo lắng triệu vô cực mà triệu vô cực lúc này đang muốn tìm người thử một lần thăng cấp về sau thiên gia thần kiếm nhìn thấy ba người bọn họ xung lên ngay sau đó khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh triệu vô cực đem thiên gia thần kiếm hướng lên trên ném một cái Liên nhìn thấy thiên gia thần kiếm nằm ở triệu vô cực đỉnh đầu, trong nháy mắt liền từ thiên gia thần kiếm phân ra đến ba đạo hư ảnh, ba đạo này hư ảnh phân loại ra, phân biệt đối kháng, cái này kiếm ma kiếm tham cùng bộ kinh vân. Mà triệu vô cực chuẩn bị thiên gia thần kiếm bản thể lại thu hồi trên tay, đứng ở một bên chỉ huy thiên gia thần kiếm biến thành hư ảnh, ba người bọn họ đối kháng hư ảnh này, bộ kinh vân cùng kiếm tham đối phó cái này hai đạo hư ảnh rất là cố hết sức, chỉ có kiếm ma ở một bên điên phản kích lấy bởi vì cái này ngạo thiên không chỉ là đồ đệ của hắn, ngạo thiên còn có một cái khác tầng thân phận, chính là hắn đời này thích nhất ngạo phu nhân nhi tử. nếu để cho ngạo phu nhân biết rõ ngạo thiên chết sự tình, vậy ngạo phu nhân đời này cũng sẽ không tiếp nhận mình. nghĩ tới đây kiếm ma liền cảm giác đau lòng, hắn nhất định muốn giết cái này triệu vô cực thay ngạo thiên báo thù. kiếm ma lúc này vận chuyển ra cả người nội lực, liền buộc phát ra toàn thân mình một chiêu lợi hại nhất, chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt nóng bỏng nội lực từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong nháy mắt đã cảm thấy hai tay của hắn trở nên giống như sắt thép một dạng cứng rắn, tốc độ cũng có tăng lên. Chỉ nhìn kiếm ma huy động hai tay một cái liền bắt được thiên gia thần kiếm cái bóng mơ kia, muốn đem đạo hư ảnh này tiêu diệt, Triệu Vô Cực nhìn xem kiếm ma động tác, cảm thấy cái này kiếm ma rất là hồn nhiên, khỏe miệng một tiếng cười lạnh. Chỉ thấy hư ảnh kia lập tức liền từ kiếm ma trong tay biến mất, lại ở sau lưng hắn gây dựng lại, lấy lôi đỉnh tốc độ liền xuyên qua kiếm ma thân thể, kiếm tốc chi khoái, để kiếm ma cũng không kịp phản ứng. Đã nhìn thấy hư ảnh kia ở xuyên thấu kiếm ma về sau liền biến mất không thấy, mà kiếm ma thân thể tuy nhiên bị xỏ xuyên, nhưng một điểm ngoại thương đều không có, chỉ thấy hắn lại ứng thanh ngã xuống đất, trực tiếp mất khí tức. Kiếm ma ở chỗ này đã khí tuyệt, mà đổi thành một bên kiếm tham cùng bộ kinh vân từ lâu không địch lại kiếm khí hư ảnh, trực tiếp bị đánh bay, đụng phải trên vách tường, trong miệng phun ra máu tươi. Bộ kinh vân muốn dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể của mình, thế nhưng là cánh tay run lên hắn ngồi trên đất Cái kia kiếm khí hư ảnh nhắm ngay Bộ Kinh Vân phương hướng, liền bay đi, liền ở cái kia hư ảnh muốn xuyên qua Bộ Kinh Vân thân thể thời điểm, một bóng người lấy lôi đỉnh tốc độ ngăn tại Bộ Kinh Vân trước mặt. Chỉ nghe được người này hô lớn: "Phong thần thối. Một cô mãnh liệt thối phong cản trở hư ảnh này, mà người này chính là Nhiếp Phong. Chương 103: Maha vô lượng. Trực tiếp đánh nổ. Bộ Kinh Vân trông thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Nhiếp Phong, rất là kinh hãi, không biết Nhiếp Phong là làm sao biết bản thân ở chỗ này. Mà lúc này, Nhất Phong hướng về phía sau liếc một cái, lại không có đi qua đỡ dậy bộ kinh vân, mà là nhìn chầm chằm vào triệu vô cực, bởi vì hắn nghe nói qua triệu vô cực bản sự, mình không thể có bất kỳ phân tâm, bằng không mà nói khả năng liền sẽ trôn vùi ở triệu vô cực trên tay. Triệu vô cực nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nhất Phong, khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, sau đó trên người liền nổi lên sát ý. Nhất Phong làm một cái tư duy nhạy cả người, lập tức liền cảm thấy triệu vô cực sắc ý, sinh tồn ý thức nói với chính mình không thể ngồi chờ chết nhất định phải chủ động xuất kích nghĩ tới đây nhiếp phong lấy lôi đỉnh tốc độ móc ra bên hông tuyết tẩm đao đối với triệu vô cực dùng sức vung lên trong miệng thì thầm nạo hàn lục quyết đệ nhị băng phong tam xích băng tuyết như cái phục thiên linh phong đỉnh vận tẩu nhược là anh tam gian huyền quan vô định pháp xích tố hoang triển buôn nói chuyện thời điểm liền nhìn thấy nhiếp phong trong tay tuyết tẩm đao ngưng kết một cố kình phong trong nấy mắt liền cảm giác toàn bộ kiếm chỉ bên trong hàn khí bứt người kình phong ngưng kết thành băng Treo ở tuyết ẩm đào phía trên. nhiếp phong đem tuyết ẩm đao trực tiếp đâm trên mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất lập tức liền kết lên băng, dày hơn 3 thước, lấy lôi đỉnh tốc độ hướng triệu vô cực phương hướng lan tràn. Ba chiêu này băng phong tam xích, chính là lấy tuyết ẩm đao ngưng kết thành băng vây khốn địch nhân, đem địch nhân bao khỏa ở hàn băng bên trong, chiêu này không chỉ có công kích thần hiệu, mà vẫn là phòng thân chiêu số. Hình thành lồng băng, chỉ cần bao lại địch nhân, địch nhân liền lại cũng đừng hỏng trốn ra có thể giải chiêu này người cũng chỉ có ra chiêu người. Triệu vô cực nhìn xem nhiếp phong chiêu này khỏe miệng phát ra một tiêu cười lạnh, sau đó cầm lấy thiên gia thần kiếm ở trước ngực quét ngang, lắc lư cổ tay dùng thiên gia thần kiếm hơi hơi vạch một cái, chỉ thấy được một cỗ kiếm khí màu xanh lam nhặt từ thiên gia thần kiếm bên trong phát ra trực tiếp ngăn trở nhiếp phong băng phong tam xích lan tràn. Nhiếp phong đối với cảnh tượng trước mắt nhịn không được giật mình, có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho trong lòng của hắn càng là rung động. Bởi vì nguyên bản làn tràn hướng Triệu Vô Cực Hàn Băng, lúc này lại đảo ngược hướng mình công tới. Nhiếp Phong vội vã lui lại, lần nữa huy động Tuyết tầm Đao, trong miệng hô lớn: "Nạo Hàn Lục Quyết, đệ tứ pháp, Đào Chi Thiên Thiên." Ba đao chiêu giống như vết ảnh, nhìn như cực nhanh, nhưng động tác cũng rất chậm, chỉ cảm thấy trong không khí phảng phất bay tới một cố đào chi hương, lập tức để tất cả mọi người ở đây ngửi được cũng vì đó mê say, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Nhiếp Phong chiêu này Đào Chi Thiên Thiên, như lãnh tuyết chi, nhìn như bất lực, Kỳ thực cương liệt vô cùng, liên tục lươi đao chia hai cố, một chiêu bổ về phía hắn đánh tới Hàn băng, mà đổi thành một chiêu là hướng Triệu vô cực tập kích đi. Ở nơi này lươi đao nhanh tới gần Triệu vô cực thời điểm, chỉ thấy Triệu vô cực thân hình lóe lên, liền biến mất. Sau đó xuất hiện ở nhiếp Phong sau lưng. Bộ Kinh Vân nhìn thấy tình cảnh này, hô to một tiếng: "Sư đệ, cẩn thận!" Thế nhưng là trong lúc nói chuyện, Nhiếp Phong đã sớm bị Triệu vô cực một cước đá bay, thân thể đụng vào trên vách tường. Một ngụm máu từ Nhiếp Phong trong miệng phun ra. "Phong sư đệ, ta trợ giúp ngươi." Bộ Kinh Vân miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể bị thương của mình, thân hình khẽ động, liền tới ở Nhiếp Phong trước mặt, đem Nhiếp Phong từ dưới đất đỡ dậy. Bộ Kinh Vân đưa cho Nhiếp Phong một ánh mắt, Nhiếp Phong gật đầu một cái, chỉ thấy hắn đem Tuyết ẩm đao cắm trở về bên hông vào đao. Ba lúc này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, hai người tay không tấc sắt. Khi hai bọn họ hai cánh tay giao nhau, đối với Triệu Vô Cực trong mắt chảy ra hàn quang, tràn đầy sát ý. Ngay sau đó hô lớn, "Maha vô lượng." Ba cái này Maha vô lượng, Maha ý chỉ hết sức lớn, cái gọi là Maha vô lượng chính là chỉ vô cùng lớn, đây là Phật môn chi pháp, nó là siêu thần cùng trưởng sinh bất tử thần ngộ từ thiếu lâm tự đạt Ma nguyên cực Maha, tích lũy trăm năm tu vi sáng lập ra vô thượng thần công. Bởi vì cái gọi là phong vô tướng, vân vô thượng, nhiếp phong, bộ kinh vân đều được một bộ phận, biến thành tiềm ẩn lực lượng, hợp bích thời điểm lại kết hợp bộ pháp, tái hiện thần lực lượng. Phong vô tướng, Phật môn cái gọi là vô tướng, ý chỉ thoát ly nhan sắc, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sinh trụ vô tướng, nam tướng, nữ tướng cùng là danh thập tướng cảnh giới. Nhất phong thân pháp nhanh vô tung vô ảnh, đã thoát ly bất luận cái gì sắc thanh hình tướng, cố xưng làm vô tướng, vân vô thường, thế gian bất luận cái gì biến ảo khó dò, vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại ở một tình trạng. Đây chính là Phật môn nói chư hành vô thường. Bộ kinh vân trên người tán phát vân khí quấn quanh vô định chính là vô thượng lực lượng vị trí. Mà chiêu này hợp thể công kích Ma Ha vô lượng, chính là vô thượng công pháp, Ma Ha vô lượng không có chân chính cụ thể chiêu thế, vô tướng cùng vô thượng đều mang vô định, nhưng chiêu này uy lực sắc thực kinh thiên động địa, nếu là triệt để luyện thành có thể bạo tăng hai người gấp 10 lần lực lượng. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy thiên địa lắc lư, phong vân biến sắc, kiếm chỉ bên trong tất cả kiếm đều tùy theo run dậy đại địa cũng bắt đầu bởi vì lắc lư bắt đầu vỡ ra. Một cổ khí tức chấn động tụ tập lại, bộ kinh vân cùng nhiếp phong tầm đó hai người lúc này ánh mắt sắc bén, động tác trên tay tấn mãnh, một cổ khí tức cường đại liền trực tiếp nhào về phía triệu vô cực. tất cả mọi người ở đây nhìn thấy chiêu này đều quá sợ hãi, không nghĩ tới phong vân liên thủ vậy mà lại có uy lực như thế, cái này hủy thiên diệt địa một chiêu vừa ra, chắc chắn cái này triệu vô cực lại thế nào lợi hại cũng là không tiếp nổi. mà triệu vô cực lúc này trên mặt biểu lộ lại là một bộ phong khinh vân đạm, cánh tay phải khẽ nhúc ních, tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ cảm thấy chung quanh khủng bố khí tức tăng vọt. Triệu vô cực trong tay thiên gia thần kiếm lập tức liền bộc phát ra hơn trăm kiếm khí, trực tiếp cùng nhiếp phong cùng bộ kinh vân ma ha vô lượng chạm vào nhau. Một cố cường đại khí lãng bước hơi mà ra, chỉ nghe oanh một tiếng bạo tạc vang, chung quanh những võ lâm nhân sĩ kia đều bị nổ bay, mà giờ khắc này, chỉ còn lại có triệu vô cực, nhiếp phong cùng bộ kinh vân ba người còn đứng ở trong tràng. Bộ kinh vân cùng nhiếp phong cắn chặt răng, bọn họ không tin triệu vô cực có thể tránh thoát hai bọn họ hợp thể chiêu thức. Thế nhưng là một giây sau chỉ thấy được ma ha vô lượng khí thế bị áp chế lại, triệu vô cực kiếm khí hư ảnh đã từ đánh nhau bên trong chỗ hết tài năng, trực tiếp liền bay về phía nhiếp phong cùng bộ kinh vân. Hai bọn họ né tránh không kịp, trực tiếp liền bị đánh bay, vô số đạo kiếm khí ở hai bọn họ trên người tán loạn, trong ngáy mắt, hai bọn họ đã mình đầy thương tích, toàn thân trên giới đã tìm không thấy một chỗ tốt ra. Nhiếp phong cùng bộ kinh vân lần này bị trọng thương, tự biết lấy hai bọn họ ma ha vô lượng cũng là đánh không lại cái này triệu vô cực. Bởi vì cái gọi là người thức thời làm tuấn kiệt, quân tử báo thù 10 năm không mượn, hiện tại lưu lại tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhiếp Phong lúc này dùng đến trên người mình khí lực cuối cùng, tay trái đỡ dậy Bộ Kinh Vân, sau đó thi triển ra Phong Thần Thối. Phong Thần Thối, thứ thứ nhất bộ phong chóc ảnh chính là lấy khinh công thân pháp làm chủ, cũng là chính là phong thần thối pháp bên trong nhập môn tinh yếu, luyện thành thức này người tốc độ vô ảnh nhanh như lưu tinh. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người hốt hoảng chạy trốn, Bộ Kinh Vân còn tiện tay lấy đi một vật Triệu vô cực nhìn xem hắn hai người đào tẩu, lại là cũng không truy sát, bởi vì dù sao giữ lại hai người bọn họ về sau còn hữu dụ. chương 104, vu sở sở, đi theo ta đi. Trận đại chiến này kết thúc, tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở, không biết nên làm gì bây giờ. Mà nhưng vào lúc này một người mặc huyền ý trên mặt che mặt nữ tử xuất hiện ở kiếm trì, nhìn xem ngạo thiên thi thể, toàn thân run rẩy, con mắt đã trở nên đỏ bừng. Lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt, đem ánh mắt dừng lại ở triệu vô cực trên thân. Ngươi chính là triệu vô cực, chính là ngươi giết ta Thiên Nhi. Triệu vô cực nhìn xem người này cũng đã đoán được hắn thân phận, chính là ngạo thiên mẫu thân, bái kiếm sơn trang ngạo phu nhân. Đúng. Nghe triệu vô cực lời này, ngạo phu nhân phẫn nộ trong lòng đã đạt đến cực điểm. Nàng đối với triệu vô cực hô lớn. Ta muốn giết ngươi, ngươi nếu là bản thân đem tuyệt thế hảo kiếm lưu lại, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Bằng không mà nói, tất yếu đưa ngươi thiên đào vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Triệu vô cực nghe lời này trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra 10 điểm khinh thường biểu lộ. Ngạo phu nhân nhìn xem Triệu Vô Cực cái dạng này, liền lại cũng áp chế không nổi lửa giận trong lòng, cái này Triệu Vô Cực không chỉ có giết con trai của hắn, còn cướp đi tuyệt thế hảo kiếm, hôm nay nếu là không đem tính mạng của hắn lưu tại nơi này, vậy cái này bái kiếm sơn trang về sau làm sao trên giang hồ đặt chân. Nay ngạo phu nhân giơ lên cao cao cánh tay phải của mình, chỉ cảm thấy cái này kiếm trì đỉnh đang nhanh chóng lắc lư, đột nhiên có mấy khối đá lớn rơi xuống. Từ kiếm trì đỉnh bay ra ngoài, một thanh kiếm rơi vào ngạo phu nhân trên tay. Triệu vô cực, ta hôm nay liền muốn dùng cái này bại vong chi kiếm, lấy tính mạng ngươi. Bại vong chi kiếm chính là bái kiếm sơn trang tiên tổ ngạo nhật liên hợp 10 tên đúc kiếm sư dùng một khối ngàn năm hàn thiết rèn đúc mà thành một trôi cả thế gian sợ hai thán phục kiếm dùng đến tiêu diệt nóng rực hỏa kỳ lân. Ba cái này bại vong chi kiếm, chính là bái kiếm sơn trang tạo thành đệ nhất thanh kiếm, cũng là tuyệt thế hảo kiếm hình thức ban đầu. Vốn là nghĩ rèn đúc một cái quang minh lẫm liệt chi kiếm, nhưng ở kiếm sắp thành thời khắc, tham dự đúc kiếm 10 tên đúc kiếm sư bên trong lại có 9 tên trước sau bị bại vòng chi kiếm bên trong hung bại sát vòng chi khí hình khắp đến chết. Ba tròn nên ngạo nhật cùng còn sót lại một tên đúc kiếm sư từ bỏ đúc thành chuôi này đến chi ác chi kiếm, cùng sử dụng còn sót lại nửa khối hàn thiết, theo bại vòng chi kiếm kiếm hình, đúc thành một chuôi khác tuyệt thế hàn kiếm, tức sau này tuyệt thế hảo kiếm. Ba chưa rèn đúc xong bại vong chi kiếm, bị bái kiếm sơn trang hậu nhân ngạ bái. Tại bái kiếm sơn trang chôn giấu ở trong cổ đồng, sau đó đem cái này cổ đồng phong ở kiếm trì đỉnh, hy vọng dùng kiếm trì bên trong nóng bỏng liệt hỏa trấn áp lại bại vong chi kiếm tà khí. Nhưng là phong ấn bại vong chi kiếm mặc dù không có tạo thành công, nhưng là hắn tinh túy kiếm hồn từng bị một vị đốc kiếm sư đánh cắp, bại vong chi kiếm đã mất đi kiếm phách chỉ để lại kiếm xác, có thể nó sắc ngoài vẫn là cái kia tà ác đồ vật. Ngày hôm nay ngạo phu nhân vì giết triệu vô cực đã không quan tâm bại vong chi kiếm phải chăng cái kia ác chi kiếm. Lúc này chỉ nhìn bại vong chi kiếm, toàn thân tản ra màu đen khí tức, trên thân kiếm tràn đầy sát ý, ý dụ đồ sát tử vong cùng đồ nát Phật giáo mật tông chú văn, bởi vậy kiếm này vừa ra, tất phải thấy máu mới có thể về vỏ. Nạo phu nhân lúc này cũng vừa rồi tiến đến thời điểm khác biệt, hiện tại toàn thân đã bị khí tà ác bao vây, con ngươi cũng đã co vào, xem ra đã bị bại vong chi kiếm khống chế, hoàn toàn mất đi lý trí, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết triệu vô cực. Ở đây chỉ có chút ít mấy người từng nghe qua bái kiếm Sơn Trang có một trôi tà kiếm sự tình, bây giờ xem ra thật có việc này, hơn nữa trên thanh kiếm này tà khí uy lực, cường thịnh như vậy, xem ra hôm nay cái này ngạo phu nhân muốn cùng triệu vô cực tới một lưỡng bại câu thương. Nhưng là bại vong chi kiếm tuy nhiên lợi hại, có thể ở trong mắt triệu vô cực lại chẳng phải là cái gì. Mà đang ở lúc này, ngạo phu nhân huy động bại vong chi kiếm, hướng về phía triệu vô cực liền lao đến, bại vong chi kiếm bên trong tà khí phun ra ngoài hình thành hai đạo xúc tu hướng về triệu vô cực phương hướng liền công tới triệu vô cực thả người nhảy lên lui ra phía sau hai bước nhấc lên thiên gia thần kiếm liền chém đứt hai đầu này hắc sát xúc tu ngạo phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này vẫn không chịu bỏ qua đem bại vong chi kiếm hướng không trung ném đi dùng tinh thần lực khống chế bại vong chi kiếm tập kích triệu vô cực bại vong chi kiếm tốc độ di chuyển phi thường tấn mãnh lập tức liền xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt triệu vô cực lúc này khòe miệng nứt lên giơ lên thiên gia thần kiếm dùng sức vung lên liền trực tiếp đem bại vong chi kiếm đánh rơi trong nháy mắt thiên gia thần kiếm lam quang đem bại vong chi kiếm tản mát ra tà khí bao vây bại vong chi kiếm liều mạng run rẩy muốn tránh thoát trói buộc cứ nhìn thiên gia thần kiếm lam quang đại thịnh bại vong chi kiếm cảm nhận được thiên gia thần kiếm bên trong truyền tới chấn áp chi khí ngay sau đó lắc lư hai lần tựa như cùng một khối sắt vụn một dạng lại cũng không thấy tính tình rơi trên mặt đất không lúc ních mà đang ở lúc này không thấy bại vong chi kiếm khống chế Nạp phu nhân lập tức liền ngã trên mặt đất, bại vong chi kiếm không có kiếm phách, bởi vậy muốn hành động cũng chỉ có thể hấp thu người sử dụng tinh khí, bây giờ bại vong chi kiếm bị thua, nạp phu nhân khí tức cũng đã bị hút sạch. Nạp phu nhân nằm trên mặt đất, dùng sức thở phì phò, nhưng không có hai tiếng, liền trực tiếp tắt thở rồi. Triệu Vô Cực tay trái khẽ hấp, liền đem trên đất bại vong chi kiếm hút tới ở trong tay, nhìn xem trong tay bại vong chi kiếm, Triệu Vô Cực gật đầu một cái, sau đó liền từ trong ngực móc ra một trang giấy, cổ tay khẽ nhúc nhích. Liền nhìn đến tờ giấy này bắt đầu cháy rừng rực, Mà đổi thành một đầu vô cực thần cung bên trong Trương Kim Bình trong tay cũng có một trang giấy bốc cháy lên Sau đó giấy cho tản trên không trung hiện lên Hóa thành mấy chữ Ba chiếm lĩnh bái kiếm sơn trang Hai cái này trang giấy bên trong là triệu vô cực dùng tinh thần lực của mình chế thành Mặc kệ ở bao nhiêu cự ly Hai tấm giấy tầm đó đều có cảm ứng Bên này triệu vô cực đem chính mình muốn phân phó sự tình Lấy tinh thần lực ký thác vào tờ giấy này bên trên tiêu đốt mà đổi thành một đầu ở ngoài ngàn dặm vô cực thần cung là liền có thể nhận được tin tức triệu vô cực làm xong việc này về sau nhìn một chút chung quanh những người kia sau đó lại nhìn đứng ở bên cạnh mình vu sở sở đối với hắn nói ra hiện tại ngươi cũng là cơ khổ không nơi nương tựa không bằng cùng ta về vô cực thần cung a vu sở sở hôm nay ở kiếm chỉ bên trong trông thấy triệu vô cực thực lực kinh khủng như thế trong lòng rất là chấn kinh bây giờ nghe lấy triệu vô cực trong miệng lời này vu sở sở ở trong lòng nghĩ đến Hiện tại phụ thân đã chết, mình đã không có an thân địa phương, bộ kinh vân lại bội bạc, chối bỏ đối với cha ta lời hứa, vị này triệu trưởng môn tuy nói là bèo nước gặp nhau, thế nhưng là mấy ngày nay ở chung chỉ cảm thấy hắn là một vị anh hùng, hơn nữa đối với mình lại là ôn nhu như vậy, cùng hắn đi hắn muốn phái, chắc là bản thân chỗ đi tốt nhất. Nghĩ đến Vu sở sở nhìn xem triệu vô cực, rất là khéo léo gật đầu một cái. chương 105, thiên hạ hội dung chuyển. Bên này triệu vô cực mang theo Vu sở sở rời đi bái kiếm sân trang về tới vô cực thần cung, mà đổi thành bên kia ở trong bái kiếm sơn trang hốt hoảng lẩn trốn nhiếp phong cùng bộ kinh vân thì đến một chỗ bí ẩn rừng cây. hai người hiện tại đang ngồi ở trong rừng cây đả tọa, điều trị nội tức, không biết qua bao lâu, bộ kinh vân cùng nhiếp phong mới chậm rãi mở mắt. nhiếp phong nhìn xem bộ kinh vân sắc mặt tốt lên rất nhiều, trong lòng liền cảm giác can tâm. ngay sau đó liền thấy bộ kinh vân một bên chuôi này hắc kiếm, mở miệng đối với bộ kinh vân hỏi: bộ sư minh, ngươi từ bái kiếm sơn trang mang ra một vật là cái gì? Bộ Kinh Vân lúc này cầm lên bản thân để ở một bên hắc kiếm, tay trái ở phía trên mút ve. Đây chính là Tuyệt Thế Hảo Kiếm, đáng tiếc không thấy kiếm phách, chỉ có kiếm sắc. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong nhướng mày, bởi vì hắn ở trên đường tới, liền nghe được từ bái kiếm sơn trang bên trong người chạy ra nói kiếm chỉ bên trong phát sinh sự tình, hắn biết do Tuyệt Thế Hảo Kiếm kiếm phách đã bị triệu vô cực cấp đi, bây giờ không thấy kiếm phách dung hợp, kiếm chỉ bên trong có vô số thanh kiếm sắc, cũng không biết thanh kiếm nào mới là Tuyệt Thế Hảo Kiếm chân chính kiếm sắc. Nhưng hiện tại Bộ Kinh Vân trong tay cầm kiếm sắc, hắn làm sao biết đây mới thật là tuyệt thế hảo kiếm. Thế là liền nghe Nhiếp Phong háo miệng hỏi: "Bộ sư huynh, ngươi lại là nào biết ngươi bắt được đây là tuyệt thế hảo kiếm kiếm sắc đây?" Bộ Kinh Vân hồi tưởng lại, ngay mới vừa rồi kiếm trì bên trong, bản thân đã từng đụng vào qua tuyệt thế hảo kiếm kiếm phách, mà ngay mới vừa rồi bản thân trọng thương rơi vào kiếm trì bên trái, có thể là bởi vì đối với kiếm phách khí tức có cảm ứng, Bộ Kinh Vân liền chỉ cảm thấy mình gặp trong ao có một thanh kiếm cùng với những cái khác đều không giống bình thường. Ba lúc ấy Bộ Kinh Vân liền biết rõ cái này nhất định là Tuyệt Thế Hảo Kiếm kiếm sắc, cho nên mới vừa rồi đảo tẩu thời điểm, Bộ Kinh Vân thuận tiện đem kiếm sắc cầm đi. Tuy nhiên cái này Tuyệt Thế Hảo Kiếm đã mất đi kiếm phách không có thực lực tuyệt đối, thế nhưng là kiếm sắc cũng là uy lực vô tận đồ vật, nói không chừng cũng có thể mở ra cách thế thạch. Sau đó, không biết qua bao nhiêu ngày, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong là liền ngủ ở rừng cây này bên trong một bộ phòng ở, một phương diện nghỉ ngơi lấy lại sức. Một phương diện tu luyện ma ha vô lượng. Bởi vì lúc trước bọn họ tuy nhiên đối với triệu vô cực sử dụng ma ha vô lượng, tuy nhiên lại vẫn là chưa thành hình hợp thể kỹ năng, huy lực không có đạt tới cực hạn. Ba hiện tại hai bọn họ liền muốn ở chỗ này dốc lòng lĩnh hội ma ha vô lượng, tranh thủ sớm ngày đem ma ha vô lượng phát huy đến huy lực lớn nhất. Mà một ngày nào đó, chỉ cảm thấy trong rừng cây đột nhiên bùng nổ ra một cố khí thế cường đại, hai bóng người đứng ở rừng cây, lộ ra huy lực vô thận. Bộ kinh vân cùng nhiếp phong nhìn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Bộ sư vinh, không nghĩ tới hai người chúng ta hôm nay rốt cục hiểu thấu đáo ma ha vô lượng kết hợp vi lực. Bộ kinh vân trọng trọng gật gật đầu, sau đó nhìn xem nhếp phong, trong miệng liền nói ra. Sư đệ, ta nghĩ chúng ta hai người phong vân kết hợp vi lực nhất định có thể đánh thắng được hùng bá, không bằng chúng ta hôm nay liền lên đường, giết hùng bá trở tay không kịp. Nhếp phong hé miệng, sau đó gật đầu một cái. Thiên hạ hội. Một tên đệ tử chạy vào bên trong đại sảnh, nhìn xem Hùng Bá liền la lớn. "Bang chủ, bang chủ, không xong." Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân đánh đến tận cửa. Hùng Bá lúc đầu ở trong đại điện cùng Văn Sửu Sửu cùng một chỗ đàm luận chuyện thiên hạ, nghe được đệ tử này trong miệng nói, Hùng Bá trong mắt phát lạnh. "Ta đang lo tìm không thấy bọn họ đâu, bản thân đưa tới cửa, một lần này cũng sẽ không giống lần trước như thế dễ dàng để bọn hắn trốn." Sau đó liền nhìn đến Hùng Bá thân ảnh từ đại sảnh biến mất, lúc này là xuất hiện ở Thiên Hạ hội bên ngoài. Bộ kinh vân cùng nhiếp phong trông thấy hùng bá xuất hiện, dừng lại trên chân động tác. Ha ha ha, ta hai đứa đồ nhi tốt, hôm nay dám đến, vậy cũng chớ đi. Bộ kinh vân vẻ mặt tức giận nhìn xem hùng bá. Hùng bá, ít nói lời vô ích, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Nói xong lời này bộ kinh vân liền nhìn nhiếp phong một cái, hai người ngang hàng đứng, đối với hùng bá phương hướng hô to. Ma ha vô lượng. Ba trong nháy mắt phong vân biến sắc, một cổ khí tức cường đại, từ phong vân trong cơ thể tiến xạ mà ra. Hùng Bá cảm nhận được cố khí thế này, nhíu chặt lông mày, hắn không nghĩ tới vẻn vẹn bất quá mấy tháng công phu, Phong Vân tiến bộ vậy mà như thế mạnh, bản thân một lần này nếu như không nghiêm túc đối đãi mà nói, khả năng thật đúng là muốn bại vào hai bọn họ trong tay. Nghĩ tới đây, Hùng Bá hai vai khẽ run, đem hai tay nằm ngang ở trước ngực, nội lực từ thủ trưởng mà ra, trong nháy mắt ở Hùng Bá trước ngực, hình thành một cái viên cầu, Hùng Bá dùng tay đẩy một cái, liền đem quả cầu này ném ra ngoài, trong miệng hô lớn: "Tam phân quy nguyên khí!" Phong vân kết hợp kỹ năng cùng hùng bá tam phân quy nguyên khí trong không khí va chạm, phát ra tiếng vang to lớn, liền thấy tam phân quy nguyên khí khí thế chậm rãi yếu đi. Maha vô lượng ở dây tiếp theo đem tam phân quy nguyên khí đánh bại, trực tiếp đánh vào hùng bá trên thân. Ba cái này tam phân quy nguyên khí là ba đại tuyệt học thiên sơn quyền, bài vân trưởng, phong thần tối bên trong ba loại nội công hỗn hợp thành một võ công, có thể khắc chế phong vân hai người võ công, nguyên lý cũng là bởi vì ba loại võ công là khắc chế lẫn nhau cho nên tam nguyên quý nhất có thể đánh bại trong đó bất luận một loại nào võ công, bởi vậy mặc kệ phía trước phong vân làm sao cùng hùng bá đánh hai người bọn họ đều đánh không lại hùng bá, nhưng bây giờ cái này mà hà vô lượng đã mất đi trên thuộc tính áp chế, tự nhiên có thể ép hùng bá một bậc, lúc này hùng bá bị trực tiếp rơi vào cách đó không xa thêm đá. Hùng bá ôm lấy ngực, dùng cánh tay trái trống lên thân thể của mình, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, hắn không thể tin nhìn xem phong vân hai người. Không nghĩ tới hôm nay bản thân vậy mà lại bị phong vân liên thủ đánh bại, thật chẳng lẽ muốn ứng chứng câu kia tiên đoàn sao? Không, hùng bá không cam lòng, hắn sẽ không như vậy nhận định vận mệnh của mình. Sau đó liền nhìn đến hắn vận chuyển lên bốn phía nội lực tụ tập ở trên đùi, vận dụng phong thần thối trốn đi. Bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai người tuy nói đánh bại hùng bá, thế nhưng là hùng bá phong thần thối thế nhưng là so nhiếp phong còn muốn lợi hại hơn. Hai bọn họ tự nhiên là đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hùng bá trốn đi trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ hội biến lộn xộn, phong vân khắp nơi tìm kiếm hùng bá bóng dáng muốn giết hắn, mà trừ bỏ phong vân, thiên chỉ thập nhị sắt cũng đang tìm kiếm hùng bá. bởi vì bọn hắn đối với hùng bá căn bản không có trung tâm hai chữ. một lần này hùng bá bị phong vân hai người đã thương, đúng là bọn họ tùy thời giết chết hùng bá cơ hội tốt, bọn họ lại có thể nào bông tha? mà lúc này hùng bá là thân ở tại thiên hạ hội bên trong một chỗ mật thất, mật thất này trừ hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết được. Lúc này đứng ở Hùng Bá bên người còn có một người chính là Tần Sương, ngày đó Hùng Bá bị đánh bại về sau, dùng phong thần thối thoát đi, bị Tần Sương cứu đi, Hùng Bá liền dẫn Tần Sương, tới nơi này mật thất. Sư phụ, hiện tại cái này tình huống chúng ta phải làm thế nào mới tốt, cũng không thể một mực trốn ở cái này mật thất ta. Tần Sương người này mặc dù biết Hùng Bá làm sự tình, nhưng là cảm niệm Hùng Bá nhiều năm dưỡng dục tri ân, cho nên mới không có phản bội Hùng Bá. Hơn nữa Hùng Bá ở hắn ba cái đệ tử bên trong tín nhiệm nhất chính là Tần Sương. Bởi vậy Tần Sương cũng không muốn cô phụ Hùng Bá phần này tín nhiệm, đối đãi Hùng Bá vẫn luôn là trung thành tuyệt đối. chương 106, khổ cực Hùng Bá. Hùng Bá lúc này ánh mắt đạm đạm không rõ, hắn nhìn thoáng qua Tần Sương, mở miệng nói ra. Bảo hộ ta, đi vô cực thần cung. Nghe nói như thế, Tần Sương nhứng mẩy. Sư phụ, cái kia triệu vô cực không đáng tín nhiệm, ngài nếu là đi, đây không phải là đi chết sao. Hùng Bá lắc đầu, sau đó nói. Ba tuy nhiên triệu vô cực không đáng tín nhiệm nhưng nhìn ưu nhược phân thượng, triệu vô cực làm sao cũng có trợ giúp bản thân. dựa vào triệu vô cực hiện tại trên giang hồ địa vị, chỉ cần hắn xuất thủ, ta liền có thể trở về ổn định thiên hạ hội. đến lúc đó chậm rãi tinh dưỡng, khôi phục bản thân thực lực, lại tính toán sau. một đầu này hùng bá chính đang trong lòng đánh lấy bản thân bản tính, mà đổi thành một đầu triệu vô cực thật sớm liền nhận được hùng bá bị phong vân đánh bại, đã trọng thương, hiện tại chính bị người đuổi giết, trước mắt tung tích không rõ. triệu vô cực trong lòng cảm thán một tiếng. Nhìn đến cái này phong vân vẫn là động thủ, bọn họ hiện tại đã đem hùng bá đẩy vào tuyệt cảnh, xem ra chính mình nên làm một chút gì. Nghĩ tới đây, triệu vô cực quyết định thật nhanh, liền quyết định tự mình tiến về thiên hạ hội, bởi vì hiện tại truy sát hùng bá người không chỉ là phong vân hai người, còn có thiên chỉ thập nhị sát. Thiên chỉ thập nhị sát đã sớm giữ mưu rất lâu, ý đồ phá vỡ thiên hạ hội, nhưng là một mực trở ngại hùng bá thực lực, cho nên không có xuất thủ, ủy thân bên trong thiên hạ hội. Ba bây giờ Hùng Bá mất tích Thiên Hạ Hội chính là rắn mất đầu thời điểm Thiên Chỉ Thập Nhị Sắt liền quyết định nhân cơ hội này chiếm lấy Thiên Hạ Hội mà cơ hội này không chỉ là Thiên Chỉ Thập Nhị Sắt đang đợi cũng chính là Triệu Vô Cực một mực chờ đợi cơ hội tuy nhiên Hùng Bá thực lực ở trong mắt Triệu Vô Cực chẳng phải là cái gì hắn muốn giết Hùng Bá dễ như trở bàn tay có thể cái này Thiên Hạ Hội thế nhưng là Hùng Bá một tay thiết lập môn hạ đệ tử đều là đối với Hùng Bá trung thành tuyệt đối nếu là trực tiếp giết Hùng Bá chiếm lấy Thiên Hạ Hội. Đến lúc đó tất nhiên sẽ phí rất nhiều công phu, còn không bằng chờ phong vân đánh bại hùng bá thiên hạ hội nội loạn, ngược lại lại đem thiên hạ hội bỏ vào trong túi, cớ sao mà không làm. Nhưng lúc này muốn chiếm lĩnh thiên hạ hội người, không chỉ có triệu vô cực, còn có thật nhiều nhìn chằm chằm người, trong đó lợi hại nhất liền thuộc thiên chỉ thập nhị sát. Triệu vô cực quyết định tiến về thiên hạ hội chính là muốn nhân cơ hội này tiêu diệt thiên chỉ thập nhị sát, đến lúc đó trực tiếp đem thiên hạ hội đưa về vô cực thần cung môn hạ. Triệu vô cực đem môn phái bên trong lớn nhỏ công việc phân phó cho trường Kim Bình về sau, liền đi đến thiên hạ hội, mà lúc này thiên hạ hội đã bị thiên Chỉ thập nhị sát sơ bộ không chế. Thiên Chỉ thập nhị sát ở gia nhập thiên hạ hội về sau, cũng đã hoài chiếm lấy thiên hạ hội tâm tư, thời gian dài như vậy đến nay, một mực ở trong thiên hạ hội xếp vào nhân thủ của mình, thay thế hùng bá bộ hạ cũ. Ba lúc này hùng bá mất tích, thiên Chỉ thập nhị sát liền bắt đầu động thủ, bọn họ một bên phái người bốn phía truy tìm hùng bá tung tích Một bên phái người ở trong thiên hạ hội diệt trừ tất cả phản đối bọn hắn người. Ba lúc này thiên hạ hội bên trong đại sảnh, một ít đồng bộ dáng người, đang ngồi ở hùng bá vị trí bên trên, hai bên ngồi mười người, mà cái này tiểu đồng, chính là thiên chỉ thập nhị sát thủ lĩnh Đồng Hoàng. Đồng Hoàng, hiện tại chậm chạm tìm không thấy hùng bá tung tích nên làm cái gì. Nói chuyện người này cầm một chôi thiết bình, chính là bên trong thiên chỉ thập nhị sát thiết thắp tiên, cả ngày cùng một chôi thiết làm bạn, lấy quét dọn làm vinh, nhưng tính cách cương liệt có gặp thần giết thần ma thâm ba không đợi đồng hoàng nói chuyện ngồi ở một bên một cái hở ngực lộ nhũ mập mạp liền mở miệng nói ra quản hắn tìm tới hay không hiện tại hắn bản thân bị trọng thương chạy không được bao xa chúng ta đã đem cái này thiên hạ hội sơ bộ khống chế đến lúc đó nếu là hắn dám xuất hiện lao tử liền giết hắn người này là thực vi tiên hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu lấy thực vi tiên người mang chiến thiên hóa khí kỳ công có thể đem đồ ăn hóa thành vô tận chiến ý kinh đạo bành trướng Ở hắn vừa mới gia nhập thiên hạ hội thời điểm, liền khuyên mặt khác mời một người động thủ giết hùng bá, có thể một mực bị những người khác ngăn đón, cho nên mới chậm chạp không có động thủ, một lần này rốt cục động thủ, thế nhưng là hắn lại bắt không được hùng bá, trong lòng tự nhiên là không vui. Nghe được hắn lời này, một cái ngồi ở một bên quạt lớn quạt lá cỏ nữ nhân trong miệng phát ra một kia cười lạnh, rất là coi thường nhìn xem thực vi tiên. À, liền bằng ngươi dạng này còn muốn đánh qua hùng bá, nếu không phải là chúng ta bảo vệ. Ngươi không chừng đều bị hùng bá giết bao nhiêu lần, bây giờ đang ở chỗ này khoan lác, cũng không ngại mất mặt. Nghe được người này nói chuyện lúc, thực vi tiên vô bản liền đứng lên. Môi bà, ngươi cái này người nhiều chuyện, ngươi không nói lời nào không có người đem người trở thành câm. Phiến lấy quạt lá cỏ nữ nhân tên là môi bà, chính là một cái ác mồm ác miệng người, âm hiểm độc ác, phát rắn đến chính chiến, một thân càng dùng độc, nguy hiểm cực kỳ. Sau đó liền nghe toàn bộ đại sảnh thực vi tiên cùng môi bà tiếng cãi vã. Mà lúc này ngồi ở chủ vị đồng hoàng lạnh rên một tiếng. Thực Vi Tiên cùng mọi bà nghe được đồng hoàng thanh âm, tranh thủ thời gian ngậm miệng, chỉ nghe thấy đồng hoàng từ từ mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là bắt lấy hùng bá, chỉ có giết hùng bá mới có thể giải trừ chúng ta nỗi lo về sau, bằng không, cái này thiên hạ hội liền xem như rơi xuống chúng ta trong tay, cũng sẽ tự nhiên đâm ngang. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không nói gì, đều gật gật đầu, bởi vì Thiên Chỉ thập nhị sát mặt khác 10 một người. Tuy nói bình thường tầm đó sẽ có chút một mép, nhưng là một mực có thể ở cùng một châu cộng sự là bởi vì đồng hoàng đối bọn hắn quản chế. Đồng hoàng dáng vẻ tuy nhiên giống tiểu đồng một dạng, nhưng là hắn cũng đã qua tuổi trung niên. Sở dĩ bề ngoài là cái dạng này, là bởi vì hắn sở học võ công công pháp tên là đồng tâm chân kinh. Ba cái này đồng tâm chân kinh, chính là một loại quỷ dị võ công tâm pháp, có thể để người ta sinh ra huyễn từ đó bị thi thuật giả mết hoặc đồng hoàng sẽ để cho bị dính đồng tâm chân kinh người lâm trận làm bất đồng mà bốn, ác đ Đến lúc đó hắn liền không cần lại ra tay, trực tiếp trong ngộng liền đem người này hành hạ chết, cái này đồng tâm chân kinh tu luyện, có phản lao hoàn đồng hiệu quả, cho nên đồng hoàng mới là một bộ tiểu đồng bộ dáng. Mà lúc này đại điện bên trong, thiên trì thập nhị sát liền hùng bá vấn đề còn đang nghị luận, đột nhiên, đại điện bên trong lại nhiều hơn một bóng người. 12 người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, chỉ nhìn thấy trong đại sảnh đứng một vị nam tử mặc cao trắng. Bọn họ 12 người lập tức liền từ trên ghế đứng lên rất là khiếp sợ nhìn xem người này. Bởi vì bọn hắn không có bất cứ người nào cảm giác được người này là từ đâu xuất hiện Nếu không phải nhìn thấy người này thân ảnh Chắc chắn căn bản cảm giác không thấy hắn khí tước Thực vi tiên nhìn xem người này mở miệng nói Người là ai? Lại dám tự tiện xông vào thiên hạ hội Người này nhìn quanh một vòng Khoe miệng nít lên Trong miệng nhàn nhạt nói Triệu vô cực chương 107 Thu về thiên hạ hội Thiên chỉ thập nhị sát nghe được trong miệng người này nói tới Rất là chấn kinh Không nghĩ đến người này lại chính là Triệu Vô Cực, hắn vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong Thiên Hạ Hội, hơn nữa bọn họ 12 người một điểm phát giác đều không có. Đồng Hoàng lúc này hơi nheo mắt lại, nhìn xem Triệu Vô Cực, sau đó nói ra: "Không biết Triệu trưởng môn tới đây cần làm chuyện gì?" Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực khỏe miệng vẩy một cái, ngay sau đó phát ra một tiếng cười lạnh. "Ta tới đây là cái gì mục đích? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao?" Nghe Triệu Vô Cực lời nói thực vi tiên, hơi nheo mắt lại trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng nói với hắn lời vô ích gì trực tiếp làm thịt hắn đã nhìn thấy thực vi tiên cầm lên trên bàn đồ ăn lập tức liền nhét vào trong miệng chỉ nhìn hắn đều không cần nhấm nuốt cái kia đồ ăn liền từ trong miệng hấp thu đến bên trong thân thể một cỗ đồng bộ chiến khí từ thực vi tiên thể nội tàng ra hắn nhìn xem triệu vô cực trong miệng hô lớn chiến thiên hóa khí thực vi tiên đem vừa rồi ăn vào trong miệng đồ ăn hóa thành vô tận chiến ý chiến khí bao khỏa ở thực vi tiên bên ngoài cơ thể đã nhìn thấy thực vi tiên vung đầu nằm đấm, liền hướng triệu vô cực vọt tới. Triệu vô cực nhìn xem thực vi tiên động tác, trên mặt không có một tiêu biểu lộ, nhẹ nhàng nâng cánh tay trái lên, ngón trỏ trái khẽ nhúc đích, ở ngón trỏ bừng nương kết ra một cỗ lam sắc hỏa diễm. Triệu vô cực đối với thực vi tiên phương hướng nhẹ nhàng bắn ra, liền nhìn thấy cái này hỏa diễm chậm rãi hướng thực vi tiên lướt tới. Thực vi tiên nhìn xem triệu vô cực động tác rất là coi thường, đưa tay trái ra liền bắt lại triệu vô cực lam sắc hỏa diễm, trong miệng còn nói. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ra ra khoát tay. Nhưng một giây sau đã nhìn thấy thực vi tiên tay trái lập tức làm quang đại thịnh, một cỗ hỏa diễm từ thực vi tiên tay trái lan tràn đến cánh tay trái. Hoa một lần trải rộng toàn thân. Trong ngay mắt, toàn bộ đại điện bên trong truyền đến thực vi tiên tiếng kêu thảm thiết, một giây sau đã nhìn thấy thực vi tiên thân thể ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, hóa thành cho tàn. Còn lại 11 người nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy phía sau phát lệnh. Cái này thực vi tiên làm người tuy nói rất thích tàn nhận tranh đấu, nhưng là thực lực mạnh phi thường, thật không nghĩ đến cùng triệu vô cực đối chiến, thậm chí ngay cả triệu vô cực thân thể đều không có động phải, trực tiếp bị triệu vô cực hóa thành cho tàn, liền thi thể đều không thấy. Đồng hoàng lúc này đem ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, hắn nghe nói qua triệu vô cực thực lực cường hãn, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại, hôm nay cái này triệu vô cực đến thiên hạ hội xem ra chính là muốn đoạt tính mạng của bọn hắn, không thể lại ngồi chờ chết. Nhất định phải mọi người cùng nhau sông lên mới có thể, bằng không mà nói từng bước từng bước chỉ có thể đều chết ở triệu vô cực trong tay. Nghĩ tới đây, đồng hoàng trong mắt chảy ra một đạo hàng quang, trong nháy mắt sát ý nổi lên bốn phía, hắn nhìn xem những người khác nói ra. Mọi người cùng nhau sông lên, cùng một chỗ giết cái này triệu vô cực. Mặt khác mười người nghe đồng hoàng mệnh lệnh, sau đó đều cầm lên vũ khí trong tay, liền nhìn hai người dẫn đầu sông về triệu vô cực. Chỉ thấy bên trái một người cầm trong tay càng khôn kiếm chỉ. Đem cả người nội lực tụ tập ở trên giấy, chỉ thấy trong tay cái kia giấy trắng, ngự không phi hành, hướng về triệu vô cực liền bay tới, người này chính là chỉ tham hoa, hắn ngoại hình kỳ lạ, thân thể so sánh thường nhân bằng phẳng, nhưng nội ra tu vi tinh xảo, có thể ngự giấy giết địch, càng khôn kiếm chỉ là hắn lợi hại nhất sát chiêu. Mà phía bên phải là truyền đến cuồng khuyển chi vượng, này ngự cẩu người tên là cầu vương, hắn yêu chó như mạng, cùng chó có câu thông kỹ năng, toàn thân thịt thừa mọc lan tràn, tu luyện hống thần sách. Vì lực không thể tưởng tượng. Ba bên trái là sát chiêu, bên phải truyền đến sóng âm công, cùng một chỗ hướng triệu vô cực đánh tới. Triệu vô cực lúc này khỏe miệng nít lên, ngay sau đó rồn khí đan điền. Từ hắn giọng nói bên trong truyền đến một tiếng nộ hống. Trong nháy mắt, vô hình sóng âm từ triệu vô cực trong miệng truyền ra, lập tức liền đem cẩu vương cùng chỉ tham hoa càn khôn kiếm chỉ đánh bay. Hai người nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này trong lòng tức giận, nắm lấy vũ khí liền cùng một chỗ tấn công về phía triệu vô cực. Ba lúc này Triệu Vô Cực lòng bàn chân xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính là 12 người bên trong già nhất trưởng giả quỷ ảnh, hắn được đông doanh nhận thuật cao nhất tạo nghệ quỷ ảnh đại pháp, có thể hắc ám giết địch, xuất quỷ nhập thần, mà Triệu Vô Cực phía trên đánh tới, một cái đeo mặt nạ người, hắn chính là thập nhị sát bên trong hí bảo, hí bảo chưa bao giờ lấy chân diện mục gặp người, nội tâm tình cảm toàn bằng mặt nạ biểu đạt, tự sáng tạo tình huyễn tứ đạt làm cho địch nhân khó lòng phòng. Bị hai bọn họ trên dưới giáp công Triệu Vô Cực Mà triệu vô cực chính diện là xuất hiện một nam một nữ, chính là bên trong thập nhị sắt một đôi vợ chồng, phu sướng phụ tùy hai bọn họ vợ chồng ân ái nhiều năm, quả thật tâm ý liên hệ, phương diện võ công, phu sướng chuyên dùng một cái trường sinh quải, quỷ dị khó lường, chủ công, mà phụ tùy giúp phu sướng lên giết địch, làm ít công to. Triệu vô cực sau lưng chính là một đôi huynh đệ, thủ vũ túc đạo hai người tại thập nhị sắt bên trong trẻ tuổi nhất, nhưng ngoại gia tà công hung tàn bạo ngược, thủ vũ tuyệt ký tê cốt trào cũng luyện hơn 10 năm. Túc đạo tuyệt kỹ là tàn tật thối, hung tàn bạo ngược, một khi phối hợp thủ vũ tê cốt chảo sử dụng, càng lộ vẻ ác độc. Không chỉ có như thế ngay mới vừa rồi môi bà ở một bên kích động lớn quạt lá cỏ, phát rắn đến trinh chiến, đem độc rắn tụ tập tại bọn hắn trên bàn tay, chỉ cần chạm đến triệu vô cực là ra, liền có thể trong khoảnh khắc hạ độc chết triệu vô cực. 11 người chỉ có đồng hoàng lại không co sông lên, vẫn là đứng ở vị trí chủ vị, nhưng hắn lại thi triển đồng tầm chân kinh, lấy hư hào huyễn tưởng mê hoặc triệu vô cực. Vì Triệu Vô Cực đan một cơ nấc ngậm. Giang hồ từ không có bất kỳ một người nào có thể chống cự qua cái này 12 người, hiện tại hắn 12 người đồng loạt ra tay là muốn đem Triệu Vô Cực giết chết. Mà Triệu Vô Cực nhìn xem 11 người, cảm nhận được Đồng Tâm Chân Kinh truyền tới chấn động, khỏe miệng phát ra một tiêu cười lạnh, một cú cường đại tinh thần lực từ Triệu Vô Cực thể nội phát ra, trực tiếp đem Đồng Tâm Chân Kinh chấn động đánh bay, Đồng Hoàng nhận được Đồng Tâm Chân Kinh phản phệ, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Triệu Vô Cực là một cái lắm mình. Liền xuất hiện ở đồng hoàng trước mặt, còn lại 10 người chiêu số thất bại, đều đưa mắt về phía chủ vị, triệu vô cực lúc này vẻ mặt rêu cực nhìn xem bọn hắn mở miệng thản như nói. Thiên chỉ thập nhị sát, thực lực chỉ đến như thế, so hùng bá kém xa. Sau đó chỉ thấy triệu vô cực nâng tay trái lên, trong nháy mắt liền ở trong hư không hình thành một tấm kim sắt Phật trưởng, phản âm lợ lờ, triệu vô cực tiện tay vung lên, chỉ thấy cái này Phật trưởng liền hướng về phía còn lại 10 người đi, lúc này người nhìn thấy cái này Phật trưởng, quá sợ hãi liền muốn bốn phía tảng ra. Nhưng Phật trưởng căn bản không cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, vô hình chi lực từ Phật trưởng bên trong trang ra, trực tiếp nắm mười người này, lúc này Phật trưởng thật chặt có vào, đem mười người này trực tiếp tạo thành thịt nát. Ba lúc này đồng hoàng vẫn còn ở trong bản thân cải tạo cơ nắc ngộng, triệu vô cực túi đầu nhìn xem đồng hoàng, ngón tay búng một cái, một cỗ hỏa diễm nhảy ra, đem hắn thân thể đốt hết. Thiên chỉ thập nhị sát như vậy vẫn lạc, Triệu Vô Cực lúc này vận dụng thiên lý truyền âm tìm đến Phong Vân Dương Tam Đường phó đường chủ. Ba người này nhìn xem Triệu Vô Cực cùng trong đại sảnh này máu tươi văng khắp nơi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực lúc nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Thiên Hạ Hội phản nghịch, Thiên trì thập nhị sát đã bị ta giải quyết, từ đó Thiên Hạ Hội từ ta tiếp nhận." Ba cái này Tam Đường phó đường chủ nghe Triệu Vô Cực lời này có chút chấn kinh, nhìn nhau nhìn thoáng qua, thầm nghĩ đến: "Hiện tại Thiên Hạ Hội rắn mất đầu, cũng không biết Hùng Bang chủ sống hay chết." liền xem như sống sót cũng không biết có thể hay không ở dẫn đầu thiên hạ hội thành tiểu đã từng huy hoàng, lấy hiện tại thiên hạ thế cục này, không bằng đầu nhập vào Triệu vô cực vô cực thần cung, tin tưởng sẽ có tốt hơn tiền đồ. Ba người này ý nghĩ giống nhau, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, một cái tay đối với Triệu vô cực nói ra: "Thiên hạ hội đám người nguyện gia nhập vô cực thần cung, phụng Triệu trưởng môn vi tôn." Chương 108: Phong Vân tìm đường chết. Ba lúc này thiên hạ hội đã bị Triệu vô cực tiếp quản, Mà đổi thành một đầu Hùng Bá bị Tần Sương hộ tống tiến về vô cực thần cung, thế nhưng là hai bọn họ hành tung, vẫn là bị nhiếp phong cùng Bộ Kinh Vân phát hiện. Lại là trải qua giao thủ, Hùng Bá không địch lại, thương thế trên người nặng hơn, lại không chiếm được khôi phủ, chỉ có thể nương tựa theo Tần Sương đến bảo hộ, hai người miễn miễn cưỡng cưỡng đi tới vô cực thần cung. Nhiếp phong cùng Bộ Kinh Vân ở phía sau đuổi theo Hùng Bá hai người bọn họ, bởi vì đối với Tần Sương còn có mang sư huynh đệ tình cảm, cho nên còn vẫn không có hạ tử thủ thật không nghĩ đến vậy mà hùng bá đi tới vô cực thần cung địa bản ba lúc này đứng ở vô cực thần cung bên ngoài cửa cung bộ kinh vân nhớ tới bản thân lần đầu tiên tới vô cực thần cung thời điểm vốn cho rằng có thể lấy đi vô song âm dương kiếm có thể lại không nghĩ rằng đối kháng triệu vô cực vậy mà một điểm năng lực phản kháng đều không có còn bị triệu vô cực đoạn một đầu cánh tay nghĩ tới đây bộ kinh vân vươn tay xoa cánh tay trái của mình mà nhiếp phong cũng là như thế hắn lần trước ở kiếm chỉ cùng triệu vô cực lần đầu giao thủ biết rõ triệu vô cực lợi hại có thể lại không nghĩ rằng hắn và bộ kinh vân hai người liên thủ sử dụng ma ha vô lượng cũng không phải triệu vô cực đối thủ suýt nữa chết tại triệu vô cực trong tay nếu như không phải bởi vì triệu vô cực không có truy sát nếu không chắc chắn hai người bọn họ cũng không thể sống sót đứng ở chỗ này nghĩ tới đây nhất phong cùng bộ kinh vân hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua đều biết tâm tư của đối phương bộ kinh vân lại nắm chặt bàn tay nhớ tới bản thân dưỡng phụ cùng khổng tử hắn không cam lòng hắn không thể cứ như vậy buông tha hung bá Bộ Kinh Vân đối với Nhiếp Phong nói ra, Phong Sư Đệ, một lần này Hùng Bá đã trọng thương, nếu là chúng ta hai người không liền nhân cơ hội giết hắn mà nói, chắc chắn về sau hắn trốn ở cái này vô cực thần cung bên trong, hai người chúng ta thì càng là không giết được hắn, vậy cái này thủ đời này cũng báo không được nữa, như thế ta không cam lòng. Nhiếp Phong nghe được Bộ Kinh Vân lời này, đưa tay khoác lên Bộ Kinh Vân bả vai, gật đầu một cái đối với Bộ Kinh Vân nói ra, Vân Sư Minh, ta cũng không cam tâm, cứ như thế mà buông tha Hùng Bá. Cái này Hùng Bá làm đủ cho xấu, nếu là một lần này không giết hắn, vậy chúng ta hai người sau này là thật khó có cơ hội như vậy, không bằng một lần này liền đụng một cái, xông vào vô cực thần cung giết Hùng Bá. Bộ Kinh Vân nghe được lời nói của Nhất Phong, trọng trọng gật gật đầu, hai bọn họ sở di có loại dũng khí này dám đi nhìn trộm vô cực thần cung, không chỉ là bởi vì trong lòng có mang đối với Hùng Bá hận ý, cũng bởi vì hai bọn họ mấy lần gặp được triệu vô cực, về sau trên giang hồ hành tẩu. Nhất định còn có thể cùng triệu vô cực giao thủ, nhưng bọn hắn lại đánh không lại triệu vô cực, đến lúc đó cũng chỉ có đường chết một đầu. Một lần này tiến vào vô cực thần cung cũng là nghị trong bóng tối. Tìm hiểu một lần vô cực thần cung bên trong tình huống, thuận tiện biết rõ về sau làm sao đối phó triệu vô cực. Chờ sát trời hơi tối, thuận tiện người mặc dạ hành phục đến vào vô cực thần cung. Bộ kinh vân phía trước đã từng đi qua nguyên bản vô cực thần cung, nhưng là bây giờ cái này vô cực thần cung đã rời đến hoàng thành, hai bọn họ chưa từng bao giờ tới nơi đây muốn ở chỗ này tìm tới hùng bá bóng dáng nhất định là muốn tốn nhiều sức lực, lại thêm sắc trời đã tối, càng là thấy không rõ chung quanh kiến trúc, hai bọn họ tìm kiếm thăm dò quyết định bắt cóc một tên vô cực thần cung đệ tử, từ trong. Miệng hắn moi ra hùng bá tung tích, thế là liền đi theo ánh đèn đi tới một chỗ trong sân. Bộ kinh vân nút trong bóng tối, quan sát đến cả viện tình huống, đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong sân, bộ kinh vân trong lòng hơi kinh một lần, bởi vì hắn trông thấy người này chính là vu sở sở từ khi hôm đó ở bãi kiếm sơn trang hai người tan dã trong không vui về sau bộ kinh vân trong đầu liền sẽ một mực xuất hiện vu sở sở đi theo triệu vô cực sau lưng bộ dáng chỉ cần nghĩ tới đây chàng cảnh bộ kinh vân liền cảm giác tâm phiền ý loạn trong lòng mười điểm muốn gặp được vu sở sở mà lúc này rốt cục gặp được mong nhớ ngày đêm người bộ kinh vân lại rút lui không có hiện thân chỉ là nhìn xem vu sở sở đi vào gian phòng nhất phong tự nhiên không biết bộ kinh vân cùng vu sở sở sự tình hướng về phía bộ kinh vân phất phất tay Hai bọn họ liền trốn ở ngoài cửa sổ nghe trong phòng động tĩnh, chỉ nghe thấy gian phòng bên trong truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Sở Sở muội muội, cái này tướng công mới rời khỏi mấy ngày, ngươi liền nhớ hắn. Ba thanh âm này chính là Minh Nguyệt, bởi vì Triệu Vô Cực rời đi, cho nên mấy người bọn hắn liền thường xuyên tập hợp một chỗ tâm sự. Vừa rồi Minh Nguyệt nghe thấy Vu Sở Sở hỏi Triệu Vô Cực lúc nào trở về, lại nhìn xem Vu Sở Sở biểu lộ, Minh Nguyệt trong lòng liền biết rõ Vu Sở Sở ý nghĩ, về sau liền muốn trêu chọc một chút Vu Sở Sở. Vũ Sở Sở nghe được Minh Nguyệt lời nói, sắc mặt trở nên đỏ bừng, nói chuyện cũng trở nên có chút cà lăm. "Minh Nguyệt tỷ tỷ, người không nên nói bậy, Triệu Đại Ca là cái đại anh hùng, chỉ có mấy vị tỷ tỷ dạng này tuyệt thế mỹ nữ mới có thể cùng hắn xứng đôi." Sở Sở không dám nghĩ. Nói xong lời này, Vũ Sở Sở liền cúi đầu, Độc Cô Ngộng nhìn xem Vũ Sở Sở cái dạng này, cười một tiếng, sau đó nói ra: "Sở Sở muội muội thật đúng là không biết nói láo, ngươi lời nói mới vừa rồi kia chẳng phải trực tiếp biểu lộ tâm ý?" là yêu thích chúng ta tướng công. Nghe được lời nói của độc cô Ngộng Vu sở sở mới phản ứng được, vừa rồi bản thân lời nói kia lại là trực tiếp biểu lộ tâm ý, lập tức đỏ mặt đến nóng lên, không dám ngẩn đầu lại nhìn ba người bọn họ, trong lòng lại không khỏi nghĩ đến triệu vô cực. Bộ kinh vân ở bên ngoài nghe mấy người bọn họ lời nói, chỉ cảm thấy tâm đau đớn vô cùng, cái kia một mực theo ở chính mình sau lưng người, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại theo ở chính mình sau lưng, cái kia một mực quan tâm mình người. Về sau lại cũng không cảm giác được ôn nhu của nàng, bộ kinh vân chỉ cảm thấy mình trái tim như bị kim đâm một dạng đau nhức, tay trái ôm lấy ngực, nắm thật chặt nắm đấm. Bộ kinh vân tuy nhiên đau lòng, thế nhưng là hắn không muốn ở nhiếp phong trước mặt biểu hiện ra ngoài, cho nên ngăn chặn ý nghĩ trong lòng, lúc này nghe thấy bên trong tiếp tục nói. Ba bất quá không riêng sở sở muội muội nghĩ tướng công, ta cũng nghĩ hắn, hơn nữa phụ thân còn xảy ra chuyện lớn như vậy, còn nhất định phải tướng công trở về chủ trì đại cuộc. Người nói chuyện chính là ưu nhược Hôm đó Hùng Bá chạy trốn tới vô cực thần cung, bên trong có đệ tử thông chi trương Kim Bình. Sau đó U Nhược nhận được tin tức liền mau chạy ra đây gặp phụ thân, trông thấy Hùng Bá người bị thương nặng, U Nhược rất là đau lòng. Nhưng khi đó triệu vô cực đã đi đến thiên hạ hội, trương Kim Bình lại không thể đối với Hùng Bá sự tình làm chủ, cho nên liền an bài người đem Hùng Bá hai người an trí, trước lặng lặng dưỡng thương, chờ triệu vô cực trở về làm tiết định. Đoạn. Hôm nay sắp trời cũng đã chậm, bọn tỷ muội liền đi về trước a. Ngày Mai ta còn cần đến Hậu Sơn nhìn xem phụ thân thương thế đây. Nghe được cú nhược lời này, ba người bọn họ gật đầu một cái, liền đứng dậy muốn ra cửa, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tranh thủ thời gian đứng dậy ra viện này. Chương 109, nơi này là Vô Cực Thần Cung, còn chưa tới Phiên ngươi làm chủ. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong từ ưu nhược trong miệng biết rõ hùng bá, hiện tại ẩn thân ở Vô Cực Thần Cung phía sau núi quyết định thật nhanh, liền quyết định tiến đến phía sau núi, tìm kiếm hùng bá bóng dáng. Ba lúc này thiên đã mở mị sáng lên. Phía sau núi bên trong xuất hiện hai bóng người, nhiếp phong vận dụng phong thần thối tại hậu sơn bên trong, nhanh chóng tìm tòi, mà bộ kinh vân là lợi dụng cảm giác lực giò xét lấy phía sau núi sinh mạng thể. Ba lúc này ở giữa sườn núi một chỗ sơn động bên trong, bộ kinh vân kỳ lần tí đi ngang qua sơn động này thời điểm, cảm nhận được bên trong chuyển đến một chút nhiệt lượng, ngay sau đó liền cùng nhiếp phong dừng bước, quyết định vào này sơn động giò xét một phen. Mà lúc này hùng bá cùng tần xương chính cư trú ở này sơn động bên trong. Sơn động rét lạnh cho nên cần đốt lên các lửa, có thể lại không nghĩ rằng bộ kinh vân kỳ lân tí đối với hỏa diễm có phi phạm năng lực nhận biết, cái này nho nhỏ hỏa diễm đem hùng bá hai người chỗ ẩn thân bại lộ. Ba lúc này hùng bá đang tính tọa, tần xương ở một bên hộ pháp, mà liền đúng lúc này, tần xương chỉ cảm thấy từ ngoài động chuyển đến hai cố khí tức bên trong tràn đầy sát ý, lại khí tức rất là quen thuộc, tần xương liền biết rõ là nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người, có thể hùng bá đang tính tuệ thời điểm không thể quấy nhiễu. Tần Sương là dẫn đầu liền sông ra ngoài, không đi hai bước liền trông thấy hai bóng người, Tần Xương nhìn xem hai người này, trong miệng nói ra. Phong sư đệ, vân sư đệ, nghĩ không ra hai người chúng ta trốn ở chỗ này vậy mà cũng bị các ngươi phát hiện, các ngươi chẳng lẽ liền không thể cảm niệm sư phó dưỡng dục chi ân, thả sư phụ một ngựa sao? Nhất định phải làm ra cái này phản bội sư môn sự tình. Bộ kinh vân nghe Tần Xương lời nói, cắn răng nói ra. Tần Xương một đường đi tới, nếu như không phải bởi vì ngươi... Hai người chúng ta đã sớm giết hùng bá báo thù, một lần này chúng ta là sẽ không lại vông tha hùng bá, ta khuyên ngươi nhanh chóng tránh ra, bằng không mà nói liền chớ có trách ta hai người không nể mặt mũi. Nhiếp Phong nhìn xem Tần Sương dáng vẻ, cũng mở miệng nói ra: "Sư Vinh, cái này hùng bá tàn bạo bất nhân, ngươi vì sao như thế chấp mê bất nộ Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ cũng thấy không rõ lắm hùng bá sắc mặt sao?" Tần Sương nghe Nhiếp Phong mà nói, siết chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy, hắn làm sao không biết hùng bá tàn bạo Nhưng là hùng bá đối với hắn có dưỡng dục tri ân, hắn không thể dạng này phản bội hùng bá. Ba biết do hùng bá tội ác, vẫn còn muốn trợ giúp hùng bá, quả thật bất nhân, bây giờ nếu là lại phản bội hùng bá, là chính là bất nghĩa, hắn không thể làm cái này đã bất nhân lại bất nghĩa người. Nghĩ tới đây, liền trông thấy tần xương ngẩng đầu, đối với hai bọn họ hồ lớn. Không cần nói nhảm, động thủ đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ nhìn tần xương hai tay ngưng kết thành băng, trong ngáy mắt chỉ cảm thấy sơn động bên trong hàn khí bức người, mạnh liệt quyền phong từ tần sương hai tay mà ra. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong lui lại hai bước, chỉ thấy Bộ Kinh Vân đem cả người nội lực tụ tập ở Kỳ Lân tí phía trên, một cỗ sóng nhiệt từ bên trong Kỳ Lân tí tản ra, Bộ Kinh Vân hướng lễ. Vung Kỳ Lân tí, nóng bỏng khí tức cùng Thiên Sương quyền đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng, Thiên Sương quyền không địch lại, Tần Sương bị khí lãng một lần đánh bay, thân thể đụng vào sơn động thạch bích, miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Mà liền vào lúc này, một bóng người từ sơn động bên trong xuyên ra, vòng qua Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trực tiếp chạy ra bên ngoài. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn nhau, liền biết rõ thân ảnh này là Hùng Bá, sau đó liền đuổi theo. Ra khỏi sơn động, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn thấy Hùng Bá, sau đó quyết định thi triển Phong Vân kết hợp, trực tiếp đánh giết Hùng Bá. Maha vô lượng. Một cỗ manh liệt khí thế từ Phong Vân thể nội truyền ra, Hùng Bá quay đầu nhìn xem Phong Vân kết hợp, trong lòng kinh hãi, hắn vừa rồi liền sớm đã thanh tỉnh. Nhìn xem tần sương hôn mê, liền muốn thừa dịp này chạy đi thật không nghĩ đến nhếp phong cùng bộ kinh vân vậy mà trực tiếp xử xuất hợp thể đại chiêu. Hùng bá lúc này nản lòng thoải trí, hắn hiện tại thân vết thương trên người còn chưa có khỏi hẳn, lần này là tránh không khỏi một chiêu này. Mắt thấy ma ha vô lượng đi tới trước mặt, hùng bá nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong, có thể một giây sau, lại cảm thấy thân thể đằng sau chuyển đến một cô nóng bỏng hỏa diễm khí tức. Hùng bá mở to mắt, đã nhìn thấy hỏa kỳ lần từ phía sau lao đến. Trực tiếp chấn khai phong vân kết hợp. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, đối với bất thình lình cảnh tượng quá sợ hãi, sau đó, Nhiếp Phong rút ra Tuyết tầm đao, Bộ Kinh Vân cầm trong tay Tuyệt Thế Hảo kiếm muốn đối kháng Hỏa Kỳ Lân, có thể lúc này liền ở hai bọn họ bên trái thoát ra một bóng người, trong tay cầm kiếm, kiếm khí hiện ra lang quang chính là Trương Nhạc. Trương Nhạc cùng Hỏa Kỳ Lân đồng loạt ra tay, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lập tức liền bị vây quét, hắn không nghĩ tới vậy mà bị phát hiện, bây giờ cái này Hỏa Kỳ Lân cùng Trương Nhạc đồng loạt ra tay, Hai bọn họ tự nhiên phải liều mạng phản kháng. Bộ kinh vân nhấc lên cánh tay trái, chính là một chiêu bài vân trưởng, trực tiếp đánh về phía hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân căn bản liền không tránh né. Cái này bài vân trưởng đánh ở trên người hán, có thể nói là không đau không ngứa. Mắt thấy hỏa kỳ lân liền tới ở trước mặt, nhất phong cùng bộ kinh vân cấp tốc lui lại. Mà lúc này trương nhạc một cái lắc mình liền xuất hiện ở hai bọn họ sau lưng. Một cỗ cường đại kiếm khí bị trương nhạc bạo phát ra, trực tiếp liền đả thương hai bọn họ. Sau lưng đau đớn để hai bọn họ lập tức liền quỳ đến trên mặt đất, Trương Nhạc đem kiếm ở trước ngực nằm ngang, tiện tay vung lên hai đạo kiếm khí vừa ra, trực tiếp đánh trúng hai bọn họ xương tì bà. Trong nháy mắt, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liền để lên không nổi khí lực, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Kỳ thật kết quả như vậy, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lòng đã sớm biết, bởi vì ngay cả bọn họ hợp thể đại chiêu Ma Ha vô lượng đều không phải là hỏa kỳ lẫn đối thủ, mặt khác chiêu thức thì càng không đáng chú ý, bọn họ ra một chiêu, liền bị hóa một chiêu hiện tại tức thì bị phong xương thì bà không có chút năng lực phản kháng nào. Ba lúc này lúc đầu ở một bên hùng bá nhìn thấy cảnh tượng này trong miệng phát ra ha ha tiếng cười đi tới phong vân trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai bọn họ các ngươi hai cái này phản bội sư môn phản đồ đáng đời có cái này kết quả ta nuôi các ngươi hôm nay liền ở chỗ này kết các ngươi nói xong lời này hùng bá giơ tay lên liền muốn đánh xuống có thể đứng ở một bên trương nhạc lại huy động kiếm khí đem hùng bá một chiêu này ngăn lại. Hùng Bá bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy nội ý nhìn xem Trương Nhạc. Ngươi đây là ý gì? Ta thanh lý môn hộ ngươi còn muốn ngăn cản? Trương Nhạc nhìn xem Hùng Bá, bộ dạng này sắc thực mặt không biểu tình, sau đó mở miệng thản nhiên nói: Ba nơi này là vô cực thần cung, phát sinh bất cứ chuyện gì đều muốn theo ta vô cực thần cung quý cũ. Chuyện này vẫn chờ trưởng môn trở về định đoạn. Hùng Bá nghe nói như thế, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn đời này còn chưa bao giờ có nhận qua dạng này khí. Bây giờ ăn nhờ ở đầu, bản thân lại người bị thương nặng, đúng là đánh không lại cái này Trương Nhạc, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu là mình liều mạng, còn không biết cái này Trương Nhạc sẽ làm ra chuyện như thế nào. Nghĩ tới đây, Hùng Bá chỉ có thể gật đầu một cái, không nói gì thêm, nhưng nhìn xem phong vân hai người ánh mắt bên trong lại vẫn là tràn đầy sắc ý. chương 110, Hùng Bá, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Mấy ngày về sau, triệu vô cực xử lý tốt thiên hạ hội chuyện bên kia về sau. Liền về tới vô cực thần cung, lúc này ở trong đại điện, Trương Kim Bình đem gần đây phát sinh sự tình toàn bộ bẩm báo. Trường môn sư huynh không biết việc này, ngươi làm thế nào định đoạn. Triệu vô cực khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem Trương Kim Bình nói ra. Phong vân hai người tạm thời trước nốt, hùng bá sự tình ta sẽ xử lý. Nói xong lời này Triệu vô cực liền một cái lắp mình, biến mất trong đại điện, Trương Kim Bình đối với chủ vị cung kính không người chào, sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Mà lúc này Hùng Bá chính ở Trương Kim Bình an bài một căn phòng bên trong dưỡng thương, cũng ở trong lòng tính toán chuyện kế tiếp nên làm thế nào cho phải, Hùng Bá quyết định đi tìm Vũ Nhược, để cho nàng ở Triệu Vô Cực một bên thổi bên gối gió, nhất định muốn giết Phong Vân hai người, để trừ bỏ bản thân nỗi lo về sau, đến lúc đó lại theo Triệu Vô Cực cùng Đồng Minh thân phận mật binh, giết trở lại Thiên Hạ Hội, trọng chỉnh Thiên Hạ Hội Giang Sơn. Chờ Thiên Hạ Hội triệt để bình ổn về sau, bản thân lại làm tính toán khác, nhất định muốn đem cái này Tam phân Quy Nguyên khí luyện đến cực hạn nếu không thì sẽ còn xuất hiện chuyện hôm nay ba đang lúc Hùng bá ở trong lòng đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt thời điểm chỉ nhìn thấy bên trong phòng của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng Hùng bá nhìn người nọ trong lòng giật mình ngay sau đó bình phục tâm tình trên mặt tươi cười mở miệng nói ra con rể ngươi có thể rốt cục trở về ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi chắc chắn gần nhất thiên hạ hội bên trong phát sinh sự tình ngươi đều biết ta cái kia nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người phạm thượng đem ta đả thương muốn đoạt đi thiên hạ hội Việc này ngươi có thể nhất định muốn giúp ta. Thiên Hạ Hội cùng vô cực thần cung thế nhưng là minh hiểu quan hệ, nhất phong cùng bộ kinh vân nhiễu loạn Thiên Hạ Hội không chỉ có là không để mặt ta, trọng yếu hơn chính là không để mặt ngươi. Cho nên nhất định muốn đem hai bọn họ xử tử. Nếu không thì Thiên Hạ này chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở sau lưng chế giễu chúng ta. Triệu vô cực nghe hùng bá bên lời nói, trong miệng phát ra một tia cười lạnh, sau đó thản nhiên nói: Hùng bá, nơi này liền có hai người chúng ta, ngươi chính là nói trắng ra tốt. Ta đã sớm biết ngươi dạ tâm, ngươi bản giao ưu nhược làm những chuyện kia, ta đều biết rõ. Bất quá ngươi cho rằng ngươi làm những cái này tiểu động tác hữu dụng không? Thực lực ngươi không đủ ba. Hung Bá không nghĩ tới triệu vô cực tới nơi này, dĩ nhiên là nói với hắn mấy câu nói như vậy, lập tức ánh mắt một vòng, cũng không lại giả bộ, trong miệng tức giận nói ra: Dạ tâm, thiên hạ này người ai không có dạ tâm? Ngươi triệu vô cực dạ tâm nhưng so với ta còn muốn lớn hơn, đừng cho là ta không biết, ngươi đã sớm muốn giết ta. Ta biết ta đánh không lại người, bất quá hùng bá cũng không phải mặc người vân về. Nói xong lời này, liền nhìn hùng bá nâng lên hai tay, bốn phía nội lực ở toàn thân vận chuyển. Mấy ngày nay hùng bá thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, cho nên lần này giao đấu triệu vô cực trong lòng cũng đã có lực lượng. Nội lực tụ tập ở hùng bá trên hai tay, một cỗ cường thế khí lãng từ hùng bá trong tay mà ra, trong nháy mắt liền hướng về phía triệu vô cực đánh tới. Triệu vô cực nhìn xem hùng bá bộ dạng này, trên mặt y nguyên không chút biểu tình. Chỉ thấy hắn từ từ nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, hùng hậu nội lực từ triệu vô cực trong lòng bàn tay mà ra, trên không trung hình thành một tấm hư ảnh đại thủ, đại thủ trực tiếp đem hùng bá cố kia khí lang đánh bay. Ba lúc này thủ trưởng nhất chuyển, đối với hùng bá phương hướng liền ép xuống, hùng bá dùng hai tay bảo hộ, liều mạng phản kháng, nghĩ ngăn trở tay áp chế. Ba thế nhưng là hùng bá phát hiện khi hắn chạm đến bàn tay này thời điểm, bốn phía nội lực lại bị thủ trưởng hút đi, bàn tay lực lượng càng ngày càng mạnh. Quang mang càng ngày càng thịnh, mà bản thân lực lượng càng ngày càng yếu, chẳng được bao lâu hùng bá liền cảm thấy trên người mình lực đã bị bàn tay này toàn bộ hút đi, trong nháy mắt liền không có khí lực. Hùng bá lại cũng không chịu nổi, chỉ nghe ba một tiếng, hùng bá liền trực tiếp bị bàn tay này đè xuống đất, không thể động đậy. Ba lúc này hùng bá, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, toàn thân đều đang run rẩy lấy, hắn không nghĩ tới cái này chịu vô cực thực lực vậy mà khủng bố như vậy, vốn cho là mình có thể phản kháng một lần từ đó chạy trốn. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng liền năng lực phản kháng đều không có. Bản thân liền gần Triệu Vô Cực thân cơ hội đều không có, chỉ có thể giống một cái run rế mặc hắn vân vê, nếu như Triệu Vô Cực nghĩ để cho mình chết, kia liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này Hùng Bá, trong lòng tràn đầy hối hận, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, mới là hắn lớn nhất bi ai. Hùng Bá còn muốn chờ bản thân trở về Trọng Trình Thiên Hạ Hội, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem Triệu Vô Cực giết chết, có thể hiện tại xem ra bản thân mặc kệ tu luyện tới loại tình trạng nào cũng sẽ không là cái này Triệu Vô Cực đối thủ, ở một giây này hùng bá chờ đợi tử vong của mình, nhưng lại nghe Triệu Vô Cực đối với hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Người có gia tâm cần phải có thực lực, bây giờ ngươi Thiên Hạ hội đã bị ta hợp nhất đến Vô Cực Thần Cung môn hạ rồi, cơ nghiệp của ngươi sớm đã không tồn tại nữa, xem ở ngươi là ưu nhược phụ thân phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất là ta nói cho ưu nhược, ngươi bị Phong Vân trọng thương, ta Vô Cực Thần Cung ra sức cứu chữa. Nhưng lại vẫn là vô pháp hồi thiên vô thuật, ngươi bất trị bỏ mình. Nghe được lời nói của triệu vô cực, Hùng Bá không thể tin được thiên hạ hội đã đến triệu vô cực trong tay, sợ hãi trong lòng không cần nói cũng biết, hắn miễn cưỡng ở trong sợ hãi tìm tới một tia lý trí, dùng toàn thân khí lực cuối cùng há miệng nói ra. Lựa chọn thứ hai đây. Ba nghe được Hùng Bá lời nói, triệu vô cực đi về phía trước hai bước, ở trên cao nhìn xuống Hùng Bá, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lựa chọn thứ hai. Ngươi về sau liền thành thành thật thật đợi ở vô cực thần cung, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi quyền lực, nhưng ta sẽ cho ngươi một cái thân phận, nhường ngươi thể diện còn sống. Hùng bá cả đời này chính là vì quyền lực mà sống, đời này của hắn trung cực mộng tưởng chính là muốn lấy được thiên hạ. bây giờ cái này triệu vô cực cho hai lựa chọn này, cái thứ nhất là lấy mạng của hắn, thứ hai là muốn hắn tôn nghiêm, có thể hiện tại loại tình huống này phía dưới, tôn nghiêm lại có thể giá trị mấy phần mấy lượng đây, hùng bá nhìn xem triệu vô cực, thầm nghĩ đến. Ngươi muốn cho ta nhục nhã sống hết đời, đem ta cả đời này tôn nghiêm dẫm ở dưới chân, bất quá triệu vô cực ta sẽ không cứ như vậy bị ngươi đánh bại, coi như hiện tại khuất thân với ngươi vô cực thần cung bên trong, có thể chỉ cần ta còn sống một ngày, liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ cầm lại thuộc về ta tất cả ba. chương 111, Hèn Mọn Hùng Bá Ba lúc này Hùng Bá ánh mắt đỏ như máu hướng về triệu vô cực, nắm đấm nắm thật chặt, móng tay đã bị Hùng Bá bám vào trong thịt, máu tươi từng giọt chảy xuống. Hùng Bá hung hăng cắn răng, mở miệng nói ra: "Ta tuyển đầu thứ hai, ca nguyện thần phục." Triệu vô cực nhìn xem Hùng Bá bộ dạng này, tự nhiên biết rõ trong lòng của hắn không phục, hiện giờ thần phục nhưng là chẳng qua là vì lưu lại bản thân một cái mạng. Nhưng Triệu vô cực đối với mấy cái này một điểm cũng không quan tâm, bởi vì mặc kệ Hùng Bá trong lòng muốn làm cái gì, ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không có ích lợi gì. Triệu vô cực lúc này tiện tay vung lên, áp chế Hùng Bá tấm kia đại thủ trong nháy mắt tiêu tán. Không có khí thế kia áp bách, Hùng Bá chỉ cảm thấy hô hấp trong nháy mắt liền thông suốt, sau đó hắn dùng cánh tay chi phối thân thể của mình, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhưng thân thể vẫn là đang đung đưa kịch liệt, mất thăng bằng, Hùng Bá lại ngồi trên đất. Nhìn mình thân thể cái bộ dáng này, Hùng Bá bên trong đều là ảo não, hắn hận, hắn hận Triệu Vô Cực, càng hận chính mình, hận bản thân vô dụng, đánh không lại Triệu Vô Cực, bây giờ rơi vào cái ăn nhờ ở đậu cấp độ. Nhưng cái này cũng vừa vặn khích lệ Hùng Bá. Hắn lúc này ở trong lòng phát thệ, nhất định muốn giết Triệu Vô Cực rửa nhục, coi như là Đồng Quy Vô Tận cũng sẽ không tiếc. Triệu Vô Cực tinh thần cảm giác lực là mạnh vô cùng, chỉ cần hùng bá để lộ ra một điểm sát ý, Triệu Vô Cực liền có thể cảm nhận được. Lúc này Triệu Vô Cực liền biết rõ hùng bá trong lòng phi thường muốn giết hắn, nhưng Triệu Vô Cực vẫn không có bất kỳ động tác gì. Hôm nay hắn cho hùng bá hai lựa chọn này, liền biết rõ hùng bá lựa chọn, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ chọn cái thứ hai, mà Triệu Vô Cực là muốn lưu lại hùng bá mệnh. Triệu vô cực sở dĩ không có động thủ giết hùng bá, một mặt là bởi vì hắn sợ ưu nhược mất đi phụ thân mà thương tâm, một phương diện khác, hắn giữ lại hùng bá mệnh ngày sau còn có chỗ dùng, bởi vì cái này hùng bá dù sao trên giang hồ rong ruổi nhiều năm vụ trộm thế nhưng là có rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn, hắn còn cần dùng hùng bá dẫn xuất những người này đây. Ba lúc này Triệu vô cực khẹt miệng lên, trong lòng một tia cởi lạnh, quay lưng đi cũng không lại nhìn hùng bá, mà là từ từ ngồi xuống ghế, nâng chung trà lên uống một ngụm sau đó mới nhìn xem trước mặt mình Hùng Bá trong miệng thản nhiên nói. Hùng Bá, ngươi làm một cái lựa chọn chính xác, ngày sau, cũng có thể cùng ưu nhược cha từ nữ hiếu. Hùng Bá nhìn xem triệu vô cực dáng vẻ, nghe hắn lời này như mày, lại dùng cánh tay chống lên thân thể của mình, run run rời giấy đứng lên. Hắn lúc này chỉ có thể vẻ mặt cười khổ ứng đối lấy triệu vô cực, không có nói cái gì, nhưng Hùng Bá trong lòng lại là đã sớm suy nghĩ chuyện sau này. Bây giờ bản thân không có thiên hạ hội quyền lợi, Còn bị triệu vô cực nhốt ở trong vô cực thần cung, muốn đông sơn tái khởi quả thực quá mức khó khăn, bên cạnh mình có thể dựa người không nhiều, chỉ còn lại có tần xương cùng Ú nhược, nhưng là tần xương bị phong vân hai người gây thương tích, bây giờ đều không biết được gan bài đi nơi nào, về sau dĩ nhiên là chỉ không lên hắn cái gì, hiện ở trong tay tự mình chỉ còn lại có Ú nhược tấm bài này có thể dùng. Nhưng là trước đó để Ú nhược ở triệu vô cực bên thai thổi nhiều như vậy bên gối gió đều không có tác dụng gì. Để U nhược nghe ngóng triệu vô cực bí mật cũng không cái gì tiến triển, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể để U nhược tranh thủ thời gian cho triệu vô cực sinh một đứa bé, hiện tại triệu vô cực còn không có con. Nếu là U nhược có thể dẫn đầu sinh ra tới một đứa bé, đó chính là triệu vô cực đứa bé thứ nhất, nếu như là cậu con trai mà nói chính là trưởng tử, trưởng tử về sau về tình về lý đều, sẽ kế thừa vô cực thần cung. Ba đến lúc đó chỉ cần không chê chính mình cái này ngoại tôn, đến lúc đó lại tối thành thế lực của chính mình. Từng bước từng bước ăn mòn hắn vô cực thần cung, nhưng nếu như là nữ hài mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần cùng Triệu Vô Cực có một phần này huyết thống liên hệ, Triệu Vô Cực về sau trở ngại thân tình, cũng sẽ không tổn thương hắn, lâu ngày hắn cũng không tin đoạt không đi cái này vô cực thần cung, giết không được Triệu Vô Cực. Chỉ cần mình còn sống một ngày, vậy liền khẳng định còn có thời gian xoay sở, nhất thời khốn cảnh không tính là gì, sau cùng mới thật sự là vương giả, hơn nữa mình còn có Nê Bồ Tát cho tiên đoán. Nê Bồ Tát nói qua, Mình coi như thất bại, cũng chỉ sẽ bại ở phong vần trên tay. Mình bây giờ tuy nhiên bị triệu vô cực nốt, nhưng là, cho dù chết, cũng sẽ không chết ở trong tay triệu vô cực. hung bá ở trong lòng kiên định tin tưởng cái này nghe Bồ Tát tiên đoán, thế nhưng là hắn lại không biết cái này nghe Bồ Tát tuy có thông thiên triệt địa chi năng, có thể dự đoán chuyện tương lai, nhưng là vận mệnh cái gì ở trong mắt triệu vô cực đều là rấp rưỡi. Chỉ cần triệu vô cực muốn giết hung bá, đó chính là một trường sự tình, bất kể hắn là cái gì vận mệnh và nó cái gì tiên đoán, đều là không dùng. Hùng Bá tính toán, liền nhớ tới nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người bây giờ còn sống sót, cũng không biết bị cái kia trường kim bình nhốt vào nơi nào, cái này nhiếp phong cùng bộ kinh vân một ngày bất tử. Hùng Bá trong lòng liền có một cái khúc mắc nếu như không phải là bởi vì nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người đã thương bản thân, mình cũng sẽ không rơi xuống hôm nay bộ này nông nỗi, hai bọn họ chính là kẻ cầm đầu, nếu như không giết hai bọn họ, nan giải Hùng Bá mối hận trong lòng. Nhưng hiện tại nhiếp phong cùng bộ kinh vân bị triệu vô cực không chế, cũng không biết cái này triệu vô cực muốn xử trí như thế nào nhếp phong cùng bộ kinh vân hai người, nếu là trực tiếp giết, vậy liền theo tâm nguyện của mình, thế nhưng là nếu là triệu vô cực không giết hai người bọn họ ngược lại lưu lại hai bọn họ tính mệnh lại nên làm cái gì? Sau đó liền nhìn thấy hùng bá con mắt hơi chuyển động, nhìn xem triệu vô cực dáng vẻ, do xét tính mở miệng hỏi. Con rể, không, triệu trưởng môn, bây giờ ta thành tâm quy về vô cực thần cung môn hạ trong lòng tự nhiên hẳn là môn phái lợi ích làm trọng, Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân hai người xâm nhập chúng ta vô cực thần cung, trắng trận quấy rối, không biết Triệu trưởng môn muốn xử lý như thế nào hai bọn họ. Triệu Vô Cực nghe được Hùng Bá lời nói, nhàn nhạt nói: "Chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm, ta tự có định đoạt." Nghe được Triệu Vô Cực lời này, Hùng Bá ánh mắt có chút mịt mờ, con mắt một mèo, mí môi, ngẩng đầu vừa định đối với Triệu Vô Cực đang nói cái gì, có thể phát hiện ngồi trên ghế Triệu Vô Cực, lại sớm đã biến mất ở trong phòng. Hùng bá nắm chặt nắm đấm, lúc này mới tiến lên hai bước, ngồi xuống ghế, nhìn xem vừa rồi ly kia bị triệu vô cực đã uống trả. Hùng bá cầm lên, vướt xuống một bên tường. Ba. Ba trên mặt đất nát đầy cặn bã, hùng bá hướng về cái này đầy đất bã vụ, hung hăng cắn răng, lấy tay đập bàn một cái, trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng. Triệu vô cực, quân tử báo thù 10 năm không muộn, người hôm nay không giết ta, chính là người làm qua sai nhất quyết định, luôn có một ngày, ta sẽ đông sơn tái khởi. Đến lúc đó nhất định phải đưa ngươi giẫm ở lòng bàn chân, vinh thế thoát thân không được. Chương 112, sở sở muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Màn đêm buông xuống luôn luôn nhanh như vậy, lạnh lùng gió nhẹ thổi đến cửa sổ hô hô rung động, nguyên bản ban đêm yên tĩnh, lại truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Triệu Vô Cực lúc này chính ở gian phòng đạt tọa, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Triệu Vô Cực chậm rãi mở mắt, vừa rồi người này tới gần thời điểm, Triệu Vô Cực liền có cảm ứng, lúc này Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng, Sở Sở, tiến đến. Người bên ngoài chính là Vu Sở Sở, lúc này nàng trong tay đang bưng một bình trà, đứng ở Triệu Vô Cực ngoài cửa, Vu Sở Sở trong lòng do dự có nên hay không gõ cửa. Hôm nay nàng biết rõ Triệu Vô Cực trở về thời điểm, trong lòng liền kích động và phần, hết sức muốn nhìn thấy Triệu Vô Cực. Nhưng là nàng trở ngại mình và Triệu Vô Cực thân phận, nếu là Minh Nguyệt mấy người như thế đi gặp Triệu Vô Cực là bởi vì Triệu Vô Cực chính là các nàng tương công, mà mình bây giờ cũng chẳng qua là ngủ ở trong Vô Cực thần cung một ngoại nhân thực sự không làm như thế. Nghĩ tới đây vu sở sở liền rất là thống khổ dối rắm trong lòng vẫn muốn triệu vô cực dáng vẻ, nàng không biết mình có nên hay không đi, nhưng lại nghĩ tới bộ kinh vân sự tình, cuối cùng nàng lấy bộ kinh vân tìm cho mình một cái lấy cớ, Vương một bình trà đi tới đi tới liền đi tới triệu vô cực trước cửa. Ba lúc này từ trong phòng lại chuyển tới một đạo giàu có từ tính thanh âm. Tiến đến. Ba lúc này vu sở sở mới từ suy nghĩ của mình bên trong tỉnh táo lại, nhìn một chút bản thân tay xoa một lần. Sau đó đẩy cửa ra. Vu Sở Sở vừa vào cửa, liền nhìn thấy Triệu Vô Cực ngồi trên ghế nhẹ nhàng nhìn xem hắn, Vu Sở Sở mặt lập tức biến đỏ, nàng cúi đầu xuống không dám lại nhìn Triệu Vô Cực, chập chân dáng người như vị liêu đồng dạng, hướng về phía trước hai bước đi tới Triệu Vô Cực trước mặt. Vu Sở Sở nhẹ giọng nói ra: "Triệu đại ca, đêm dài lộ nặng, sợ ngươi rất lạnh, cho nên mới đưa một bình chất trà, mong ngươi không nên chê." Triệu Vô Cực lúc này nhìn xem Vu Sở Sở cái này xấu hổ bộ dáng, khẽ miệng mỉm cười, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Vu Sở Sở. Vu Sở Sở tuy nói không phải giang hồ bên trong người, nhưng là đi theo Vu Nhạc bên người nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ người tập võ cho tới bây giờ không sợ rét lạnh. Hiện tại lấy sợ Triệu Vô Cực rét lạnh làm lý do thực sự quá gượng ép, nhưng Triệu Vô Cực cũng không muốn vạch trần Vu Sở Sở. Đã nhìn thấy Vu Sở Sở đem một chén trà nóng đưa cho Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực tiếp nhận trà về sau, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén trà để ở một bên, nhìn xem Vu Sở Sở nói ra. Tới ngồi ở bên cạnh ta Vu sở sở nghe được triệu vô cực lời này Chỉ cảm thấy trong lòng hiệu con xung loạn Nàng cắn môi một cái Thầm nghĩ đến Triệu đại ca, đây là ý gì Hắn muốn ta ngồi ở bên cạnh hắn Ta nên làm gì Ba nghĩ tới đây vu sở sở mím mím môi Nàng cảm thấy mình hẳn là dũng cảm một điểm Sau đó liền ngồi xuống triệu vô cực bên người Triệu vô cực nhìn xem vu sở sở nói đến Sở sở, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao Nghe được lời nói của triệu vô cực Vũ sở sở có chút kinh hoàng, nàng cũng không thể nói cho triệu vô cực mình là bởi vì tưởng nghiệm hắn mới tới, sau đó liền mở miệng nói ra. Triệu đại ca, kỳ thật ta tới nơi này là bởi vì ta muốn cầu triệu đại ca một chuyện. Triệu vô cực thanh âm rất là ôn nhu nói. Đăng nhập HTTP, trải đủ. Tôi nét ba chuyện gì. Vũ sở sở hít sâu một hơi, sau đó nói. Triệu đại ca, ta hy vọng ngươi có thể bông tha bộ kinh văn, tuy nhiên hắn đối với ta vô tình vô nghĩa nhưng ta vẫn không thể mặc kệ hắn, bởi vì bộ kinh vân kế thừa phụ thân ta kỳ lân tí, phụ thân ta đã qua đời, ở trên đời này phụ thân duy nhất vật lưu lại liền chỉ có cái này kỳ lân tí, ta không muốn cho phụ thân trên đời này lưu lại cái này vật duy nhất cũng biến mất không thấy gì nữa, cho nên còn muốn thỉnh cầu triệu đại ca, ngươi có thể không thể bỏ qua bộ kinh vân. Vu sở sở trong lòng biết mình yêu cầu rất là vô lễ, cho nên nói xong lời này liền cúi đầu, không dám lại nhìn triệu vô cực. Nàng biết rõ coi như triệu vô cực không đáp ứng cũng là chuyện đương nhiên. Nhất phong cùng bộ kinh vân hai người đại não vô cực thần cung, hỏi ai cũng không có dạng này khí lượng tùy tiện để lại đi hai người kia. Vu sở sở chờ lấy một giây sau triệu vô cực cự tuyệt hắn, nhưng lại nghe được triệu vô cực thản nhiên nói, có thể. Nghe nói như thế vu sở sở lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn xem triệu vô cực, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà đáp ứng thỉnh cầu của hắn, hơn nữa còn đáp ứng dứt khoát như vậy. Trong lòng lập tức liền cảm giác có chút cảm động, liền nghe lấy triệu vô cực tiếp tục nói. Ngươi muốn ta buông tha hắn có thể, một lần này về sau, ngươi nhất định phải cùng bộ kinh vân chặt đứt tất cả quan hệ, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, nếu là bộ kinh vân lại một lần nữa trêu chọc đến trên đầu ta, như vậy ta sẽ không tiếp tục khách khí với hắn. Nghe nói như thế, vu sở sở rất là mừng rỡ gật đầu. Triệu đại ca, ngươi yên tâm ta sẽ cùng bộ kinh vân một đào trẻ làm hai. Nói chuyện thời điểm Vu Sở Sở liền phát hiện mình mới vừa có chút kích động, cho nên ngồi càng tới gần Triệu Vô Cực, lập tức mặt liền biến đỏ bừng, hắn vừa định lui về sau một lần, lại bị Triệu Vô Cực ôm lấy eo. Triệu Vô Cực gần sát Vu Sở Sở nói ra: "Sở Sở, nếu không có chuyện gì khác muốn nói với ta sao?" Vu Sở Sở lúc này tâm phanh phanh nhảy, nghe Triệu Vô Cực hỏi hắn lời này, chỉ cảm thấy trên mặt hồng nhiệt, nàng hôm nay tới gặp Triệu Vô Cực, nguyên nhân chủ yếu nhất là tưởng niệm hắn, bây giờ nghe Triệu Vô Cực hỏi như vậy mà nói, Vu Sở Sở thanh âm có chút cả lâm nói ra. Triệu, Triệu đại ca, ta. Vu Sở Sở cảm thấy mình cái dạng này quá mức bất ước, sau đó ổn định lại tâm thần của mình, không để cho mình khẩn trương thái quá. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu vô cực, chỉ cảm thấy lúc này Triệu vô cực mị lực phi phàm. Vu Sở Sở lại cũng kìm nén không được trong lòng mình rung động. Triệu đại ca, ta hôm nay tới tìm ngươi, kỳ thật chủ yếu là muốn nói với ngươi ta, ta nhớ ngươi lắm. Triệu đại ca, ngươi rời đi nhiều ngày như vậy. Cho nên Sở Sở nghĩ tới nhìn ngươi một chút, từ khi hôm đó ngươi cứu ta đến Vô Cực Thần Cung, Sở Sở liền muốn tìm cơ hội báo đáp ngươi, có thể Sở Sở năng lực có hạn, cho nên liền muốn làm một chút chuyện đủ khả năng, hảo báo đáp thân tình của ngươi. Triệu Vô Cực nghe được Vu Sở Sở lời này khỏe miệng vậy một cái, ôm lấy Vu Sở Sở tay chặt hơn, Triệu Vô Cực dán tại Vu Sở Sở bên tai nói ra: "Sở Sở, ngươi nghĩ báo đáp thế nào?" Triệu Vô Cực lời này ở Vu Sở Sở bên tai quanh quẩn lúc này vu sở sở nghe triệu vô cực khí tức trên thân chỉ cảm thấy toàn thân mê say lúc này nàng thốt ra triệu đại ca sở sở muốn trở thành nữ nhân của ngươi dèm châu sa rơi đến đèn thổi tắt vu sở sở cởi áo núi dây lưng hai người ôm nhau cùng một chỗ trong cả căn phòng tràn đầy nỗi vị một đêm mê say sáng sớm vu sở sở đầu tựa vào triệu vô cực trong ngực nhìn xem triệu vô cực ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương triệu vô cực lúc này vươn tay sở lấy vu sở sở tóc trong miệng nói ra Hôm nay ta liền thả Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong rời đi, ở tại bọn hắn trước khi đi ngươi đi liếc hắn một cái a. Chương 113, bị ngược khóc Bộ Kinh Vân. Tí tách, tí tách. Âm thanh ở ngức địa lao, đỉnh chóc chính hướng xuống từng giọt từng giọt tích thủy, toàn bộ địa lao tản ra mốc meo hôi thối vị đạo, để cho người ta cảm thấy rất là không thoải mái, mà lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong thì bị phân biệt nhốt tại cái này địa lao. Hôm đó bị bắt đi về sau, hai bọn họ liền bị Trương Kim Bình nhốt ở địa lao, chờ đợi Triệu Vô Cực xử lý. Mà lúc này Bộ Kinh Vân chính đang địa lao đả tọa, điều dưỡng nội tức. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở bộ Kinh Vân cửa nhà lao bên ngoài, Bộ Kinh Vân chậm rãi mở mắt nhìn xem người này trước mặt mừng rỡ trong lòng, rồi lại đè nén tâm tình của mình, bởi vì Bộ Kinh Vân nhớ tới bản thân phía trước đối với Sở Sở đã làm sự tình, trong lòng có hổ thẹn, cho nên mới không dám biểu lộ cõi lòng. Sau đó đã nhìn thấy Bộ Kinh Vân từ từ đứng dậy liền đến cửa nhà lao đối với Vu Sở Sở tiếng nói cũng rất là lãnh đạo Sao ngươi lại tới đây? nếu là lúc trước Vu Sở Sở nghe được bộ kinh văn lạnh nhạt như vậy thanh em nhất định trong lòng đau xót nhưng bây giờ Vu Sở Sở lại là không thấy bất kỳ cảm giác gì bây giờ Vu Sở Sở Sở dĩ còn quan tâm hoàn toàn là bởi vì bộ kinh văn trên người có cha hắn kỳ lân tý Vu Sở Sở trong lòng hoài niệm phụ thân cho nên không nghĩ như vậy để kỳ lân tý vẫn lạc Vu Sở Sở nhìn xem bộ kinh văn trên mặt cũng là nhạt không biểu tình sau đó nói ra bộ kinh văn ta đã thay ngươi hướng triệu đại ca cầu thỉnh hắn đáp ứng ta sẽ thả các ngươi Để cho các ngươi bình yên vô sự rời đi vô cực thần cung, chuyện lần này hắn liền không so đo với các ngươi, nhưng là nếu như tái phạm lần nữa, hắn nhất định sẽ giết các ngươi. Bộ kinh vân nghe nói như thế lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là triệu vô cực muốn thả bọn họ chuyện này, mà là vu sở sở trực tiếp gọi hắn bộ kinh vân lại cũng không phải bộ đại ca. Hơn nữa bộ kinh vân còn chú ý tới vừa rồi vu sở sở trong miệng nói ra triệu đại ca ba chữ này thời điểm, trên mặt không cầm được lộ ra một tiếng nào trong ngay mắt, bộ kinh vân liền minh bạch đây là có chuyện gì, nhưng là hắn không thể tin được trong lòng mình ý nghĩ, chỉ nghe thấy vu sở sở nói tiếp, từ nay về sau ta chính là triệu vô cực người, cùng ngươi không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, bảo vệ tốt kỳ lần tí, sau đó quên ta a. vu sở sở nói xong lời này về sau cũng không lại nhìn bộ kinh vân, bộ kinh vân nhìn xem vu sở sở thân ảnh, chỉ cảm thấy tâm đột nhiên quặn đau, hô hấp đều trở nên không trôi chảy. bộ kinh vân lui về phía sau hai bước. Vươn tay che ở ngực của mình, trong miệng từng nốn từng nốn hô hấp lấy, người trước mặt này thật là vu sở sở sao. Thật là cái kia phía trước một mực theo ở chính mình sau lưng người sao. Ở thời khắc này bộ kinh vân chỉ cảm thấy mình tâm giống có một nghìn vạn con kiến ở phía trên bò mực dạng, khó chịu nhưng lại không có biện pháp. Vừa rồi vu sở sở nhìn mình ánh mắt là lãnh đạm như vậy, lại cũng không có trước kia nóng bỏng. Ở thời khắc này, bộ kinh vân mới hoàn toàn minh bạch, vu sở sở sẽ không bao giờ lại giống nguyên lai ôn nhu như vậy đối đáy mình. Bản thân triệt để mất đi người này Nghĩ đến bản thân mấy tháng nay Cùng vu sở sở quá khứ Tuy nhiên khi đó bộ kinh vân luôn cảm thấy nàng rất phiền Nhưng là từ khi vu sở sở rời đi Những ngày gần đây Bộ kinh vân có phát hiện không vu sở sở Ở bên thai mình làm phiền nói chuyện Ngược lại cảm thấy không thích hứng Bộ kinh vân trong lòng tiểu gì cũng sẽ không ngừng tưởng niệm nàng Hoài niệm cùng nàng quá khứ Bây giờ trông thấy vu sở sở cái dạng này Hắn đã đau lòng không cách nào ngôn ngữ Như vậy đau lòng Liền phảng phất năm đó khổng tử chết đi lúc đồng dạng, bộ kinh vân lúc này mới biết mình đã sớm yêu vu sở sở. Thế nhưng là hắn bây giờ mới biết, cũng là lúc này đã trễ, vu sở sở đã thành triệu vô cực người, đời này sẽ không bao giờ lại nhìn bộ kinh vân một cái. Giờ khắc này, bộ kinh vân chỉ cảm thấy mình trên mặt có một tia ướt át lướt qua, bộ kinh vân nâng tay trái lên sở lấy bản thân trên gương mặt ướt át, trong miệng thì thào nói ra. Nước mắt! Bộ kinh vân trên giang hồ, nhân sương bất khóc tử thần. Hắn từ ra đời liền chưa từng có khóc qua, thân nhân ở trước mặt mình chết đi hắn không có khóc qua, ngay cả khổng tử ở trước mặt hắn chết đi thời điểm hắn cũng không có khóc qua, thế nhưng là bây giờ vì vu sở sở, bộ kinh vân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất rơi lệ. Bộ kinh vân nhìn mình một giọt nước mắt, hai tay đều có chút run dậy, hắn là trong lòng yêu cực vu sở sở mới có thể có bộ dáng này, bây giờ giọt này nước mắt mang yêu thương hối hận cùng hận ý. Yêu thương là đối với vu sở sở, hối hận là đối với mình. Hận ý là đối với triệu vô cực. Bộ kinh vân lúc này nhìn xem vu sở sở kỳ vọng nàng lại nhìn bản thân một cái, có thể vu sở sở không có. Mà liên ở lúc này, từ địa lao một đầu khác đi tới hai người, địa lao nhưng là lờ mở đi vào bộ kinh vân mới nhìn rõ ràng người này tướng mạo, Phong sư đệ. Người này chính là nhất phong, triệu vô cực vừa rồi phân phó người đem nhất phong thả, đưa đến bên này cùng bộ kinh vân tụ hợp, mà lúc này đi theo nhất phong sau lưng vô cực thần cung đệ tử móc ra một cái chìa khóa. Mở ra bộ kinh vân cửa nhà lao, nhìn xem hai bọn họ nói ra. Các ngươi đi thôi, sẽ không có người tìm ngươi. Nghe nói như thế, nhiếp phong nhìn bộ kinh vân một cái, sau đó nói. Vân Sư huynh đi thôi. Nhưng bộ kinh vân hay là đem ánh mắt đều đặt ở vu sở sở trên thân. Nhiếp phong tự nhiên không biết bộ kinh vân cùng vu sở sở sự tình. Sau đó lôi kéo bộ kinh vân cánh tay, bộ kinh vân mới phản ứng được. Rất là đau lòng gấp nằm đấm, quay đầu đi theo nhiếp phong liền rời đi. Vũ sở sở tuy nhiên đối với bộ kinh vân đã không có bất cứ tia cảm tình nào, nhưng là song trương sự tình bồi bạn nàng thời gian dài như vậy người, trông thấy hắn rời đi, trong lòng tự nhiên sẽ có một ít ý nghĩ, nhưng là nghĩ đến triệu vô cực vũ sở sở trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Mà lúc này tại địa lao có một bóng người đang xem lấy tất cả những thứ này, chính là triệu vô cực hắn nhìn xem vũ sở sở động tác, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó một cái lắc mình liền xuất hiện ở vũ sở sở sau lưng, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Vu sở sở đầu tiên là xứng sở, nhưng là nghe người này mùi trên người, liền biết rõ là triệu vô cực, sau đó vu sở sở xoay người ngẩng đầu nhìn triệu vô cực lộ ra nụ cười, mà triệu vô cực nhìn thấy vu sở sở cái này vẻ mặt đang yêu, thì là ôm chặt vu sở sở, sở lên đầu của nàng, sau đó nói ra. Về sau ngươi liền hảo hảo đi theo ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mọi thứ đều có ta. Vu sở sở nghe được lời nói của triệu vô cực, rất là vui mừng gật đầu một cái, lúc này vu sở sở trong lòng tràn đầy hạnh phúc bởi vì nàng biết rõ triệu vô cực mới là hắn chân ái. Ba trước đó ưa thích bộ kinh vân, tất cả đều là bởi vì thiếu nữ mới biết yêu không minh bạch cái gì là tình yêu, khi hắn đụng phải triệu vô cực thời điểm, mới hiểu được cái gì gọi là tình yêu chân chính. Vu sở sở liền cảm thấy mình đời này có thể trở thành triệu vô cực nữ nhân là hắn nhất may mắn sự tình, từ nay về sau chỉ cần có thể ngốc ở bên người triệu vô cực liền cái gì cũng đủ. Nghĩ tới đây vu sở sở ôm trong ngực triệu vô cực tay chặt hơn. chương Tuyệt Vô Thần muốn xâm lấn Trung Nguyên. Nhìn Trung Thiên Hạ Thế Cục, hiện nay giang hồ hai cái kia đứng vững bước chân môn phái vô song thành cùng Thiên Hạ hội đều đã bị Vô Cực Thần cung bao gọn, hiện tại Vô Cực Thần cung chính là giang hồ to lớn nhất môn phái, mà bây giờ Vô Cực Thần cung còn đang tiến hành chiếm đoạt Thiên Hạ hội tiếp theo công việc, vào lúc đó tại Trung Nguyên phía đông sớm đã có một thế lực xâm nhập đến. Tuyệt Vô Thần chính là Vô Tuyệt Thần cung trưởng môn nhân, hắn sinh tại Đông Doanh, đã từng bái ở Quyền Môn Chính Tông Tệ Dạ dị cạn nhĩ triệt môn hạ học tập vô thượng võ công có hai vị đồng môn sư huynh kenjin cùng quả xạ kỳ quả đều võ nghệ siêu quần mà hắn sư huynh kenjin quyền nghệ cao nhất nhưng lòng sinh tà niệm hắn giết chết đồng môn quả xạ kỳ quả cho tệ dạ gì cạn nhì trẻ làm thức ăn bởi vậy cùng kỳ sư dạng nước tuyệt vô thần lòng lang dạ thú nhân cơ hội này liền trong bóng tối động tay chân liên hợp kỳ sư bắt giữ sư huynh kenjin cùng quyền si sau thừa dịp tệ dạ gì cạn nhì trẻ không sẵn sàng bí ẩn thí sư càng đem quyền môn chính tông cải thành vô tuyệt thần cung Tuyệt vô thần thượng vị sau hắn dã tâm bành trướng, nhìn trộm trung thổ hoàng vị, dẫn binh đột kích Trung Nguyên, nhưng lúc đó Trung Nguyên võ lâm cùng phản kháng, Tuyệt vô thần võ công siêu quẩn, nhưng là cuối cùng không có đánh qua vô danh, vô danh vốn định đem hắn đánh giết, có thể không ngờ nhường hắn đào thoát, Tuyệt vô thần người bị thương nặng trốn về Đông Doanh. Nhưng Tuyệt vô thần cũng không hết hy vọng, hắn ở trở về Đông Doanh về sau, vì đối phó vô danh, đợi lần sau thời cơ lần thứ hai tiến vào Trung Nguyên. Bởi vậy lại phái nhân thủ tiến về Trung Nguyên Võ Lâm trộm lấy Trung Nguyên Võ Lâm Kim Trùng cháo Võ Công, Tuyệt Vô Thần đem công pháp này cũng tăng thêm biến hóa, biến thành Bất Diệt Kim Thân. Tuyệt Vô Thần nhúng chàm Trung Nguyên Hoàng vị tâm tư vẫn không nguôi, một bên tu tập Bất Diệt Kim Thân, một mực chú ý Trung Nguyên Võ Lâm thế cục, thẳng đến gần đây biết được vô danh bỏ mình tin tức, cũng biết rõ Thiên Hạ Hội hùng bá bị Phong Vân hai người đánh bại không biết bóng dáng, liền biết rõ hắn nhập chủ Trung Nguyên thời cơ tốt nhất đã đến gần, cho nên đem nhiều năm chuẩn bị biến thành hành động. Ba hiện tại tuyệt vô thần đã từ đông doanh bắt đầu xâm lấn trung nguyên, mấy tháng có thừa liền đã chiếm cứ trung nguyên phía đông, trở thành trung nguyên võ lâm cát cứ nhất phương thế lực. Trong lúc nhất thời, trung nguyên võ lâm liền loạn thành một bầy, tất cả mọi người biết được việc này đều vạn phần chấn kinh, không nghĩ tới cái này tuyệt vô thần vậy mà đông sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại, chỉ dùng mấy tháng liền chiếm đoạt trung nguyên phía đông, như vậy thiên hạ võ lâm trở thành hai phe cát cứ cục diện. Võ lâm phía đông có tuyệt vô thần vô tuyệt thần cùng, phía tây thì bị triệu vô cực cát cứ. Hai phe này thế lực ngày sau tất nhiên sẽ có một phen va chạm, bọn họ cùng thực lực không tầm thường, đến lúc đó cũng không biết hai có thể càng hơn một bậc, đến lúc đó võ lâm liền sẽ lại lên gió tanh mưa máu, chắc chắn từ đó Trung Nguyên võ lâm tất không có một ngày yên tĩnh. Mà lúc này vô cực thần cung bên trong, triệu vô cực cũng đã sớm biết tuyệt vô thần xâm lấn Trung Nguyên sự tình, hắn biết rõ có thể vô cùng lý giải đông doanh sự tình người vô cực thần cung bên trong đang có một cái, chính là hùng bá, cho nên triệu vô cực liền dẫn đũ nhược cùng nhau tìm đến hùng bá. Ba lúc này hùng bá chính trong phòng tu luyện tam phân quy nguyên khí, cảm nhận được bên ngoài tiếng bước chân lập tức liền thu nhận bốn phía khí tức, giả bộ như một bộ bộ dáng nhàn nhã, ngồi trên ghế uống trà. Chỉ nghe thấy đương đương đương đương truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, bên ngoài một cái thanh âm như chuông bạc vang lên. Phụ thân, ta là nhược nhi, tướng công đến. Nói xong lời này, u nhược liền đẩy cửa ra, triệu vô cực cùng u nhược cùng nhau đi đến, đã nhìn thấy hùng bá từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy. Trường môn. Nữ Nhi, ngươi làm sao sẽ đến? Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Triệu vô cực nhìn xem hùng bá một mặt trột dạ bộ dáng, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn biết rõ hùng bá vừa rồi trong phòng làm gì, là đang tu luyện nội công của hắn. Cái này hùng bá vẫn là tặc tâm bất tử, cũng tưởng tượng tuyệt vô thần một dạng tới một cái đông sơn tái khởi. Nhưng Triệu vô cực đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì hùng bá ở trong mắt Triệu vô cực uy hiếp không được hắn mảy may. Đã nhìn thấy lúc này Triệu vô cực mặt không biểu tình, trong miệng nhàn nhạt mở miệng. Đông doanh võ lâm, người hiểu bao nhiêu? chuyện của tôi nét. Hùng bá nghe thấy triệu vô cực tra hỏi, con mắt nhảy một cái, hắn gần đây cũng nghe nói tuyệt vô thần xâm lấn trung nguyên sự tình. Hắn cảm thấy cái này với hắn mà nói là một cái cơ hội tốt, tuyệt vô thần giã tâm bừng bừng. Một lần này xâm lấn trung nguyên võ lâm thể phải xương bá trung nguyên, đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng triệu vô cực động thủ, thiên hạ thì sẽ đại loạn. Hùng bá liền muốn ở cái này đại loạn thời điểm cũng quấy một quấy vũng nước đủ, tới một cái ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn lại nhìn triệu vô cực một mực không có động tác gì, trong lòng cũng sợ, bây giờ nhìn triệu vô cực đến đây hỏi thăm hắn đông doanh võ lâm sự tình, hùng bá chỉ cảm thấy cái này triệu vô cực xem ra cũng không phải không chỗ nào không biết, nếu không cũng sẽ không đến đây hỏi mình. Nghĩ tới đây, hùng bá trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhưng vẫn là cười làm lành sau đó nói ra. Ba cái này vô tuyệt thần cung chính là đông doanh sau phát khởi môn phái, hiện tại đã trở thành môn phái lớn nhất, thế lực trải rộng toàn bộ đông doanh. Vô tuyệt thần cung trưởng môn nhân tuyệt vô thần địa vị ở Đông Doanh có thể so với Thiên Hoàng, Thiên Hoàng kiêng kỵ tuyệt vô thần thực lực, cho nên đã từng đưa ra muốn cùng tuyệt vô thần cùng quản lý Đông Doanh, cũng nguyện ý phân nửa ra sơn, nhưng bị tuyệt vô thần cự, tuyệt vô thần đắc tội Thiên Hoàng, trở thành Thiên Hoàng diện trừ mục tiêu. Mà cái này tuyệt vô thần sở dĩ cự tuyệt cùng Thiên Hoàng hợp tác là bởi vì hắn muốn lấy được toàn bộ Đông Doanh, hắn tuy có này dã tâm nhưng cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng cũng không phải tốt vân vê nhân vật. Từ nay về sau hai phe liền ngoài sáng trong tối đối đầu, cũng chính vì như thế càng sâu hơn tuyệt vô thần muốn chiếm lấy trung nguyên dạ tâm, bởi vì trung nguyên võ công bác đại tinh thông, hắn nếu là có thể lên làm trung nguyên trí tôn, liền có thể học tập trung nguyên công pháp, đến lúc đó lại đánh về đông doanh, trở thành đông doanh vương. Triệu vô cực nghe hùng bá trong miệng mà nói trên mặt chỉ là cười lạnh, cái này tuyệt vô thần giã tâm không khỏi quá lớn, nếu là chỉ muốn chiếm lấy đông doanh triệu vô cực cũng sẽ không có động tắc gì. Nhưng là bây giờ hắn nanh đuốt đã ngả vào Trung Nguyên, hơi bị quá mức xương củng, hắn nghĩ cầm xuống Trung Nguyên trí tôn vị trí, chí, chính là mơ ngộng hao huyền. Hiện trên giang hồ sớm đã là lấy sóng ngầm mánh liệt, cũng có rất nhiều ẩn tàng nhân vật xuất hiện, lúc này giang hồ hai đại cao thủ bị băng phong động băng xuất hiện một người, một người này nhìn xem bị băng phong kiếm tuệ trong miệng nói ra. Cha, hài nhi tới thăm ngươi. Ba bản nhân chính là kiếm tuệ thân tử phá quân, năm đó kiếm tuệ băng phong sơn động, vô danh cùng phá quân chạy ra. Sau đó Phá Quân liền tìm một nơi bế quan, từ đó biến mất trên giang hồ, nhưng gần đây hắn nhận được tin tức biết rõ Vô Danh bị giết chết tin tức, sau đó tái xuất giang hồ, hắn cái thứ nhất đi tới địa phương chính là cái này sơn động đến xem phụ thân của hắn. Nhớ tới ngày đó hắn và Vô Danh luận võ, là vì tranh đoạt bí động chìa khóa, bởi vì ở bí động bên trong có dấu vạn kiếm quy tông kiếm phổ, Kiếm Tuệ vốn cho rằng Phá Quân có thể thắng được Vô Danh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Phá Quân thảm bại ở Vô Danh trên tay, Kiếm Tuệ vì mình nhi tử thanh danh cho nên đóng băng ở đây ba đại cao thủ mình cũng bị băng phong mà lúc này phá quân xuất quan một mặt là muốn nhìn nhìn phụ thân của mình một phương diện khác trọng yếu nhất chính là hắn nghĩ đem bản thân kiếm thuật luyện tới cảnh giới đại thành học tập vạn kiếm quy tông nhưng kiếm phủ bây giờ còn giấu ở bí động bên trong nếu muốn mở ra bí động nhất định phải cần chữ chìa khóa nhưng phá quân trong tay chỉ có một nửa một nửa khác ở vô danh trong tay hiện tại vô danh đã bị triệu vô cực giết chết vậy cái này một nửa khác chìa khóa khẳng định ở triệu vô cực trên người hắn nếu là muốn lấy được, liền nhất định muốn tìm Triệu Vô Cực. Nghĩ tới đây, Phá Quân ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn Kiếm Thụy, sau đó một cái lách mình liền biến mất cái này trong Động Băng. Chương 116: Gạt bỏ Phá Quân. Ba lúc này trong giang hồ này, không chỉ có Phá Quân có hành động, tại Trung Nguyên phía Đông Tuyệt Vô Thần tiếp tục trắng trận xâm chiếm Trung Nguyên Võ Lâm. Ở vào phía Đông môn phái, vì ngăn cản Tuyệt Vô Thần tiếp tục xâm lược Trung Nguyên Võ Lâm nhau nhau xuất thủ, nhưng là Tuyệt Vô Thần chính là cái thủ đoạn tàn nhẫn những người. Hắn là xâm lược Trung Nguyên Võ Lâm, có thể không từ thủ đoạn. Tuyệt Vô Thần vì phòng ngừa Trung Nguyên trong trốn Võ Lâm cao thủ trở ngại bản thân Võ Lâm bá nghiệp, bởi vậy phái ra đại lượng cao thủ trắng trợn ép buộc Trung Nguyên Võ Lâm đám người quy thuận với hắn. Ba lúc này ở Vô Tuyệt Thần cung lãnh địa, Tuyệt Vô Thần ở thao luyện trường chủ vị, nhìn phía dưới đông đảo Võ Lâm cao thủ trên mặt lộ ra nét cười âm tàn, sau đó tiến lên hai bước liền nhìn đến hắn, đối với phía dưới đám người hô: "Hôm nay ta Vô Tuyệt Thần cung nhập chủ Trung Nguyên." Ngày sau chính là muốn trở thành trung nguyên bá chủ, các ngươi tất cả mọi người hãy nghe cho ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu là dám phản kháng liền liền đem các ngươi đều giết. Người phía dưới nghe tuyệt vô thần lời này trên mặt đều là vẻ mặt cương nghị biểu lộ, không có người nào khuất phục, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ làm người đông doanh cho săn, bọn họ muốn bảo vệ trung nguyên non sông, tuyệt đối không thể để trung nguyên rơi vào ngoại bàn tay. Chỉ nghe thấy phía dưới đám người có một thanh âm chuyển ra. Tuyệt vô thần, Nam mơ. Chúng ta trung nguyên võ lâm là tuyệt đối sẽ không giao cho trong tay ngươi, trung nguyên võ lâm cao thủ đông đảo một ngày nào đó các ngươi sẽ bị đuổi đi ra. Tuyệt vô thần nghe được người này lời này, trong mắt phát lạnh tiện tay vung lên một đạo kiếm khí liền từ trong tay hắn phát ra, trực tiếp đem người kia đánh ngã xuống đất, trong nháy mắt biến máu thịt bé bét. Nhìn thấy tình hình này, những người khác trong lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không dám nói nữa, tuyệt vô thần ha ha cười một tiếng, rất là đắc ý. Mà nhưng vào lúc này liền gặp được thao luyện trường bên trên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn họ rất là kinh ngạc, không biết hai người này là đến từ đâu. Tuyệt vô thần nhìn xem hai người này hơi nheo mắt lại, sau đó mở miệng hỏi. Hai người các ngươi là ai? Dám xâm nhập ta vô tuyệt thần cung. Hai người này nhìn nhau, sau đó nói ra. Ta chính là bộ kinh vân, ta chính là nhất phòng, hôm nay tới đây, chính là muốn đến hủy ngươi cái này vô tuyệt thần cung. Tuyệt Vô Thần nghe qua nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân danh tự, nhưng là đối với hai bọn họ trong lòng cũng không có chút nào e ngại, bởi vì bất quá hai cái nhóc con miệng còn hôi sữa, đối với hắn tạo không được cái gì uy hiếp, sau đó liền nhìn thấy Tuyệt Vô Thần đối với Tuyệt Tâm nói ra. Tuyệt Tâm, hai người kia liền giao cho ngươi. Tuyệt Tâm chính là Tuyệt Vô Thần nhi tử, hắn cũng cùng Tuyệt Vô Thần cùng đi đến Trung Nguyên Võ Lâm, giúp Tuyệt Vô Thần tại Trung Nguyên Võ Lâm thành tiểu bá nghiệp, lúc này nghe được Tuyệt Vô Thần mệnh lệnh, Tuyệt Tâm sau đó thả người nhảy lên. Liền từ đài cao phía trên nhảy đến phía dưới thao luyện trường. Nhìn xem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, Tuyệt Tâm một câu đều không có nói, sau đó xuất thủ, một cô nóng bỏng trưởng phòng từ Tuyệt Tâm trong tay mà ra, Tuyệt Tâm trong miệng hô to. "Ngục trưởng phong. Mã liệt trưởng phong để Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người cấp tốc lui lại, lúc này Bộ Kinh Vân giơ cao kỳ lần thứ, tiện tay vung lên liền tiếp nhận hắn trường này, mà Nhiếp Phong thì là phát động phong thần thối đi tới Tuyệt Tâm sau lưng, một cái liền muốn đá xuống đi. Nhưng Nhiếp Phong không ngờ Hắn nhanh, Tuyệt Tâm động tác càng nhanh, Tuyệt Tâm quay lại đá một cái, trực tiếp đá trúng Nhiếp Phong phần bụng, liền đem Nhiếp Phong một cước đá bay. Bộ Kinh Vân nhìn thấy cảnh tượng này liền bay đến Tuyệt Tâm trước mặt, một quyền liền muốn vung xuống đi, Tuyệt Tâm cấp tốc lui lại, hai tay vung lên liền nhìn đến một tấm lưới từ Tuyệt Tâm trong tay mà ra, trực tiếp đem Bộ Kinh Vân bao khỏa trong đó, Bộ Kinh Vân quá sợ hãi, sử dụng bài Vân Trưởng đánh vào phía trên, có thể phát hiện tấm lưới này lại không chút nào bị rung chuyển. Nhiếp Phong từ dưới đất bò dậy, muốn cứu Bộ Kinh Vân. Nhưng làm tay của hắn chạm đến tấm lưới này thời điểm, lại phát hiện cái lưới này bên trên thật giống như có dán tề một dạng trực tiếp đem nhiếp phong tay cũng dính đến phía trên. Nhiếp phong nhíu chặt lông mày, sau đó từ bên hông rút ra tuyết tẩm đao sử dụng ngạo hàn lục quyết. Ngạo hàn lục quyết, thức thứ năm, đạp tuyết tẩm ai. Nhiếp phong đem tuyết tẩm đao lăng không ném một cái, sau đó dùng thối kẹp lấy tuyết tẩm đao, lấy thối ngự đao, đao thối cùng sử dụng, một đao liền chém đứt tấm lưới này. nhiếp phong nắm lấy bộ kinh vân cánh tay, mạnh liệt lùi lại. Hai người tự biết đánh không lại cái này tuyệt tâm, quay người phi thân nhảy lên, liền thoát đi vô tuyệt thần cung. Mà lúc này vô cực thần cung cũng có người đánh lên cửa. Một tên đệ tử đến đây thông báo. Trường giáo Chí Tôn, bên ngoài có một người tự xưng phá quân, nói đến đây hướng ngài muốn một thứ mà thôi. Triệu vô cực nghe đến lời này, khoe miệng nít lên, sau đó vung tay lên, tiên đệ tử này xem hiểu triệu vô cực ý tứ, liền lui ra ngoài trong chốc lát, liền dẫn phá quân đi đến. Phá quân vừa vào cửa liền nhìn thấy ngồi ở chủ vị triệu vô cực, sau đó há miệng liền nói. Ngươi chính là triệu vô cực, ta chính là phá quân, là vô danh sư huynh. một lần này đến đây là muốn hướng ngươi đòi hỏi một kiện đồ vật. vô danh bị ngươi giết chết, chắc chắn trong tay hắn chiếc chìa khóa đó cũng rơi xuống trên tay của ngươi à, cái kêu bản chính là cha ta đồ vật, ở chỗ của ngươi thả hồi lâu, hiện tại nên vật quy nguyên chủ. Phá quân nói thẳng ra mục đích của mình, một chút cũng nghiêm túc, giọng nói chuyện rất là lăng lệ. Triệu vô cực nhìn xem phá quân mặt không biểu tình, trong miệng nhàn nhạt, nhạt phát ra tiếng. Nếu như không thì sao? Phá quân bản nhân từ nhỏ liền trời sinh tính tàn bạo, lấy đả thương người làm vui, hơn nữa một mực còn có phụ thân hắn kiếm tuệ tại sau lưng cho hắn chỗ dựa, càng là không coi ai ra gì, duy nhất bị áp chế chính là ở vô danh trên người. Hôm nay nghe được triệu vô cực nói lời này, lập tức liền giận vạn phần, sau đó liền rút ra bên hông bạch hạ kiếm, hướng về phía triệu vô cực phương hướng, liền đâm tới, trong miệng còn lớn tiếng hô hào. Hình hung ác khí. Triệu Vô Cực ngồi trên ghế không hề động, ngay tại Phá Quân Bạch Hạ kiếm muốn tới gần hắn thời điểm, Triệu Vô Cực khẽ nâng lên tay trái, duỗi ra hai ngón tay trực tiếp liền kẹp lấy Phá Quân Bạch Hạ kiếm, gặp cổ tay khẽ động, một cái quán tính liền đem Phá Quân ném ra ngoài. Phá Quân thân thể một lần đụng phải đại điện bên trong trên cây cột, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hắn nhổng dậy, Tuyết Hồng con mắt hướng về Triệu Vô Cực, từ dưới đất đứng lên đến, thật cao dơ lên Bạch Hạc kiếm. Trong ngay mắt chỉ thấy hắn bạch hạc kiếm bên trên sát khí đại thịnh hình thiên khí phụ ở trên bạch hạc kiếm chỉ cảm thấy không khí tràn đầy tốt sát chi khí phá quân huyết hồng trong con ngươi tản ra hắc khí bạch hạc kiếm rơi xuống phá quân trong miệng hô to thiên tàn sát nguyệt trảm, kiếm khí bén nhọn thổi lên đại điện bên trong gạch đá lấy lôi đỉnh tốc độ công về phía triệu vô cực triệu vô cực lúc này chậm rãi đứng dậy ở trong hư không xuất ra thiên gia thần kiếm ở trước ngực quét ngang kiếm khí hóa mô bảo hộ ở triệu vô cực trước mặt cái kia thiên tàn sát nguyệt chạm tập kích đến triệu vô cực trên người thời điểm bị triệu vô cực tiện tay hóa giải, mà triệu vô cực là một cái lát mình liền xuất hiện ở phá quân sau lưng, phá quân quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới cái này triệu vô cực vậy mà như thế lợi hại, quay người liền muốn chạy trốn, thế nhưng là chỉ nghe a một tiếng hét thảm, thiên gia thần kiếm trực tiếp chui vào phá quân trong thân thể, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, triệu vô cực rút ra thiên gia thần kiếm, phá quân thân thể trực tiếp liền nằm trên mặt đất. Hơi thở mong manh phá quân nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực, phảng phất muốn nói gì dáng vẻ. Triệu Vô Cực thì là mặt không biểu tình ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong miệng nhàn nhạt nói: "Ngươi, so vô danh còn kém xa lắm đây." Chương 117, khiêu khích Vô Cực thần cung kết quả chính là trực tiếp gạt bỏ. Phá quân xuất quan sự tình, sớm đã thiên hạ đều biết, bọn họ tự biết phá quân chính là vô danh sư đệ, cho nên sau khi xuất quan nhất định sẽ tìm Triệu Vô Cực, quả nhiên liền truyền đến tiếng gió nói phá quân đã đi đến Vô Cực thần cung. Phá quân bế quan nhiều năm như vậy, người trên giang hồ không biết hắn bây giờ công lực tinh tiến đến loại tình trạng nào, đều muốn biết rõ hắn và triệu vô cực đối chiến về sau sẽ giết hay không triệu vô cực. Thế nhưng là không có lâu ngày liền chiếm được tin tức, người trong thiên hạ đều biết phá quân vẫn lạc ở trong tay triệu vô cực sự tình. Trong nháy mắt, anh hùng thiên hạ đều trở nên khiếp sợ, chấn kinh cái này triệu vô cực thực lực, quả thực là sâu không lường được. Mà tuyệt vô thần cũng nhận được tin tức này, hắn ở Đông Doanh thời điểm liền biết rõ Trung Nguyên trên võ lâm xuất hiện một nhân vật như vậy. Phía trước đánh bại hắn vô danh chính là chết ở triệu vô cực trên tay, cho nên một mực đối với vô cực thần cung sự tỉnh tiến hành chú ý. Ba biết rõ phá quân đi tìm triệu vô cực thời điểm, hắn chính là bằng quan, muốn nhìn một chút cái này phá quân có thể hay không đánh qua triệu vô cực, thế nhưng là hắn cũng là không nghĩ tới phá quân dạng này lợi hại nhân vật, đã vậy còn quá nhanh sẽ chết ở trong vô cực thần cung. Lúc này tuyệt vô thần liền biết rõ cái này triệu vô cực nhất định là hắn xâm lược trung nguyên võ lâm trở ngại lớn nhất bởi vậy cũng ở trong vô tuyệt thần cung tính toán làm sao đánh bại cái này triệu vô cực mà đổi thành một đầu triệu vô cực giết phá quân về sau là từ trong ngực hắn cầm đi một nửa khác chìa khóa trước đó giết chết vô danh thời điểm hắn liền đã cầm đi vô danh trong tay chìa khóa lúc này hai cái này chìa khóa hợp hai là một hình thành một cái chữ triệu vô cực liền đến bí động lợi dụng chìa khóa lấy đi bí động bên trong vạn kiếm quy tông kiếm phủ ba lúc này vô cực thần cung triệu vô cực trong phòng triệu vô cực lật ra vạn kiếm quy tông kiếm phủ trong thấy kiếm phủ trang đầu liền viết khí ly mạch hoàng phản nhi thái trùng cản khôn đảo chuyển hóa nhu cương triệu vô cực kêu gọi hệ thống ở nháy mắt liền học xong vạn kiếm quy tông sau đó triệu vô cực đứng dậy đi tới bản thân trong sân hắn nghĩ thử một lần cái này vạn kiếm quy tông uy lực hơn nữa trong lòng của hắn cũng có một cái ý nghĩ muốn dùng vạn kiếm quy tông phối hợp bản thân bạch đế kim hoàng chạm chắc chắn uy lực sẽ tăng lên rất nhiều triệu vô cực ở trong hư không xuất ra thiên gia thần kiếm bốn phía nội lực ở triệu vô cực thể nội cấp tốc xoay tròn như muốn giờ phút này triệu vô cực liền thử vạn kiếm quy tông chỉ nhìn thấy triệu vô cực cầm trong tay thiên gia thần kiếm hướng không trung ném một cái liền hóa thành vạn kiếm hư ảnh chiêu này vừa ra cây cối chung quanh cảm nhận được kiếm khí tùy thân chấp chớn phảng phất đang hướng lấy thiên gia thần kiếm quỳ lại một dạng lăng lệ vô cùng kiếm động sơn thể thân hình có thể hóa thành một cỗ thanh niên kinh khí tứ tán vô số lợi kiếm cuồng phong bạo vũ đồng dạng bay cuộn thiên phi vũ kiếm thế như lưới Lăng lệ vô cùng, lóe sáng như kỳ quan. Ba lúc này Triệu Vô Cực đem Thiên Gia Thần Kiếm bản thể thu về ở trên tay, trở tay phụ kiếm lại sử dụng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, trong nháy mắt, chỉ thấy Thiên Gia Thần Kiếm phát ra cái này làm con sau, còn hỗn tạp kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang từ kiếm thể mà ra, lan tràn ở cái kia vạn kiếm hư ảnh phía trên, trong nháy mắt chỉ cảm thấy bốn phía khí thế áp bách đến cực hạn, phòng ốc đều đang rung động, cái này vạn kiếm quy tông phối hợp Bạch Đế Kim Hoàng Trảm uy lực lại tăng lên gấp 10 lần có thừa. Mà lúc này, triệu vô cực ở ngoài viện, đang đứng một người nhìn lén triệu vô cực luyện kiếm, người này là Hùng Bá, hắn vốn là nghĩ đến triệu vô cực căn phòng bên trong nhìn xem có cái gì tuyệt mật công pháp, có thể lại không nghĩ rằng trông thấy triệu vô cực vừa lúc đang luyện kiếm. Hùng Bá liền muốn ở một bên nhìn lén, muốn trộm học mấy chiêu, thế nhưng là triệu vô cực kiếm thuật này vừa ra, Hùng Bá xác thực thấy chóng mắt, cảm thấy hắn tâm đều muốn nhảy ra ngoài, không chỉ là rung động với triệu vô cực cái này kiếm pháp uy lực. Hơn nữa vừa rồi triệu vô cực hai chiêu này vừa ra, ép hùng bá đã không thở nổi, trong nháy mắt hùng bá trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hãi tâm lại bổ sung trong lòng của hắn. Hắn may mắn vừa rồi bản thân không có đi vào, bằng không mà nói, hắn hiện tại hẳn là liền không thể sống sót đứng ở chỗ này. Triệu vô cực tự nhiên đã sớm biết hùng bá tồn tại, lúc này hắn thu chiêu, đem thiên gia thần kiếm thu nhập hư không bên trong, ngồi ở trong sân ghế đá. Hùng bá nhìn xem triệu vô cực động tác, tâm còn đang không cầm được vùng loạn. Hắn biết rõ lấy triệu vô cực thực lực khẳng định phát hiện sự tồn tại của mình, nếu như mình không tìm cái lý do lấp liếm cho qua, vậy triệu vô cực về sau nhất định sẽ đối với mình có đề phòng. Sau đó hùng bá chỉnh sửa một chút quần áo trên người, đi đến. Trường môn, vốn định tới tìm ngươi nói một ít chuyện, thật không nghĩ đến vậy mà trông thấy ngươi lại luyện kiếm. Triệu vô cực nhìn xem hùng bá một mặt đổi tiếu bộ dáng, cũng không nói gì, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hùng bá nhìn xem triệu vô cực, con mắt hơi chuyển động trong lòng liền có ý nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, trường môn, ta tới tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi, cái kia vô tuyệt thần cung thế lực bây giờ đã hướng về trung nguyên trung bộ bước vào, hơn nữa trung nguyên bắc bộ những cái kia môn phái đều bị vô tuyệt thần cung độ sát sạch, ba cái kia tuyệt vô thần long lang giả thú, sơ tại phía trước hắn đến trung nguyên thời điểm, liền muốn cướp đi chúng ta trung nguyên long mạch, thế nhưng là lúc ấy bị vô danh đánh lui, cái này long mạch cũng theo đó bảo vệ, nhưng là bây giờ long mạch đã bị trường môn ngài cầm đi. Cái này tuyệt vô thần nếu là biết rõ nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó chắc chắn đến đây vô cực thần cung cấp đi Long Mạch. Cho nên ta muốn nói chính là, chúng ta vô cực thần cung nên chủ động xuất kích, cầm xuống vô tuyệt thần cung, đây mới là thượng sách. Hùng bá sở dĩ nói những cái này, chính là nghị xui dục triệu vô cực cùng tuyệt vô thần đối chiến. Tuy nhiên Hùng bá đã gặp triệu vô cực những cái này ngoan thủ đoạn, nhưng là hắn cũng tự biết cái kia tuyệt vô thần lợi hại, hai bọn họ đối chiến còn không biết hai tháng ai thua. Nếu là tuyệt vô thần thật sự có cao chiêu, có thể giết triệu vô cực mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt, hùng bá cũng có thể thoát khỏi hiện tại tù nhân thân phận. Nhưng hùng bá trong lòng tốt nhất kỳ vọng chính là hai bọn họ đồng quy vô tận, lưỡng bại câu thương, vậy hắn liền có thể đại triển tay chân, thiên hạ này liền có thể trở lại trong tay mình. Triệu vô cực nhìn xem hùng bá một mặt gian hoạt bộ dáng, tự nhiên biết rõ hùng bá ý nghĩ trong lòng, nhưng là hắn đối với tuyệt vô thần không thèm để ý chút nào chỉ thấy được Triệu Vô Cực trên nét mặt bổ sung một tia khinh thường, bởi vì cái này tuyệt vô thần căn bản thả không vào Triệu Vô Cực trong mắt, trên thế giới này có thể khiến cho Triệu Vô Cực hơi có chút kiêng kỵ cũng chỉ có hai người, hai láo quái vật. Một cái là có trường sinh bất tử năng lực đế thích thiên, còn có một cái thì là sống hơn 4000 năm Tiêu Tam Tiếu, nếu như là hai người kia xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mặt, còn có thể kích thích trong lòng của hắn một chút gợn sóng. Nhưng là người khác ở trong mắt Triệu Vô Cực căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nếu là dám đến khiêu khích vô cực thần cung, đó chính là trực tiếp gạt bỏ. chương 118, nhật cầu tuyệt tâm. Vô tuyệt thần cung. Ba lúc này tuyệt vô thần ngồi ở chủ vị, quan sát phía dưới đám người, chỉ nghe thấy một tên trưởng lao chính đối với hắn nói ra. Chúa công, phải đi điều tra Long Mạch người đã trở về, bọn họ nói cái này Long Mạch đã bị vô cực thần cung cái kia triệu vô cực lấy đi. Nghe đến lời này, tuyệt vô thần nhướng mày, trong lòng nghĩ đến trước đó đệ tử báo cáo cho chính mình sự tình. Tuyệt vô thần biết rõ cái này vô cực thần cung chính là ở không lâu trước đó mới hưng khởi một môn phái, vốn chỉ là không thể nhỏ không thể lại nhỏ môn phái, nhưng là mấy ngày gần đây cái kia trưởng môn Triệu vô cực cũng không biết tu tập công pháp gì, công lực đột nhiên tăng mạnh, trong đoạn thời gian này trực tiếp bắt lại vô song thành cùng thiên hạ hội hai đại môn phái, trở thành hiện tại trung nguyên võ lâm môn phái lớn nhất. Tuyệt vô thần vốn định ở mở rộng một lần cương thổ, thuận tiện nhiều điều tra một phen lại cùng Triệu vô cực động thủ, có thể lúc này nghe được bản thân một mực nghị có được long mạch. Lại bị triệu vô cực cấp đi, lập tức liền muốn xuất thủ đối phó triệu vô cực. Đã nhìn thấy tuyệt vô thần vô cái ghế, sau đó mở miệng nói ra. Đều nói được long mạch người được thiên hạ, cái này long mạch không thể rơi vào triệu vô cực trong tay, nhất định muốn đoạt tới, chuyên mệnh lệnh của tao ít ngày nữa phát bình vô cực thần cung. Nghe được lời nói của tuyệt vô thần, người chung quanh đều quá sợ hãi, sau đó liền nghe được ngồi ở phía dưới ạ y phù ạ nói ra. Chúa công tuyệt đối không thể. Gần đây chúng ta đã nghe cái này vô cực thần cung toàn bộ tin tức, hán trưởng môn triệu vô cực thực lực sâu không lường được, có thể ở ngắn như vậy thời gian đem một cái tiểu môn phái phát triển cho tới bây giờ cấp độ, thực sự không thể xem thường, chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được lời nói của ạ ịnh và phụ ạ, người chung quanh đều phụ họa nói ra, chúa công, hệ ạ ịnh trưởng lao nói đúng, cái kia triệu vô cực thực lực thực không đơn giản, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Không sai, ngay cả ngày xưa đánh bại chúa công vô danh, đều chết ở triệu vô cực trên tay, ngươi. Phía dưới một người trong đó lời này vừa nói ra, tuyệt vô thần liền trong lòng giận dữ, không đợi hắn nói xong cũng tiện tay vung lên. Một cỗ trưởng phong liền đánh út về phía người này, lập tức liền đem người này đánh bay ra điện, một ngụm máu tươi từ trong miệng người này phun ra, một giây sau người này liền chán nản, không thấy hô hấp. Tất cả mọi người thấy cảnh này trên người cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì tuyệt vô thần đời này hận nhất đúng là người khác nói hắn thua ở vô danh trong tay, lúc này người này không tìm đường chết thì không phải chết nói ra, tự nhiên bị tuyệt vô thần một trường chấm dứt. Tuyệt vô thần thổi một cái, nhìn phía dưới đám người, trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng, sau đó nói ra. Ta hiện tại đã tu luyện bất diệt kim thần, cái kia vô danh nếu như còn sống cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ta bất diệt kim thân có cường đại như vậy uy lực, lại làm sao có thể không phải cái kia triệu vô cực đối thủ. Nhìn xem Tuyệt Vô Thần giận tím mặt, phía dưới đám người không có một cái nào dám ở nói chuyện, lúc này ngồi ở Tuyệt Vô Thần bên cạnh một nữ nhân, nhìn thấy phía dưới bầu không khí, đứng dậy, đi tới Tuyệt Vô Thần trước mặt, trong miệng nói ra: "Vô Thần, ngươi lại không nên tức giận, cái kia Triệu Vô Cực cũng chỉ đến như thế, khẳng định đánh không lại ngươi bất diệt thần công, ngươi võ công tuyệt thế vô song, Vô Tuyệt Thần cung lại là hùng bá một phương, nếu là xuất thủ cái kia Triệu Vô Cực là tuyệt đối đánh không lại ngươi." Ba lúc này nói lời này chính là nhan doanh. Nhan Doanh là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, đầu tiên là gả cho Nhiếp Nhân Vương, cùng Nhiếp Nhân Vương cùng một chỗ cũng sinh ra nhiếp phòng, Nhiếp Nhân Vương cũng theo đó quy ẩn sơn lâm, không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ. Nhưng Nhan Doanh tâm tính lại không như thế, nàng tham luyến quyền thế, bởi vì Nhiếp Nhân Vương cự tuyệt cùng Nam Lân Kiếm thủ đoạn xoá luận võ mà lòng sinh thất vọng, liền rời đi Nhiếp Nhân Vương. Về sau liền gặp đến Phá Quân, Nhan Doanh khá là yêu thích Phá Quân tính cách liền cùng với hắn một chỗ, nhưng là Phá Quân chỉ là xem nàng như là một cái công cụ. Cuối cùng dùng nàng và tuyệt vô thần trao đổi sát phá lang. Từ nay về sau nhan doanh liền bị mang đi Đông Doanh. Thẳng đến một lần này tuyệt vô thần lại về tới Trung Nguyên võ lâm, nàng mới đi theo lại về tới Trung Nguyên. Tại trong lúc này hắn còn vì tuyệt vô thần sinh ra một đứa con trai tuyệt thiên. Nhưng là tuyệt vô thần đã sớm có một cái trưởng tử tên là tuyệt tâm. Nhan Doanh biết rõ có cái này tuyệt tâm ở một ngày, con của hắn tuyệt thiên liền sẽ không ở trong vô tuyệt thần cung có ra mặt ngày. Sau đó liền tìm kiếm nghĩ cách muốn diệt trừ tuyệt tâm. Ba lúc này nhan doanh nhìn qua tuyệt vô thần dáng vẻ, lại dùng dư quang nhìn thoáng qua ngồi một bên tuyệt tâm, trong lòng liền có ý nghĩ, sau đó vẻ mặt kiều mị bộ dáng, đối với tuyệt vô thần nói ra, vô thần, muốn đi đối phó cái kia triệu vô cực, căn bản cũng không cần ngươi tự mình xuất thủ, theo ta thấy, ngươi không bằng liền để tuyệt tâm đi đối phó kia là cái gì triệu vô cực a? ta cảm thấy lấy tuyệt tâm công lực, muốn đánh bại cái kia triệu vô cực, căn bản liền không nói chơi, ngươi cảm thấy ta cái chủ ý này thế nào. Tuyệt vô thần nghe được lời nói của nhan doanh, ha ha cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Tốt, ngươi nói đúng, tuyệt tâm, cái kia triệu vô cực liền giao cho ngươi đối phó, nhất định muốn đem hắn trong tay long mạch cho ta cầm về, biết không? Tuyệt tâm nghe được tuyệt vô thần cùng nhan doanh mà nói, nhíu chặt lông mày, thẩm nghĩ đến nói. Ba cái này triệu vô cực có thể có địa vị hôm nay, thực lực nhất định là bất phạm, lại làm sao dễ đối phó như vậy đây, cái này tuyệt vô thần thân làm phụ thân của hắn nhưng chưa bao giờ có tận qua làm phụ thân trách nhiệm, trong lòng tràn đầy hắn lòng lang dạ thú, hiện tại lại cho hắn nhiệm vụ như vậy, cái kia vô cực thần cung lại thế nào là có thể tùy tiện xông vào đây, nhiệm vụ lần này hơi không cẩn thận, chính là đi chịu chết. Tuyệt tâm trong lòng lại hồi tưởng lại trước kia tuyệt vô thần đối với hắn vô tình vô nghĩa, lại thêm chuyện lần này, lập tức liền đối với tuyệt vô thần hết sức thất vọng. Ba lúc này tuyệt tâm nhìn xem tuyệt vô thần ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, tuyệt tâm biết mình nếu là lại ở trong vô tuyệt thần cung ở lâu một ngày Vậy mình một ngày nào đó sẽ bởi vì cái này vô tình vô nghĩa phụ thân mà chết, tính mệnh cũng không có, còn nói gì về sau, nghĩ tới đây, một tia phản bội ý nghĩa ở tuyệt tâm trong lòng bước lên mà ra. chương 119, bắt sống tuyệt tâm. Vô cực thần cung bên ngoài một chỗ tĩnh mật rừng cây, gió thổi lá cây mang đến mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, đảo loạn lấy rừng cây khí tức. Thiếu chủ, chúng ta phải trang hiện tại liền muốn đánh vào vô cực thần cung. Mấy người quần áo đen ngồi ở một trước mặt thiếu niên, thanh âm mười điểm cung kính nói. Thiếu niên này đưa lưng về phía bọn họ, lúc này con mắt nhìn thẳng hướng vô cực thần cung phương hướng, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra. Không nổi, đợi thêm một chút. Ba lúc này nói chuyện, người này chính là Tuyệt Tâm, hôm đó Tuyệt vô thần ở trong vô tuyệt thần cung nghe nhan doanh lời nói, đem giết chết triệu vô cực nhiệm vụ giao cho Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm tự biết, cái kia triệu vô cực không phải dễ đối phó, một lần này đến đây nói không chừng chính là chịu chết, nhưng lại không cách nào chống lại Tuyệt vô thần mệnh lệnh. Sau đó liền dẫn vô tuyệt thần cung bên trong mấy tên cao thủ cùng nhau đi tới vô cực thần cung, lúc này chính rơi vào vô cực thần cung không xa rừng cây. Tuyệt tâm nhìn xem vô cực thần cung phương hướng, trong lòng tràn đầy ngũ vị tạp trần, không chỉ là bởi vì sẽ phải đối phó triệu vô cực một cao thủ như vậy, hơn nữa càng nhiều hơn chính là bởi vì cha hắn vô tình vô nghĩa. Tuyệt vô thần người này tính em độc tàn nhẫn, lòng lang giả thú, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có thể có câu nói rất hay, hổ giữ không ăn thịt con đây có thể tuyệt vô thần lại so láo hổ còn độc hơn hắn chưa bao giờ có đem tuyệt tâm xem như thân nhi tử trong mắt hắn tuyệt tâm chính là một cái công cụ sát nhân chính là một cái thay hắn bán mạng công cụ tuyệt tâm từ nhỏ liền ở loại hoàn cảnh này lớn lên cho nên một đường đi tới tuyệt tâm đối với hắn phụ thân từ kính trọng chậm rãi biến thành oán hận nhất là chuyện hôm nay càng là để tuyệt tâm hết sức thất vọng bây giờ tuyệt tâm chỉ muốn tìm kiếm cơ hội thoát đi vô tuyệt thần cung nhưng làm sao có mấy đại cao thủ theo ở phía sau tuyệt không thể trốn. Mấy cao thủ này là hắn phụ thân phái tới, nói dễ nghe một chút hiệp trợ, khó mà nói nghe điểm chính là giám thị, tuyệt tâm biết mình hôm nay vô cực thần cung là nhất định phải đi một lần, nhưng hắn cũng muốn một cái sách lược vẹn toàn, bảo trụ tính mạng của mình. Mà nhưng vào lúc này, liền nghe được dưới tay hắn có một người nói ra. Thiếu ra, mắt thấy sắc trời đã tối, không biết chúng ta khi nào động thủ. Tuyệt tâm mí mắt vừa nhắc, nhìn xem người này, sau đó nói ra. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tối nay đêm tối thăm dò vô cực thần cung, dò xét một lần bọn họ thực lực lại làm dự định. Một đầu này tuyệt tâm đang cùng mấy người kia hoạch định tối nay từ chỗ nào chui vào vô cực thần cung thời điểm, mà vô cực thần cung bên trong triệu vô cực là ngồi ở chủ vị, khỏe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Ba ngày tại tuyệt tâm mấy người bọn họ tới gần vô cực thần cung thời điểm, triệu vô cực cũng đã biết được. Lúc này nhất cử nhất động của bọn họ đều bị triệu vô cực lấy tinh thần lực giám thị lấy, nhưng triệu vô cực bây giờ còn không muốn động thủ. Liền bọn hắn buổi tối tự chui đầu vào lưới, trong hũ bắt rùa dù sao cũng so chủ động đánh ra tốt. Màn đêm buông xuống, cú mèo mở to đen nhánh con mắt, lẳng lặng nhìn đã lâm vào màn đen rừng cây, từ từ thổi lên một trận gió, ô ô yết nuốt thanh âm, giống như có người đang khóc, lại có người đang cười, thụ một đung đưa, mở ra đen nhánh cánh tay, giống như muốn bắt vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Ba cỏ xanh chập trần thân thể gây yếu, phản phất bởi vì sợ mà run dậy. Mấy đạo nhân ảnh xẹt qua bầu trời đêm rơi vào bên trong vô cực thần cung, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nhưng mấy người kia cũng chỉ phát ra điểm này tiếng vang, sau đó liền ẩn nặc khí tức, trong nháy mắt liền dung hợp trong bóng đêm. Người đầu lĩnh nhẹ nhàng vung tay lên, đám người liền hướng về vô cực thần cung đại điện đi. Ba tối nay vô cực thần cung lộ ra phá lệ yên tĩnh, lúc này đại điện bên trong chỉ nghe thấy cạc cạc cạc thanh âm. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, nhìn một vòng toàn bộ đại điện, một người trong đó nhỏ giọng nói ra: Thiếu gia. Chắc chắn cái kia Triệu Vô Cực hiện tại hẳn là ở Vô Cực Thần cung hậu đỉnh, chúng ta hiện tại đi qua, trực tiếp đem hắn. Người này bên cạnh lúc nói, trên tay vừa làm một cái cắt cổ động tác. Bởi vậy không khó biết được mấy người kia chính là Vô Tuyệt Thần cung người. Lúc này Tuyệt Tâm nghe thủ hạ mà nói, gật đầu một cái, vừa muốn khởi hành, tiến về hậu đỉnh, lại ở trong đại điện cảm giác được một kia khí tức không tầm thường, nhưng này khí tức cũng liền xuất hiện một giây liền biến mất. Ở cái kia hoảng hốt trong nháy mắt, Tuyệt Tâm tưởng rằng bản thân cảm giác sai. Nhưng là dựa vào nhiều năm cảnh giác tâm lý, tuyệt đối lấy người chung quanh nói ra, có người đến, ba ngoại trừ tuyệt tâm bên ngoài, những người khác không có cảm nhận được khí tức, lúc này nghe tuyệt tâm nói, mọi người nhất thời liền để cao cảnh giác, nhìn một vòng toàn bộ đại điện, tìm kiếm lấy bóng người. Ba lúc này chỉ thấy mây đen tại thiên không phiêu động, từ từ che khuất mặt trăng, lập tức chỉ thấy toàn bộ đại điện bên trong lâm vào hát cám, tất cả mọi người đều có chút bối rối, làm thành một vòng, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Ba lúc này một trận gió thổi qua trên bầu trời mây đen chậm rãi phiêu tán, lộ ra mặt trăng kia sáng, làm chiếu sáng đến đại điện thời điểm, đã nhìn thấy chủ vị ngồi một người mặc bạch y chi nhân. Ở thời khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở chủ vị, nhìn người này tuyệt tâm trong mắt phát lệnh, sau đó mở miệng nói ra. Người là ai? Ngồi ở chủ vị người khỏe miệng niết lên, trong miệng thản nhiên nói. Đã các ngươi đi tới địa bàn của người khác, còn muốn hỏi ta là ai chăng? Nghe nói như thế tuyệt tâm trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người này. Người là triệu vô cực. Triệu vô cực lúc này nhìn phía dưới đám người, lại không có lại mở miệng, tuyệt tâm cùng thủ hạ của hắn nhìn nhau xem xét, không biết nên làm sao xử lý thời điểm, chỉ nghe thấy một cái thủ hạ đối với tuyệt tâm hô. Thiếu ra, chúng ta muốn bắt người đang ở trước mắt, địch quả ta chúng, hiện tại không động thủ chờ đến khi nào.